Kỳ phôn âm buôn bán mỉm cười, vừa rồi đi siêu thị tiêu phí, tiểu phiếu lưu tại ngài tủ giày thượng, bởi vì là phục vụ trong lúc chi ra, thỉnh nhớ rõ cho ta chi trả. Người có bao nhiêu nghèo? Bạch chú không kiên nhẫn mà xua xua tay, được rồi đi mau Dù sao cũng liền gan ngống bỏ bít tết rượu vang đỏ cùng hoa hồng hầu sống gì đó, một vạn nhiều đồng tiền đồ vật thái tử ra khẳng định sẽ không so đo. Xuất phát từ cảm tạng, kỳ phôn âm lúc gần đi thậm chí còn hảo tâm mà đem kia túi bếp dư rác Kỷ Phôn Âm mang theo Bạch Phiêu một chỉnh túi cao cấp cơm tây nguyên liệu nấu ăn đánh xe về nhà, về đến nhà khi vừa thấy thời gian mới buổi chiều 3 giờ nhiều. Trước tiên tan tâm ước chừng 8 nhiều giờ, về nhà còn có miễn phí kiểu pháp bữa tiệc lớn ăn. ân Kim Rau Hẹ số 2 chứng thực. chương 15 Bạch Chú Thượng trò chơi gia nhập kỳ hân hân đội ngũ, phát hiện bên trong quả nhiên trừ bỏ hắn còn có một người ở, tên mang theo cái Kitty, sắc thật vừa thấy chính là nữ sinh. Hắn hơi chút yên tâm tới, Dùng giọng nói vui vẻ mà cùng Kỳ Hân Hân chào hỏi. Thanh âm như vậy ách, ngươi ngày hôm qua lại suốt đêm chơi game đi. Kỳ Hân Hân trách cứ hỏi, thật là, vốn dĩ không nên kêu ngươi tới. Bạch chú lập tức biện giải, ta buổi sáng ngủ qua, hiện tại tinh thần thực hảo. Không tìm hắn, Kỳ Hân Hân còn chuẩn bị tìm cái nào nam nhân mang theo nàng cùng nhau chơi game. Thật vậy chăng? Kỳ Hân Hân bán tín bán nghi hỏi, nếu là ta trong chốc lát nghe thấy ngươi ngáp, liền lập tức đuổi ngươi hạ tuyến đi nghỉ ngơi Bạch chú quyết định ngáp phía trước tay phải rời đi con chuột che miệng lại. Ba người thực mau khai một ván trò chơi, bạch chú mang theo hai người nhảy dù rơi xuống đất khi cùng hai đội người đánh vào cùng nhau. Hai phút không đến, kỳ hân hân cùng kịch tỉ trước sau lừng lấy, liền dư lại một cái bạch chú một mình chiến đấu hăng hái. Bạch chú, hắn nhưng thật ra có thể một người tiếp tục này một ván chơi cái 20 phút, nói không chừng cũng có thể ăn gà, nhưng là kỳ hân hân cũng chỉ có thể nhảm chán mà vẫn luôn nhìn hắn trò chơi thị giác, không hề trò chơi thể nghiệm. Vì thế Bạch chú không chút do dự bỏ thương tìm người tự sát, bắt đầu rồi ván tiếp theo trò chơi, Biên An ủi Kỷ Hân Hân, chờ hạ ngươi đi theo ta, ta bảo hộ ngươi. Kỳ Hân Hân nói tốt. Bạch chú mang theo hai cái trò chơi thái kê, túi bắp, chém giết vài cục, pha giấc tâm mệt, ở xếp hàng chờ trên đường cùng Kỳ Hân Hân nói chuyện phiếm phân tán liền bại nôn nóng. Kỷ tỷ vẫn luôn không nói gì, Bạch chú hỏi hỏi Kỳ Hân Hân ở nước Pháp dàn xếp sự tình, cuối cùng nói, chờ tỷ tỷ ổn định xuống dưới, ta đi một chuyến Paris xem lây. Cậu cái gì muốn đặc sản sao? Ta đều giúp ngươi mang lại đây. Không cần như vậy phiền toái lạc, bên này Ly người Hoa khu không xa, đại bộ phận muốn đồ vật đều có thể mua được. Kỳ Hân Hân cười nói, ngươi đừng lo lắng ta, ta lo lắng ngươi mới đúng, một tá khởi trò chơi tới liền không rước. Bạch Trú nhàn trán mà phủi đi chính mình con chuột biên tìm đề tài, đúng rồi, tỷ tỷ là xong bảo thai đi. Như thế nào, ngươi nhìn thấy nàng sao? Ân, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy. Bạch Trú dừng một chút, Ngươi biết nàng hiện tại làm cái gì công tác sao Nàng vẫn luôn không có công tác Rõ ràng trước kia học tập so với ta hảo nhiều như vậy Hiện tại lại kỳ hân hân thở dài một hơi Ta biết ngươi không thích nàng Cái kia tính cách người Nếu gặp phải nói Xem ở nàng là tỷ tỷ của ta phân thượng Không cần cùng nàng khởi xung đột Được không Bạch chú Hán dầu dĩ mà lên tiếng Nói sang chuyện khác Các ngươi rõ ràng là song bào thai Như thế nào tính cách kém nhiều như vậy Kỳ hân hân trầm mặt trong chốc lát Nhẹ nhàng mà nói đều là ta không tốt. Tiểu học bắt đầu ta đột nhiên bắt đầu sinh bệnh, đã nhiều năm thời gian hơn phân nửa đều ở nằm viện, ba ba mụ mụ tâm tư đều hoa ở ta trên người, tỉ tỉ kia đoạn thời gian vẫn luôn chính mình chiếu cố chính mình, chờ ta bệnh rốt cuộc hảo lên thời điểm, ba mẹ mới phát hiện nàng thành tích xuống dốc không phanh Bạch chú càng nghe càng cảm thấy là cái kẻ yếu chuyện xưa, không kiên nhẫn mà nhữ như mày, học tập là chính mình sự tình, nàng chính mình không để bụng có thể quay ai. Không cần nói như vậy lạc, Kỳ hân hân một bộ không nghĩ lại tiếp tục cái này để tài bộ dáng kết thúc đối thoại, chúng ta nhảy nơi nào. Bạch chú tùy ý tuyển một chỗ, thao túng nhân vật mang theo kỳ hân hân cùng vẫn luôn trầm mặt kịch tì nhảy xuống phi cơ. Kỳ phôn âm về đến nhà sau hoa một giờ nấu cơm, rất có nghi thức cảm mà cho chính mình bày bàn lại điểm hương hơn ngọn đến cuối cùng mở ra một lỏ 96 năm kéo phỉ, toàn bộ đều là bạch chú tài trợ. Rượu đủ cơm no, kỳ phôn âm mở ra di động nhìn nhìn, không có khách hàng tới liên hệ. Bạch chú nói vậy còn ở chơi game, đến nỗi tống thời ngộ. Kỳ phôn âm cho hắn đã phát điều tin nhắn. Tống thời ngộ trở về một cái địa chỉ, thời gian là ngày mai cơm trưa. Kỳ phôn âm đã phát cái ok biểu tình, tiền thực mau đến trướng. Cầm chén đĩa đều bỏ vào giữa chén cơ, kỳ phôn âm dối người, như vậy ngày mai công tác cũng liền an bài thượng. Như vậy trước tiên tan tầm hôm nay buổi tối là hẳn là xem điện ảnh, chơi game, vẫn là làm điểm công khóa sau đó ngủ sớm đâu. Kỳ phôn âm tùy ý mà nghĩ. Mở ra hẹ chặt bằng hưu vòng nhìn nhìn. Kỳ phôn âm bản thân bằng hưu vòng là chống không, nàng chưa bao giờ có tuyên bố quá chính mình sinh hoạt nội dung. Nhưng nàng có như vậy mấy cái hệ chặt bạn tốt, đại gia vẫn là tương đối sinh động. Thí dụ như Kỷ Hân Hân, vừa thấy hoa già sinh hoạt hàng ngày liền biết là cái năm tháng tính hảo bạch phú Mỹ. Mà Kỷ Hân Hân vừa mới ở nửa giờ trước đã phát một cái trò chơi chiến quả, xứng chính là khóc lớn biểu tình. Kỳ phôn âm điểm đi vào vừa thấy, ba hàng 10 liền bại. Trong đó ba lần rơi xuống đất thành hộp. Ba hàng trong đội duy nhất một cái có thể đánh nhìn ra chính là Bạch chú, một vương giả mang hai đồng thao nhật tử thật là nước sôi lửa bỏng. Nghĩ đến Bạch chú kia bạo tính tình, nói không chừng lúc này còn nói bụng, khí phồn âm không khỏi lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. A, bất quá cũng nói không chừng Bạch chú hắn rất hưởng thụ đâu. Rốt cuộc muốn mang kỳ hân hân chơi game người đại khái đều có thể xếp hàng cạnh tranh. Khí phồn âm khoan thai mà mở ra một mâm tân mua lam quang đĩa. Bắt đầu hưởng thụ nghỉ điện ảnh chi dạ Một khắc đầu tống thời ngộ chuyển khoản xong, buông di động. người nghe đi vào không có. Tống mẫu thở dài hỏi hắn, ngươi tổng nói có yêu thích người, nhưng dưa hái xanh không ngọn. Ta xem cái kêu kỳ ra tiểu cô nương tâm nhãn không ít. Ngươi cũng già đầu rồi, đừng lại đem thời gian đều háo ở nàng một người trên người. Mẹ, ta còn trẻ. Tống thời ngộ như như mày, hơn nữa hân hân không phải ý xấu người, chỉ là rất nhiều đồng tính ghen ghét nàng, ở sau lưng chuyển không dễ nghe đồn đại vớ vẩn mà thôi Tống mẫu đau đầu, ngươi nếu là truy được đến nàng, ta cũng không nói cái gì, nhưng ngươi đều như vậy thổ lộ, nàng cũng không có tiếp thu ngươi không phải. Thiên ai nơi nào vô phương thảo, nghe mụ mụ, nhiều thấy mấy cái ưu tú nữ tính, suy nghĩ của ngươi sẽ chậm dãi thay đổi. Thích ngươi cô nương nhiều như vậy, ngươi như thế nào cố tình liền thích không thích ngươi cái kia. Tống thời ngộ nắm di động không nói lời nào, thái độ là thực rõ ràng trầm mặc kháng cự. Hảo hảo, không nói ngươi, trong chốc lát lại cùng ta xảo lên. Tống mẫu tâm mệt mà kết thúc đối thoại, như là vô tình hỏi, ngày mai ở nhà ăn cơm sao? Cùng đồng sự hẹn cơm chưa tống thời ngộ lắp đầu, sáng mai liền đi. Nhưng đừng lại đồ tỉnh thời gian ăn thức ăn nhanh, ngươi xem ngươi đều so lần trước về nhà gầy. Tống mẫu nhọc lòng nói, không phải thức ăn nhanh, là phía trước mang ngươi đi qua một lần tiệm ăn tại ra kia. Tống thời ngộ trấn ăn nàng, ta biết thân thể khỏe mạnh quan trọng, ngươi cùng ba cũng đừng quên tháng sau kiểm tra sức khỏe. Tống mẫu nga một tiếng. Mở ra di động bắt đầu tìm tỏi tống thời ngộ mang nàng đi tiệm ăn tại ra kia. Chờ nàng tìm được về sau, qua tay liền đem địa chỉ lén lút chia một người khác. Tống thời ngộ không hề phát giác, cơm chiều sau xử lý công tác, ngủ trước xoát một lần kỳ Hân Hân bằng hy vọng, gặp được nàng kia thảm không nỡ nhìn trò chơi chiến tích, cùng chụp hình bên trong Bạch Trú cái kia thực hảo nhận ID. Tống thời ngộ loáng thoáng phát hiện đến ra tới, từ hắn ngày đó làm cho mọi người đối mặt Kỷ Hân Hân thổ lộ về sau, nàng đối thái độ của hắn tựa hồ liền so từ trước lãnh đạm không ít. Tuy rằng kỳ hân hân tổng nói chính mình vừa đến nước Pháp, trời xa đất lạng, có rất nhiều sự tình muốn hội. Nhưng cùng bạch chú chơi game nhưng thật ra rất có thời gian. Tống thời ngộ nheo lại đôi mắt bút ve một lát di động, vẫn là cấp kỳ hân hân đánh một chiếc điện thoại qua đi. Kỳ hân hân không có tiếp. ngày hôm sau buổi sáng, tống thời ngộ từ cha mẹ ra rời đi, trở về một chuyến chính mình công ty công đạo công tác, nhìn thời gian tới gần cầm trưa, liền trực tiếp đi cùng kỳ phồn âm ước hảo tiệm ăn tại gia Hắn tới sớm điểm. Ngồi xuống khi ước chừng còn có 15 phút mới đến ước định thời gian. Ngồi ở ẩn nắp ghế lô xem hộp thư văn kiện khi, Tống thời Ngộ nhận được mẫu thân điện thoại. Hắn còn tưởng rằng là chính mình lúc đi ném thứ gì, tiếp lên mới vừa hô một tiếng mẹ, đã bị thân mụ đánh gãy. Nhi tử A, cơm trưa thời gian mau tới rồi, ngươi đến tiệm ăn tại ra kia đi. Nàng hỏi. Ấn. Tống thời Ngộ nhìn mắt đồng hồ. Còn có 10 phút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Mẫu cười tủng tỉm mà nói ta làm tiểu trần trực tiếp đi ghế lô tìm ngươi, nàng là cái tính tình thực tốt tiểu cô nương, ngươi mang theo nàng cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm, đừng làm nhân ra cô nương quá xấu hổ. À, Tống Thầy Ngộ, mẹ, ta là cùng công ty đồng sự ăn cơm, kia không phải đều là ngươi cấp dưới sao? Tống Mâu không cho là đúng, ngươi mang cấp dưới đoàn kiến, nhiều mang một cái chính mình bằng hữu có cái gì quan trọng, nàng hẳn là muốn tới, ngươi hảo hảo chiêu đãi nàng, có nghe thấy không? Tống Mâu phân phó xong Căn bản không có cấp tống thời ngộ cơ hội phản bác liền đem điện thoại cắt đứt. Tống thời ngộ lại hồi bắt được đến chỉ có vô âm. Cái kia họ Trần nữ Hải nếu thật sự lại đây, tám phần liền phải cùng Kỷ Phồn Âm trực tiếp đụng phải. Nghĩ đến đây, Tống thời ngộ chỉ có đứng lên đi phía trước đại đi, biên túi đầu ở di động thông tin lục tìm kiếm Kỷ Phồn Âm số di động. Vừa mới tìm được, còn không có tới kịp tấn xuống đi, trước đại lĩnh ban liền mang theo một cái thục nữ bộ dáng tuổi trẻ nữ hài cùng hắn ở hành lang đánh cái đối mặt. Tuổi trẻ nữ hài hiển nhiên nhận thức Tống Thời Ngộ, ánh mắt một cùng đụng vào hắn liền lộ ra hào phóng tươi cười, "Tống tiên sinh ngươi hảo, ta họ Trần." Tống Thời Ngộ quay số điện thoại tay ngừng lại, hắn cũng treo lên cùng bình thường nhân thiết hoàn toàn phù hợp, lệ người như tắm mình trong gió xuân biểu tình, "Ngươi hảo, ta vừa mới nhận được một cái công ty tới điện thoại, muốn đi ra ngoài xử lý một chút, trước làm người phục vụ lánh ngươi đi ghế lâu ngồi xuống chờ ta vài phút, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Tuổi trẻ nữ hài hơi hơi đỏ mặt gật đầu, "Công tác quan trọng Ngươi đi trước vội công tác sự tình đi. Tống thời ngộ vì thế nghiêng người vì các nàng nhường ra thông lộ, gặp thoáng qua sau mới cầm di động đi ra ngoài. Hắn đang chuẩn bị cấp kỷ phồn âm gọi điện thoại làm nàng không cần tới thời điểm, vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở hành lang cuối kỷ phồn âm. Nàng cong đôi tay ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó, ánh mắt không né không tránh mà cùng tống thời ngộ đối thượng, rõ ràng đã thấy vừa rồi hết thảy. Tống thời ngộ bước chân không tự giác mà dừng một chút, mới tiếp tục mãi đi ra ngoài chẳng đến đi đến Kỷ Phồn Âm trước mặt mới dừng lại. Thời Ngộ Kỷ Phồn Âm nghiêng nghiêng đầu, "Ngươi còn hẹn nữ hài tử khác cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao?" Tống Thời Ngộ từ nàng trên mặt không có tìm được một tia oán hận cùng bị thương, hắn chầm mặc vài giây, "Kỷ Phồn Âm, ngươi không có gì muốn nói sao?" Kỷ Phồn Âm không phải mọi người đều biết mà thích hắn. Này phó phản ứng nơi nào như là yêu thầm giả. Muốn nói nói, Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, treo buôn bán tươi cười hỏi Tống Thời Ngộ, à, kia loại tình huống này tính ta nghĩ sao?" Chương 16: canh một, uống rượu độc giải khát khiến người phá sản. Tống Thời Ngộ như là lần đầu tiên nhận thức kỳ phồn âm người này, giống nhau nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại. Kỳ phồn âm diễn khởi kỳ hân hân tới là không chê vào đâu được, diễn một cái không thích người của hắn đương nhiên cũng không biếng nhác nhưng đánh. Trang dường như không có việc gì trang đến rất giống, xem ra là thật bảo bối nàng lòng tự trọng. Tống Thời Ngộ khinh miệt với kỳ phồn âm giấu đầu lòi đuôi, được rồi, hôm nay là ta không an bài hảo. Ngươi có thể đi trở về, lần sau ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Kỳ phôn âm nhắc nhở hắn, định chế phục vụ không lùi khoảng Nga. Tống thời ngộ nhìn nàng một cái, ánh mắt kia rất có điểm thương hại hương vị. Hắn khinh phiêu phiêu mà nói, 20 vạn mà tôi không đến mức tìm ngươi phải về tới. Kỳ phôn âm cảm thấy giáp phương chính là cần thiết có điểm này phẩm chất, tiêu tiền như nước. Tống thời ngộ cùng bạch chú ở điểm này liền đều man đủ tư cách. Được đến tống thời ngộ sẽ không truy muốn lui khoản hứa hẹn, kỳ phôn âm tư Kia Tống đại thiếu tái kiến, ta liền không qué rời ngươi." Nàng đem Tống thời ngộ ném tại chỗ, chính mình vui vui vẻ vẻ mà về nhà. Hợp với hai ngày hợp lý bỏ bê công việc quả thực không cần quá sảng. Kỷ Phồn Âm vốn dĩ tính toán về nhà lại chạy một hồi điện ảnh mã dạ tổng, liền cơm hộp nhìn đến trời tối, mà khi nàng từ tự động thang cuốn rời đi khi, ngoài ý muốn thấy một bức điện ảnh tuyên truyền poster. Huyền nghi đề tài tiểu chúng điện ảnh, đạo diễn vẫn là cái Kỷ Phồn Âm khoảng thời gian trước vừa mới xem qua tác phẩm cảm thấy không tồi người. Với lúc hôm nay vẫn là điện ảnh chiếu ngày đầu tiên. Tự động thang cuốn vận hành đến phía cuối, kỷ phôn âm không hề do dự mà rất cái nặng đầu tân hồi trên lầu thẳng đến dạp chiếu phim. Bởi vì là đi là ngày, liền tính là nghỉ trưa thời gian, dạp chiếu phim cũng là cái không người hỏi thăm trạng thái. Kỷ phôn âm mua gần nhất một hồi thư phiếu, vận khí không tồi, 10 phút lúc sau mở màn, nàng trực tiếp mua bắp răng cùng nước có gà tiến trạng. Kỷ phôn âm là ôm huyền nghi chờ mong tiến vào dạp chiếu phim Ai biết điện ảnh giảng chính là từ trí ác chung bị phụ trợ ra tới Trí Thiện Nhân tính dùng chính là tay cầm camera ra quay chụp thủ pháp cùng hài tử hồn nhiên thị giác từ biên kịch đến đạo diễn đến diễn viên không có một cái phân đoạn kéo hồng trình bộ điện ảnh tình cảm no đủ cốt chuyện đơn giản lại dẫn người suy nghĩ sâu xa hiếm có hào điện ảnh xem điện ảnh trước nay phá lệ nghiêm túc kỳ phồn âm từ dạp chiếu phim ôm không bắp Giang thùng ra tới thời điểm đôi mắt đều là hồng nàng đem bắp Giang thùng cùng co Kali đều ném vào thùngắt đi Quyết định đi mua điểm tay điều tiết một chút chính mình bị cảm nhiễm đến có điểm u buồn tâm tình dưới mặt đất lầu một Mỹ thực quảng trường Trung xếp hàng chờ đợi bổng đổ ra khi kỳ phôn âm móc di động ra mở ra với bù dùng chính mình trước đó không lâu mới vừa đăng ký nhà phê bình điện ảnh tài khoản viết xem sau cảm nàng vốn dĩ chính là thâm niên chuyên nghiệp nhân sĩ viết khởi bình luận điện ảnh tới khi cưới xe nhẹ đi đường quen thiết nhập góc độ so người bình thường càng vì sắc bén nôn ngữ lại ngắn gọn dí giỏng một vòng không đến thời gian liền tích lũy tiểu mấy ngànè Kỳ phôn âm hôm nay mới vừa xem bộ điện ảnh này bởi vì tiểu trúng lại vừa mới chiếu, cơ hồ không có gì chuyên nghiệp bình luận điện ảnh. Bởi vì là thích điện ảnh, nàng viết thời điểm thực cẩn thận, lặp lại tu sửa chữa viết lại đã lâu, lưu lại chỉ có 2 hàng tự. 4.237 hảo. Kỳ phôn âm cầm tiểu phiếu nhìn lướt qua, ngầm đầu đi tìm người phục vụ. Nay vừa nhấc đầu liền phát hiện nhận thức người, Bạch Trúc cùng hắn các bạn nhỏ. Bạch Trúc cũng thấy nàng, hắn cơ hồ là theo bản năng mà nhữ như mày Nếu hiện tại là công tác thời gian ngoại, Kỷ Phồn Âm đương nhiên không đi lên cùng Bạch Trú đáp lời ý tứ, nàng ánh mắt như là xem người xa lạ dường như từ Bạch chú trên người đảo qua mà qua, lênh chính mình Hồng Du đồng đồng gà xoay người liền đi. Mới đi không hai bước, Bạch Trú liền từ phía sau đuổi đi lên, hắn hạ giọng hỏi, "Ngươi xuyên thành như vậy, là muốn đi gặp họ Tống?" Kỷ Phồn Âm chấp chớp mắt. Kỷ Hân Hân cùng nàng mặc quần áo phong cách sắc thật hoàn toàn bất đồng, cố tình mô phỏng Kỷ Hân Hân trang điểm bị Bạch chú nhận ra tới cũng không kỳ quái. Kỷ phôn âm di động còn không có khóa lại, bạch chú liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy một hàng mẫu chốt tự, ta thật lâu không có bởi vì một câu liền như vậy khổ sở. Bị xuân thương thu, vừa thấy chính là ở tống thời ngộ nơi đó lại đụng phải tường. Bạch chú cười nhạt một tiếng. Kỷ phôn âm bình tĩnh mà ở bạch chú nhìn gần hạ đem điện thoại khóa màn hình thả lại túi, cùng ngày hôm qua giống nhau, khách hàng có việc, trước tiên tan tầm. Bạch chú cắm túi xem nàng cười lạnh, ngươi vừa mới đã khóc, là bởi vì bị tống thời ngộ quăng. Kỷ Phồn Âm cảm thấy này hiểu lầm có điểm đại. Bất quá nàng không tính toán giải thích là được. Liền như vậy thích hắn? Ngươi nếu là thật thích Tống Thời Ngộ Bạch chú nói, liền ngẫm lại biện pháp đem hắn cất đi. Kỳ Phồn Âm đã hiểu, Bạch chú là tính toán dùng tay nàng vì chính mình diệt trừ một cái cường lực tình địch. Nàng nghĩ nghĩ, ra vẻ kiên cường mà, hắn nếu sẽ thích thượng ta, đã sớm thích. Bạch chú vẻ mặt giận này không tranh. Kỷ Phồn Âm rút ra một chuối nhất tiện nghi rong biển kết cấp Bạch chú, tương phụng tức là có duyên. Hồi quý khách hàng, phân người một chối. Bạch chú lãnh khóc cự tuyệt, ta không cần. Kỳ phôn âm liền cái lặp lại chối từ rằng có cơ hội đều không cho, vô tình mà bắt tay thu trở về. Hảo, kêu tai kiến. Nàng cắn rong biển kết xoay người liền đi rồi. Bạch chú, đó là ai a Không nhìn thấy mặt, nhưng giống như có điểm quen mắt. Bạch chú không kiên nhẫn mà quay đầu lại có lệ, không ai, ta nhận sai. Kỳ phôn âm ăn xong một thùng đồng đồng gà, rất cẩn thận mà không có làm hồng du bắn đến trên người mình. Nàng lại đi mua trà sữa thời điểm, tông thời ngộ đột nhiên lại gọi điện thoại cho nàng. Về nhà sao? Hắn hỏi như vậy, nhưng cái này hỏi câu càng như là một câu không có ý nghĩa tiếp đón, hiện tại lại đây bồi ta ăn cơm. Đang ở dùng tiểu trình tự hạ đơn trà sữa kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, đem tiểu trình tự đóng. Có người mời khách, không cần chính mình tiếp tục tiêu tiền. Nàng quay đầu lại hướng tiệm ăn tại ra kia đi, trên đường lại một lần gặp phải bạch chú. Kỷ phồn âm, nay thật là kiểu gì duyên phận. Vị này khách hàng hôm nay không suy xét so đơn sao Bạch chú lúc này không cùng hắn tiểu đồng bọn cùng nhau Hắn đứng ở một nhà thực hỏa bạo vong hồng cửa hàng bên ngoài Một tay cắm túi một tay chơi di động Mặc dù một trường sú mặt Vẫn là không ít đi ngang qua tuổi trẻ nữ hài tử ở trộm Hoặc là quang minh chính đại mà xem hắn Kỳ phôn âm tự hỏi một chút Quyết định vẫn là ưu tiên đi chợ Vì thế nàng làm lơ Bạch chú từ trước mặt hắn trực tiếp đi qua huy Bạch chú đỉnh đầu sinh đôi mắt giống nhau mà gọi lại nàng Ngươi cố ý ở ta trước mắt lúc gần lúc hiện. Kỷ phôn âm dừng bước quay đầu lại, ta đi đi chợ, đi chính là cái này phương hướng bạch thiếu cũng muốn hẹn trước sau. Bạch chú nhìn mắt kỷ phôn âm đi tới phương hướng, tống thời ngộ kêu người trở về. Kỷ phôn âm không tỏ ý kiến mà cười cười. Bạch chú xem nàng hai mắt, từ trong lỗ mũi gừ một tiếng, biểu tình đại ý chính là bốn chữ, ngươi là liếm cầu. Sau đó hắn lại túi đầu chính mình chơi di động. Kỷ phôn âm đang muốn một lần nữa đi, di động vang lên là tống thời ngộ. Nàng biên tiếp khởi điện thoại biên đi, "Tống tiên sinh." "Ân, ta đang ở hướng ngươi phương hướng đuổi, đại khái 10 phút đến." Bạch chú nghe xong cái rành mạch, ngẩng đầu nhìn nhìn kỹ phồn âm bóng dáng. Kỷ Phồn Âm ở Tống Thời Ngộ trước mặt trang đến lại chấn định có ích lợi gì, ai đều biết nàng chết cân não mà yêu đơn phương Tống Thời Ngộ. Tống Thời Ngộ lại trước nay không đem nàng Kỷ Phồn Âm chân chính xem tiến trong ánh mắt quá. Bạch chú đồng bạn ở dài dòng xếp hàng sau rốt cuộc ra tới, trong tay giơ một cái đầu chó hình dạng tiểu bánh kem. Các bạch chú giới thiệu, đây là tân phẩm, têu liếm cầu. Bạch chú thực khinh thường, cái gì phá tên? Chơi ngạnh bằng hữu cười ha ha, liếm cầu hai bàn tay trắng, ha ha ha ha ha ha. Kỷ phôn âm nói 10 phút liền 10 phút, cùng tống thời ngộ gặp mặt khi đã tận chức tận trách mà tiến vào buôn bán trạng thái. Tống thời ngộ trước mặt trên bàn xem ra là rửa sạch đổi mới hoàn toàn quá, thay hai bộ tân bộ đồ ăn. Kỷ phôn âm còn không có tới kịp chào hỏi, tống thời ngộ liền cũng không ngẩn đầu lên hỏi nàng, hân Hân ngươi cũng thích ta Đúng không? Kỷ phôn âm đem bao treo lên, ngữ khí đặc biệt tự nhiên mà đáp lại hắn, về sau chúng ta mỗi lần gặp mặt đều phải trước cho nhau thổ lộ một lần sau. Tống thời ngộ không nói chuyện, cả người trên người khí chẳng đều áp lực đến dò người. Nhưng kỷ phôn âm là ai? Nàng diễn quá tinh thần phân liệt cũng diễn quá liên hoàn tội phạm giết người, ở phim trường có thể đem diễn người bị hại người trẻ tuổi đường trường do khóc, đối tống thời ngộ loại này áp suất thấp căn bản không sợ. Nàng tiến lên vài bước tới gần trước bàn. Chi mặt bàn xoay người lại xem tống thời ngộ đôi mắt, gàn từng chữ một nghiêm túc mà đối hắn tuyên nôn, ta cũng thích ngươi. Hai người đối diện sau một lúc lâu, tống thời ngộ toàn thân mới thoáng lơi lỏng xuống dưới, hắn chỉ chỉ đối diện châu ngồi ý bảo kỷ phồn âm nhập tòa. Kỷ phồn âm nở nụ cười, nàng cấp tống thời ngộ không một nửa cái ly thêm mãn trà nóng xem, lại đẩy đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi không ăn được sao. Hiện tại lại điểm một ít đồ vật ăn. Tâm tình không hảo có thể nói cho ta, ta sẽ hảo, hảo nghe người nói Ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Tống thời ngộ đột nhiên hỏi. Kỷ phôn âm bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới cái kia vừa thấy chính là bạch phú mị cô nương, đại khái là tống thời ngộ trong nhà cho hắn an bài xem mắt đối tượng. Nói cách khác, tống thời ngộ đang ở bị trong nhà bức hôn đâu. Nhưng lại nói như thế nào kỷ phôn âm cũng không có khả năng đáp ứng tống thời ngộ cùng hắn kết hôn. Nàng nương vòng qua cái bàn ngắn ngủi khoảng cách tự hỏi một chút, ngồi xuống sau nhuẩn miệng cười, chúng ta còn không có chính thức kết giao. Liền phải nói như vậy về sau sự tình sao. Kia khi nào có thể nói. Tống thời ngộ trầm giọng hỏi, kia một ngày sẽ đến lâm sao. Kỷ phôn âm ngượng ngùng mà đem đặt lên bàn đôi tay dao nắm ở bên nhau, như. Nếu hết thể đều thuận lợi nói, đương nhiên sẽ kết, kết hôn A. Nàng nói xong liền thuận theo lúc này không khí mà bắt đầu mặt đỏ, ánh mắt ngượng ngùng mà hai bên loạn phiêu, như là thẹn thùng đến không dám nhìn tống thời ngộ đôi mắt dường như. Tống thời ngộ thật dài ra một hơi, hân hân, ta thích ngươi. Ân, ta cũng thích ngươi. người kỳhôn âm nhỏ giọng hồi hắn nàng biên diện thẹn thùng thiếu nữ biên ở trong đầu suy tư một vấn đề cùng khách hàng kết giao trong quá trình cái này ngân phiếu không muốn như thế nào khai mới sẽ không khiến cho tranh cái đâu ân quả nhiên vẫn là vạn sự không quyết kéo tự quyết hảo thời ngộ ngươi cũng biết ta còn ở đi học chờ ta bắt được bằng tốt nghiệp trở về về sau lại cùng nhau ngồi xuống nghiêm túc mà đảm luận người này sinh vấn đề quan trọng thế nào nàng khinh khinhuu mà đề nghị Dù sao này chén thanh xuân cơm ăn cái 3 năm không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Trừ phi 3 năm sau kỳ hân hân quyết định tiếp tục đào tạo sâu không về nước, kia lại là mặt khác một chuyện. Liên trước mắt tình huống tới xem, tóm lại trước chức nghiệp quy hoạch một chút, thế thân cái 3 năm phân đi. Tống thời ngộ nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, ánh mắt dần dần mềm hóa ôn nu. Hảo. Ở kia phía trước, chúng ta cũng chỉ là kết giao quan hệ. Kỳ phôn âm làm bộ ngượng ngùng bộ dáng cử cao thủ viết thực đơn đem chính mình mặt che lên. Ân, hảo Nội tâm nàng lại ngắn ngủi mà vì tống thời ngộ. Tống thời ngộ tiền bao bi ai một giây. Uống rượu độc giải khắc khiến người phá sản. chương 17 canh 2, muốn xin lỗi, đã mượn Nếu là tống thời ngộ sẽ lựa chọn ăn lần thứ hai lần thứ ba nhà ăn, chắc hẳn phải vậy là hương vị không tồi. Cũng không kén ăn kỹ phồn âm liền tính ở phục vụ trong quá trình nghiêm khắc dựa theo kỹ hân hân yêu thích tới ăn cơm, cũng ăn được thập phần vui sướng. Nàng thậm chí nghĩ chính mình về sau một người cũng có thể suy xét tới nhà này ăn. Dùng cơm trong quá trình hai người trò chuyện thiền, kỷ phồn âm biên hưởng thụ mị thực biên cười xe nhẹ đi đường quen mà tiếp Tống Thời Ngộ đưa ra nói đầu. Tống Thời Ngộ nhắc tới chính mình về nhà một chuyến, nàng liền theo Tống Thời Ngộ nói hỏi hỏi Tống ra cha mẹ tình hình gần đây, tựa như bất luận cái gì một cái kết giao chung bạn gái như vậy quan tâm đối phương gia đình. Tống Thời Ngộ nói lên gần nhất giống như muốn hạ nhiệt độ, nàng liền săn sóc mà nhắc nhở hắn nên chuẩn bị tốt hổ quần áo cùng ô che mưa miễn cho cảm bạo sinh bệnh. mọi việc như thế Nhưng thí dụ như vừa rồi xem mắt nữ Hải Tử kia sự tình, chỉ cần Tống Thời Ngộ không nói, Kỷ Phồn Âm là tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới tới. Ai biết kia đối Tống Thời Ngộ tới nói có phải hay không cái địa lôi đâu. Thẳng đến đồ ăn phẩm tiến hành đến cuối cùng hải sâm bứt cơm này hấp nhất, Kỷ Phồn Âm chủ động đem đặc sệt nước canh ngã vào chén nhỏ chung giúp Tống Thời Ngộ quấy đều khi, nàng mới nghe được Tống Thời Ngộ hỏi, vừa rồi ở chỗ này thấy sự tình, ngươi không chuẩn bị hỏi một chút ta là chuyện như thế nào sao? Kỷ Phồn Âm ngẩng đầu nhìn nhìn Tống Thời Ngộ. Hoa một giây đồng hồ cân nhắc hắn hỏi cái này lời nói ý đồ đến tột cùng là cái gì? Là hy vọng kỳ hân hân ghen, vẫn là khác cái gì? Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, kỳ phồn âm đem quấy tốt vớt cơm phóng tới tống thời ngộ trước mặt, cười, ta tùy thời chuẩn bị nghe ngươi giải thích nha. Nàng cơ chí mà đem cầu đá hồi cho tống thời ngộ chính mình. Tống thời ngộ trầm mặc một lát. Là ta mẹ an bài xem mắt, ta phía trước cũng không cảm kích. Vừa rồi, ta cũng hảo hảo cự tuyệt quá hắn. Hắn như vậy vừa nói. Kỷ Phồn Âm liền đã hiểu. Nàng rũ mắt quay chính mình kia chén vớt cơm, tuy rằng ta biết ngươi khẳng định sẽ không di tình biệt ly lạc, nhưng ở ngươi giải thích phía trước vẫn là nhịn không được thực lo lắng. Thực xin lỗi, hẳn là sớm một chút cùng ngươi giải thích. Tống Thời Ngộ nói. Lại không phải ngươi sai, Kỷ Phồn Âm ngẩng đầu lên, triển lộ yên tâm tươi cười, nhưng hiện tại ngươi tất cả đều giải thích rõ ràng, thuyết minh ta tín nhiệm ngươi quả nhiên không có sai. Môi ở bàn đối diện Tống Thời Ngộ cũng nở nụ cười, "Ân, cảm ơn tín nhiệm." Kỷ Phồn Âm nghĩ thầm, không sai, ta đặc biệt đặc biệt tín nhiệm người tiền bao. Ân, vớt cơm ăn ngon thật. Từ tiệm ăn tại ra rời đi khi, tống thời ngộ mua đơn. Kỷ phôn Âm ngắm liếc mắt một cái tiểu phiếu. Hai bữa cơm thêm lên 4000 nhiều, không hổ là tiệm ăn tại gia. Bất quá lại nói như thế nào cũng không có bạch chú ngày đó quý. Ân. Kỷ Phồn Âm nghĩ đến đây, chờ làm hạng mục công việc hạng nhất đột nhiên trở về trong óc. Bạch chú có phải hay không giống như còn không chi trả nàng ngày đó nguyên liệu nấu ăn phí? Một vạn nhiều đâu, không thể liền như vậy qua loa mang quá. Chi trả phía trước tuyệt không có thể cho bạch chú hẹn trước quyền hạn Kế tiếp ngươi có chuyện gì? Tống thời ngộ thu hồi di động, hỏi, ta đưa ngươi qua đi. Kỷ phôn âm phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, phát hiện khoảng cách phục vụ kết thúc còn kém vài phút, vì thế cười cười không có cự tuyệt tống thời ngộ. Lên xuống thang máy liền ở tiệm ăn tại ra bên cạnh cách đó không xa, người phục vụ cung kính mà đem hai người đưa ra ngoài cửa. Thậm chí còn phục vụ đúng chỗ mà thế bọn họ ấn hảo tầng lầu ấn vím thật sâu không lưng nói lời cảm tạng, hoan nênh lần sau quăng lâm Đều là phục vụ nghiệp người hành nghề, kỷ phồn âm nội tâm khắc sâu mà đối hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kiếm ít tiền dễ dàng sao? Đem tống thời ngộ đưa đến mầm ga ra lúc sau, kỷ phồn âm căn bản không lên xe. Hai người mới vừa đi đến xa tiền, kỷ phồn âm đồng hồ báo thức liền văng lên. Tống thời ngộ bước chân một đốn, kỷ phồn âm cũng ngừng lại Nàng đứng ở tống thời ngộ rừng xe vị bên phất phất tay, tai kiến. Tuy rằng nàng biểu tình còn mang theo điểm cười, chính là cả người thấy thế nào như thế nào liền cùng vừa rồi không không quá giống nhau, liền một cái xua tay động tác tựa hồ đều rất không chút để ý. Tống thời ngộ đại khái trải qua vài lần kinh nghiệm sau rốt cuộc có tâm lý kháng tính, lúc này rốt cuộc không có lộ ra ảo tưởng tan biến biểu tình. Hắn chiều kỷ phồn âm nhìn thoáng qua, như là muốn ở trên mặt nàng tìm ra cái gì tới giường như nhìn chầm chầm nhìn vài giây. Kỷ phồn âm nghiêng đầu cùng hắn đối diện. Dù cho không ra tiếng, kêu biểu tình thoạt nhìn cũng vẫn là thực tùy ý, thật giống như một người ở ven đường chạm lâu phát hiện chính mình bị người nhìn chầm chầm xem lúc sau phản ứng giống nhau bình thường. Kỳ phôn âm sắc thật là như vậy tưởng. Nàng trong đầu còn ở tự hỏi nếu tống thời ngộ muốn nạp phí bổ sung nói, nàng là đồng ý vẫn là không đồng ý. Ngươi vừa mới tới khi đôi mắt là hồng, đã khóc. Tống thời ngộ đột nhiên hỏi. Kỳ phôn âm bừng tỉnh mà A một tiếng, đã khóc. Đương nhiên là bởi vì điện ảnh khóc. Vì cái gì không đi tìm cái bạn trai Tống thời ngộ điểm điếu thuốc phai nhạt một đoạn cảm tình nhanh nhất phương thức là mở ra một khác đoạn cảm tình kỳ phhôn âm không tỏ ý kiến về sau sẽ từ chức nghiệp thế thân công tác này kiếm đủ tiền về sau đến nỗi hiện tại không có cảm tình mà chu toàn ở hai cái nam nhân nàng tạm thời không có yêu đương dư giật Tống thời ngộ ánh mắt thực phức tạp mà nhìn nàng một cái bắt đầu đương nhà phê bình điện ảnh kỷ phồn âm thiếu chút nữa tưởng cho hắn làm đọc lý giải bất quá buôn ban thời gian bên ngoài Kỷ phôn âm thật sự không quá cả Giờ tống thời ngộ suy nghĩ cái gì Nàng chiều tống thời ngộ xe dơ dơ lên cằm Còn không đi sao Tống thời ngộ mà vào ghế điều khiển rời đi Kỷ phôn âm cúi đầu nhìn chính mình di động Đang chuẩn bị cấp bạch chú phát Cái tin nhắn lễ phép thúc giục một chút khoảng khi Nàng phía sau vang lên một tiếng Có điểm thấp thỏm tiếp đón Cái kia Ngươi hảo Kỷ phôn âm cho rằng chính mình là chặn người khác lộ Theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoang qua Phát hiện đáp lời người có điểm quen mắt nàng hồi tưởng một chút Nhớ lại tới là ngày đó ở giao thông công cộng trạm đài chờ đợi bạch chú khi gặp phải Nam Hải tử Nam Hải tử lúc này đơn vai vác cái máy tính bao toàn thân phi dương sinh viên hơi thở hắn có chút khẩn trương mà bắt lấy chính mình máy tính bao dây lưng trong giọng nói lại mang điểm kinh hỉ chờ mong tỷ ngươi còn nhớ rõ ta sao kỳ phhôn âm cười cười nàng túi đầu bay nhanh mà đem thúc dục khoản tin nhắn đánh xong vừa lúc kia một quan ta đến bây giờ còn không có thông quan Nam Hải tử mắt sáng rực lên ta tới thử xem Hắn nói xong, lần này dẫn đầu bay nhanh mà móc ra chính mình di động giải khóa đưa cho kỷ phun âm, người trước cầm di động của ta. Còn có máy tính. Liền không lo lắng ta cầm người di động chạy. Vì thế hai người dưới mặt đất bãi đô xe một cây cây cột bên cạnh nghiêm túc nghiên cứu lên trò chơi nhỏ chạm kiểm soát như thế nào quá. Nam Hải tử thí lần đầu tiên khi không thành công, lập tức sốt ruột mà giải thích, vân vân, ta tìm được quy luật, thử lại một lần là có thể quá. Ta thật sự không phải kẻ lừa đảo. Kỷ phồn âm có điểm buồn cười, ta chưa nói ngươi là. Lần thứ hai quả nhiên một lần quá quan, nam hải tử thở phào nhẹ nhõm đem biểu hiện quá quan di động đưa tới kỷ phồn âm trước mặt, thần thái phi dương mà cầu khích lệ, ta giúp tỉ tỉ quá quan. Kỷ phồn âm tiếp nhận di động nói thanh tạ, kia làm thông quan khen thưởng, ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Nam hải tử thử hỏi, kỷ phồn âm tắt đi trò chơi, ngữ khí thoải mái mà, hảo a không cần đoán cũng biết đối phương muốn hỏi chính là cái gì. Cái vấn đề quả thực đã viết ở hắn trên mặt. Quả nhiên, Nam Hải Tử khẩn trương mà liếm liếm môi, hỏi, vừa rồi cùng tỷ tỷ cùng nhau ra tới nam nhân, là tỷ tỷ bạn trai sao? Bạn trai? Kỷ Phồn Âm hoàng di động, ta nếu có bạn trai, liền sẽ không lý bất luận cái gì một cái hướng ta đến gần người xa lạ. Nam Hải Tử thở vào một hơi, vui vẻ đến tại chỗ nhảy một chút, thật tốt quá. Đó chính là bằng hữu bình thường. Cũng không phải bằng hữu Kỷ Phồn Âm phủ nhận tống thời ngộ ở chính mình trong lòng địa vị chỉ là cái khách hàng. kia hiện tại công tác kết thúc sao? Nam hải tử có điểm ngượng ngùng mà đề nghị, lần trước không cơ hội, lần này vừa lúc có duyên, tỷ tỷ có nghĩ ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi. Đều là bạn cùng lứa tuổi, đứa nhỏ này so bạch chú đáng yêu quá nhiều. Kỳ phôn âm nhịn không được tưởng. Ta thỉnh ngươi đi. Nang nói, vừa rồi thấy có một nhà kem, có điểm tò mò cái gì hương vị? Chủ yếu là kia ra trong tiệm tân phẩm kem làm hoạt động, cái thứ hai nửa giá. Kỷ Phồn Âm lại không nghĩ chính mình bên đường ăn hai cái kem, liền có điểm tiếc nuối mà từ bỏ, hiện tại vừa lúc có cơ hội đi hưởng thụ ưu đãi. "Hảo a." Nam Hải Tử lập tức gật đầu đồng ý, là mắt thường có thể thấy được vui sướng. Nam Hải Tử tự thuật là cái sinh viên năm 3, cùng Bạch Trúc cùng cái trường học đại một lần, thân cao thậm chí cũng không sai biệt lắm. Lâm Hồ Đại học. Kỷ Phồn Âm quét mã trả tiền, "Như vậy xảo. Kỷ Phồn Âm cũng là trường học này tốt nghiệp. "A, chẳng lẽ là học tỉ sao?" Kỳ phôn âm không tỏ ý kiến, ta nhận thức các ngươi trường học người. Lại còn có mới vừa làm quá đồng học tụ hội. Nam hải tử cười hì hì, dù sao cũng là bổn tỉnh nổi tiếng nhất trường học sao. Tỷ tỷ nói chính là ở giáo sinh sao. Nói không chừng là ta nhận thức người. Kỳ phôn âm tiếp nhận nhân viên cửa hàng truyền đạt hai cái phấn lam song sắc em, phân cho bên cạnh người một cái, có một cái ngươi hẳn là nhận thức. Bạch chú, gọi là gì A Nam hải tử tò mò hỏi. Kỷ phôn âm còn không có đem bạch tiểu thiếu ra tên nói ra, vừa nhắc đầu công phu, bạch chú bản tôn liền xuất hiện. Lần thứ ba, hơn nữa không hổ là bạn cùng trường, một đám người đánh cái đối mặt liền đánh lên tiếp đón. Bạch chú bên cạnh mấy cái tiểu đồng bọn dẫn đầu trường lớn đôi mắt phớt tay, ai, học trường. hoa chúng ta có phải hay không giống như nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật ai hát hát. Không phải trên phố nghe đồn học trưởng không có bạn gái sao. Mà kỷ phồn âm bên người Nam Hải tử luống cuống tay chân mà xua tay giải thích, không phải, các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải loại quan hệ này. Không phải loại quan hệ này như thế nào sẽ cùng nhau an loại này tình lữ song phân kem lạc. Di đột nhiên có người nghi hoặc mà nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua học trưởng bạn gái. a không phải nghe nói đi nước Pháp lưu học kỷ hân hân học tỷ sao. Liếm kem kỷ phồn âm nhìn nhìn dịu dít những người trẻ tuổi kia cùng sũ khuôn mặt bạch chú, tạm thời vẫn là giải thích hạ Kỳ Hân Hân là ta muội muội. "Gì? Thân tỷ muội đi." Cũng rất giống lạc. Kỳ Phồn Âm không chút để ý mà ở một tiếng, "Thân tỷ muội." Nàng quay đầu lại chỉ chỉ kem cửa hàng, "Các ngươi ăn sao?" "Học tỷ ta mua đơn." Dạ dày cơ hồ ước tương đương vô hạn sinh viên nhóm bất luận là ở vào cọ cơm vẫn là xem bắt quái tâm thái, một đám đều nhiệt tình mà tiếp nhận rồi Kỳ Phồn Âm đề nghị hướng kem cửa hàng dũng đi. Chỉ có vừa rồi phát ra quen mắt nghi hoặc cái kia người thành thật còn ở nghi hoặc, "Không phải là cảm thấy giống như hôm nay ở địa phương nào gặp qua. Nhưng không ai tiếp hắn nói, hắn cũng chỉ hảo gãi gãi đầu đuổi kịp mọi người. Nguyên bản cùng kỷ phồn âm đi cùng một chỗ, trong tay đã cầm cái kem nam hải tử cũng bị mọi người không có hảo ý mà vây quanh đi xa. Duy độc bị dừng ở mặt sau chính là không ai dám lôi kéo bạch chú, cùng một thân đại lao khí chàng kỷ phồn âm. Người đều đi xong rồi, bạch chú mới phát ra khinh thường trào phúng, người cũng thật vội. Họ tống bên kia vội xong rồi lại đuổi một hồi Kỳ phôn âm nhúng mày, ngươi không nhớ rõ hắn. Ta vì cái gì muốn nhận thức hắn? Bạch chú đương nhiên hỏi. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ. Cũng là, bạch chú không coi ai ra gì là thực bình thường sự tình, đương nhiên cũng không có khả năng nhớ rõ ngày đó giao thông công cộng trạm đài thượng cùng nàng đáp lời người trông như thế nào. Nhưng nàng lại không có cùng bạch chú giải thích nghĩa vụ, vì thế liếm kem thực không sao cả mà nói, ta hiện tại là tan tầm thời gian. Nếu là đi làm thời gian, Cho dù là cái thứ hai nửa giá kem đều là không có khả năng mua cấp khách hàng. Kỳ phôn âm nói xong liền chiều kem cửa hàng đi đến, vượt hai bước mới đột nhiên nhớ tới thúc giục khoản sự tình, toại quay đầu lại đi tìm bạch chú. Bạch chú vẻ mặt có dám mau phóng không kiên nhẫn biểu tình nhìn nàng, hiện tại muốn xin lỗi, đã muộn. Không phải. Kỳ phôn âm nghiêm túc mà phủ định hắn suy luận, ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn phí dụng, đừng quên cho ta chi trả. chương 18 canh 3, mỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Bạch chú. Hắn khó có thể tin hỏi, ngươi mời người khác kem thỉnh đến nhưng thật ra rất hào phóng. Ngày hôm qua ngươi đi thời điểm cái gì cũng chưa cho ta lưu lại, ta nửa đêm đói đến muốn chết còn phải chính mình kêu cơ hộ. Đó là ta đi phía trước chính ngươi đưa ra yêu cầu toàn bộ mang đi, ngươi không cần. Kỷ phôn âm dừng một chút, cũng thực nghi hoặc hỏi hắn, ngươi nếu là tưởng ta cho ngươi mua đồ vật, vừa rồi vì cái gì cự tuyệt ăn ta mời khách em Ai nói ta muốn ngươi cho ta mua đồ vật? Bạch chú lập tức nhữ mày thực chán ghét bắt bỏ, kỷ âm Ngươi đừng tự mình đa tình. Ta biết chút tiền ấy đối Bạch thiếu tới nói nhiều thủy, cho nên ta cảm thấy Bạch thiếu khẳng định là quên mất cho ta chuyển tiền, mà không phải cố tình kéo dài. Kỷ phồn âm há mồm liền cấp Bạch chú đeo tân mục. Quả nhiên cảm thấy chính mình đã chịu nghi ngờ Bạch chú nghiến răng nghiến lợi mà lấy ra di động, hiện trường cấp kỷ phồn âm chuyển khoản tự chứng trong sạch. Không nhớ rõ cụ thể kim mạch, chỉ nhớ rõ mở đầu là cái một, tổng cộng là cái 5 vị số Bạch chú trực tiếp cấp kỷ âm thấu cái chỉnh. Một phút không đến, Hai vạn trực tiếp từ một cái tài khoản ngân hàng tới rồi một cái khác tài khoản ngân hàng. Nhiều ra tới chính là tiền đoá ý tứ đi. Kỷ phôn âm nhìn mắt ngân hàng tin nhắn, một chút không có nhiều lui thiếu bổ ý tứ, thậm chí còn cấp bạch chú đổ cái tạ, cảm ơn bạch thiếu. Nàng lại chưa cho bạch chú một ánh mắt, biên tắn kem hoa phu kem ốc quế hướng trong tiệm đi đến biên ở di động tìm trả tiền mã. So sánh với cao cấp cơm tây nguyên liệu nấu ăn tới, nhà này hơn 31 cái kem thật sự không tính là quý. Đám người tay một cái nhan sắc đặc biệt thiếu nữ kem sau, Bạch chú lập tức hắc khuôn mặt nói hắn phải đi về. Bạch chú tiểu đồng bọn khó xử mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, tuy rằng có điểm không bỏ xuống được học trưởng cùng tốt nghiệp học tỷ bác quái, nhưng cũng không hảo làm ra hủy người hẹn hò loại chuyện này tới, cuối cùng do dự luôn mãi vẫn là đi theo Bạch chú phía sau cùng nhau đi rồi. Kỳ phồn âm cũng không lưu lâu lắm, nàng trong lòng nhớ kia thiên không biết xong bình luận điện ảnh. Vì thế lễ phép mà cùng Nam Hải Tử trao đổi liên hệ phương thức lúc sau. Kỷ phồn âm trực tiếp liền về nhà. Nàng đối với máy tính lấy viết luận văn tư thế viết xong kia thiên bình luận điện ảnh sau, thiên vừa lúc đen xuống dưới. Kỷ phồn âm gỡ xuống lam quang mắt kính, đi tủ lạnh phiên phiên dư lại nguyên liệu nấu ăn, chính suy nghĩ làm cái gì ăn khi, di động văng lên. Nàng nhìn lướt qua, nhẹ nhàng ngứng mẩy. Từ dọn ra kỷ ra lúc sau, nay chỉ di động thông tin lục đã bị nàng xóa đến thất thất bắt bát, nguyên bản liền không tồn mấy cái dãy số, xóa đến càng không dư thừa hạ mấy cái Một vòng nhiều thời giờ cho nàng đánh quá điện thoại lại ở thông tin lục, chỉ có hai gã khách hàng. Kỳ hân hân người ở nước ngoài, dùng đều là video trò chuyện phần mềm. Liên ở vừa mới, thông tin lục lại một cái dãy số cho nàng gọi điện thoại. Kỳ phôn âm nhìn trên màn hình mặt 332 chữ, không khỏi có điểm buồn cười. Nàng dọn ra tới một vòng có thửa, kỳ ra cha mẹ liền tính lại hạt cũng nên phát hiện chính mình trong nhà thiếu cá nhân. Chúng Kỳ Kỷ phồn âm đi phía trước nhiều ít vẫn là bận tâm huyết thống quan hệ cho bọn hắn phát khỏe chặt đề ra một miệng chuyện này. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, Kỳ ra cha mẹ một chiếc điện thoại cũng không có cho nàng đánh quá, một câu thăm hỏi không có phát quá, căn bản không thèm để ý nàng bên ngoài sống hay chết. Kỳ phồn âm tùy tay hoạt động trò chuyện cái nút tiếp điện thoại, ấn loa đặt ở một bên, biên tử tủ lạnh lấy ngày hôm qua không ăn xong nguyên liệu nấu ăn, biên uy một tiếng. Kỳ phụ uy nghiêm mà giân dạy, uy cái gì? Liên 33 đều sẽ không thể Càng dài càng không có quý củ, cùng ngươi muội muội học học như thế nào cùng trưởng bối giảng lễ phép. Kỷ Phồn Âm đối vị này thật sự không có gì tôn trọng. Nàng lại không phải kỳ Phồn Âm. Bởi vậy nàng hết sức chuyên chú mà chọn hai cái ớt xanh ai màu sắc tương đối xinh đẹp, biến mắt điếc hai ngơ hỏi, "Chuyện gì?" Kỳ phụ giận mắng, "Như thế nào cùng ta nói chuyện? Còn nhớ rõ ta là người bà sao?" Kỷ Phồn Âm châm trước vài giây, quyết định hai cái bán tương không tồi ớt xanh đều ở hôm nay giết. Nàng đem tủ lạnh môn đóng lại, Ngón tay nhẹ nhàng một hoa, nhẹ nhàng bâng cơ mà trực tiếp đem kỷ phụ điện thoại cấp cắt đứt. Một chút cũng không tức giận, tựa như mới vừa tiếp cái xin hỏi ngài đối cổ phiếu cảm thấy hứng thú sao. Đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Đại khái là cảm thấy uy nghiêm quét giác, kỷ phụ không còn có đánh lại đây, nhưng thật ra kỷ phồn âm ở trong phòng bếp vội hơn 10 phút lúc sau, kỷ mẫu gọi điện thoại lại đây. Nàng ngữ khí nhưng thật ra so kỷ phụ tốt hơn không ít, đi lên trước thử mà hô một câu kỷ phồn âm nhũ danh, "Âm âm a, ở bên ngoài quá đến được không?" Thiên không đủ nói nhớ rõ hỏi ba ba mụ mụ muốn. Kỷ phôn âm dơ tay chém xuống thiết mang tây, lời ít mà ý nhiều mà lược qua kỷ mẫu hư tình giả ý vô nghĩa, lặp lại một lần vừa rồi hỏi qua kỷ phụ vấn đề, chuyện gì. Kỷ mẫu có điểm xấu hổ mà ho khan một tiếng, nhưng nàng tựa hổ có chuẩn bị tâm lý, không có phát hỏa, mà là hỏi, mụ mụ muốn hỏi một chút, ngươi hiện tại đang ở nơi nào. Kỷ phôn âm hỏi lại, muốn lại đây xem ta. Kỷ mẫu ấp đúng một lát mới nói ra lời nói thật, ba ba mụ mụ Chúng ta là có điểm lo lắng ngươi, có người cùng ngươi bà bà nói gần nhất ở hảo nữ hải không nên đi địa phương gặp qua ngươi. Âm âm, ngươi nói thật, có phải hay không kết giao cái gì không tốt bằng hữu, cùng bọn họ đi không đứng đắn địa phương. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ chính mình gần nhất đi địa phương, cảm thấy có thể là ngày đó buổi tối cái kia quán ba. Người trưởng thành đi cái quán ba, không được. Nàng lươi biếng hỏi. Kỳ mẫu thanh âm lập tức kích động lên, không được. Trong sạch nhân ra hảo nữ hải sao lại có thể đi loại địa phương kia. Nếu như bị ba ba mụ mụ bằng hữu biết, ai biết những người đó sẽ nghĩ như thế nào chúng ta người một nhà. Kỳ phôn âm khai vòi nước rửa dao đao, gọn sóng bất kinh, cho ta gọi điện thoại liền việc này. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chuyện này nghiêm trọng tính ngươi đến tột cùng có hay không ý thức được. Ba ba mụ mụ đây là vì ngươi hảo, mới. Đó chính là không khác sự. Kỳ phôn âm tự động như vậy lý giải xong, dùng mềm bố lau khô trên tay thủy, dứt khoát mà lại một lần treo điện thoại. Sau đó cấp di động khai miễn quấy rầy hình thức. Cái này trừ bỏ khách hàng, ai cũng đánh không tiến nàng điện thoại. Kỳ Kỷ phồn âm nấu cơm, ăn cơm, rửa chén nguyên bộ xuống dưới, lại đi kiểm tra di động thời điểm, đã là vài tiếng đồng hồ về sau. Kỷ Mẫu chưa tiếp điện thoại vài cái, cuối cùng nàng như là rốt cuộc ý thức được Kỳ phồn âm sẽ không tiếp điện thoại, đổi thanh nhẹ chặt hình thức đã phát vài điều thao thao bất tuyệt. Kỳ phồn âm nhìn lướt qua, đại ý chính là trách cứ nàng hành vi lại người nhà không dám ngẩng đầu. Cuối cùng tỏ vẻ ngươi tuổi không sai biệt lắm, lại không chuẩn bị cùng hân hân giống nhau tiếp tục đọc sách, nên chuẩn bị gà chồng, mụ mụ cho ngươi an bài xem mắt đối tượng linh tinh vô nghĩa. Cuối cùng tựa hồ còn viết xem mắt đối tượng đại khái tình huống, nhưng kỳ phôn âm làm lơ này đó vô nghĩa. Lại nói tiếp, chẳng lẽ này đó nhà có tiền cũng như vậy thích xem mắt. Tống thời ngộ ban ngày vừa mới tương một cái, hiện tại liền đến phía nàng. Kỷ phôn âm thâm cảm thấy chính mình không có tống thời ngộ như vậy hảo tính tình còn chủ động mời khách bồi một bữa cơm Bất quá kỷ ra cha mẹ hiển nhiên không dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn họ nếu là đã biết cái này địa chỉ nói, chỉ sợ sẽ có khác chuyện phiền thoái. kỳ phôn âm cầm ly nước tự hỏi một chút vấn đề này, lại cảm thấy phiền phức không tính quá lớn, thực mau ném tới sau đầu. Nàng kỷ phôn âm là trong mưa trong gió đi tới người, không sợ điểm này tìm cha. Bánh mì sẽ có, tân phòng ở cũng là sẽ có. Hệ chặt khác tin tức chính là kỷ hân hân cùng hôm nay mới vừa hơn nữa bạn tốt nam hải tử. Kỳ hân hân hỏi chuyện thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng, bất quá bên trong như là lơ đắng mà đề ra một miệng bạch chú sự tình. Một vị khác người trẻ tuổi đã phát đặc biệt đứng đắn tự giới thiệu, nói chính mình kêu Trần Vân Thịnh, mà sau nội dung từ tuổi yêu thích đến cố hương đầy đủ mọi thứ, ngay từ đầu là quy quy củ củ hỏi nàng an toàn về đến nhà không có, hơn một giờ sau lại tiểu tâm cẩn thận mà bồi thêm một câu, tỷ tỷ hiện tại là ở vội công tác sao. Kỳ phôn âm làm lơ người trước, Mở ra một bộ tân điện ảnh xem đồng thời câu được câu không mà cùng người sau hàn huyên trong chốc lát, điện ảnh sau khi kết thúc liền cùng hắn nói ngủ ngon. Bởi vì không ở công tác thời gian, Trần Vân Thịnh lại không phải cái hư phẩm hạnh người, hơn một giờ nói chuyện phiếm cư nhiên còn rất nhẹ nhàng vui sướng. Kỳ phôn âm bông di đọc khi, đột nhiên nhớ tới thiệu tề người này đã có một đoạn thời gian không có liên hệ nàng. ân tính, cũng không phải thực để ý, bằng hữu bình thường 10 ngày nửa tháng liên hệ thực bình thường. Dừa mắt sau. Kỷ phồn âm nằm đến trên giường, tiến hành mỗi ngày lệ thường ngủ trước hoạt động kiểm tra về nhà rụ hoặc nhập trướng khi, nàng phát hiện một kiện đặc biệt kỳ quái sự tình. Áp nhập trướng bên trong xuất hiện một ít phi thường tiểu ngạch minh tế, hơn nữa nơi phát ra vẫn là một ít nàng căn bản không quen biết người, cống hiến điểm số cơ hồ ngang hàng, ổn định mà ở hai vị số cùng ba vị số trên giới dao động, còn đều đánh dấu nếu là tình cảm. Mặt khác, này đó nhập trướng đều là từ buổi chiều mới bắt đầu sinh ra. Kỷ phồn âm rửa vào đầu giường tự hỏi trong chốc lát, không quá xác định mà mở ra chính mình lợi bộ. Quả nhiên, nàng buổi chiều phát cái kêu bình luận điện ảnh không biết như thế nào liền phát hỏa, chuyển phát đã vượt qua một vàn thứ, điểm tán so này còn muốn cao hơn vài lần, nhiệt độ vẫn cứ đang không ngừng bỏ lên giữa. Bình luận cùng chuyển phát không thiếu cảm xúc kích động lên tiếng, có bao có biếm. Bất quá đối kỷ phồn âm tới nói không có gì khác nhau. Nàng không hề tâm lý dao động mà phiên phiên truyền phát. Thực mau xác định này dị thường nhiệt độ nơi phát ra, nghe nói có cái cái gì mình tinh điểm tán nàng này bình luận điện ảnh, hơn nữa vẫn luôn không có xóa bỏ. Kỳ phôn âm lại đi tìm vị kia minh tinh, phát hiện vẫn là cái thuộc gương mặt nàng bù lại cái này tân thế giới như vậy nhiều điện ảnh, đương nhiên nhận thức vị này có tầm ảnh hưởng lớn bốn kim ảnh đế hạ thâm. Hành nghề tiện nội, đồng hành góc độ tới nói, kỳ phôn âm cảm thấy vị này chuyên nghiệp trình độ vẫn là thực cũng đủ, có thể xưng được với một câu nghệ thuật gia kia trình độ. Càng khó có thể đáng quý chính là, hắn còn lớn lên rất đẹp. Nếu kỷ phôn âm còn ở giới giải trí, nàng rất vui cùng vị này hợp tác. Bất quá hiện tại vẫn là tính. Xem tại đây vị gián tiếp cho nàng cống hiến rất nhiều tình cảm giá trị giữa tình huống. Kỷ phôn âm ở đối phương chủ trang điểm cái chú ý. Hai người quan hệ tức khắc biến thành cho nhau chú ý. Kỷ phôn âm dơ dơ lên mi. Nói như vậy, loại này mình tinh ấy bổ đều là từ chuyên nghiệp nhân sĩ kinh doanh. Đặc biệt là tuyên bố nội dung cùng chú ý tài khoản này đó phương diện, minh tinh chính mình vốn dĩ đều là bất quá hỏi. Liên tính thực sự có ái xoát ấy bổ vong nghiện nhân sĩ, cũng phần lớn là lựa chọn chính mình lén lút làm cái tiểu hào. Một phương diện, phía chính phủ tài khoản ra điểm tiểu sai liền dễ dàng khiến cho huyết vũ tinh phòng. Về phương diện khác, minh tinh nghệ sĩ cũng không như vậy nhiều thời gian đi đem quản lý kinh doanh ấy bổ nội dung. Lấy vị này ảnh đế giả vị, đại khái là hắn đoàn đội điểm chú ý. Nhưng bộ điện ảnh này giống như căn bản không có hắn biểu diễn. Kỳ Phong Âm có điểm nghi hoặc địa điểm khai tin nhắn nhìn nhìn, cũng không có thu được ảnh đế phòng làm việc phát tới hợp tác mời, vậy trực tiếp tắt đi hội bộ bình tĩnh ngủ hạ. Cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, cùng ảnh đế lẫn nhau quan thật là chút lòng thành. Ảnh đế hợp tác mời ở ngày hôm sau mới quan thai tới muộn. Kỳ Phong Âm xoẹt nha một tay lật xem này tin nhắn nội dung, viết đến quả nhiên thực phía chính phủ, rằng chính là chú ý đến nàng bình luận điện ảnh sắc bén lại độc đáo. Tưởng mời nàng đi tham gia hạ thâm tân điện ảnh lần đầu chiếu hơn nữa sáng tác bình luận điện ảnh. Tân điện ảnh chiếu, mua điểm thủy quân cầu vòng thí mềm văn gì đó đảo cũng là bình thường thao tác. Liên tính là như vậy, giống như cũng không nên trực tiếp chú ý nàng đi. Hơn nữa không nhắc tới đưa tiền, chỉ nói cấp vào bàn hàm, thoạt nhìn không giống như là lấy lòng bình ý tứ. Bất quá tối hôm qua nhập trướng còn tính khả quan, trên huế bồ đạt được tình cảm cùng bình thường không quá giống nhau, một cái đứng đầu huế bồ chỉ cần ở nơi đó. Về sau liền sẽ cuẩn cuộn không ngừng mà sinh ra tân tình cảm. Bởi vì Tổng hội có tân người dùng tới nhìn đến này hợi bồ. Mùi tuy nhỏ cũng là thịt, vẫn có thể xem là một khác điều kiếm tiền lộ tuyến, dù sao đã là nàng thích làm sự tình, lại không quá hao phí thời gian. Vì cái gì không làm đâu. Kỳ phôn âm hoàn thành tự hỏi đường về, phun rất bọt biển xúc cái khẩu, liền dứt khoát mà từ tin nhắn cửa sổ đem chính mình địa chỉ đã phát qua đi. Đối phương lần này hồi phục thực mau, trước đem thời gian cùng địa điểm chia nàng Sau đó tỏ vẻ vào bản hàm sẽ thực mau mau đưa tới nàng địa chỉ. Kỷ phôn âm nhìn chằm chằm sau lại hồi phục này tin nhắn nhìn nhìn, tổng cảm thấy ngự khi không quá thích hợp. Điều thứ nhất mời rõ ràng còn thực phía chính phủ, đệ nhị điều liền rất tùy ý. Quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như. Nghĩ đến đây, kỷ phôn âm nhìn nhìn không thoại chính mình kêu cao quý lãnh diễm chỉ có địa chỉ hồi phục. Ân, ta cũng rất tùy ý, đại ca không cười nhị ca. Nàng đi ra phòng rửa mặt, cuối cùng cấp hạ thâm phòng làm việc đánh một liều dự phòng châm. Ta bình luận điện ảnh đều thực chân thật. Sẽ không cấp lạn phiến cầu vầng thí. Không thành vấn đề, đây đúng là chúng ta sở hy vọng. Đối phương lập tức hồi phục. Mặc kệ đối phương là lời khách sáo vẫn là khác cái gì, có câu này bảo đảm, kỷ phồn âm nhiều ít yên tâm tới. Nàng đem trận này lần đầu chiếu nhớ đến chính mình nhật trình trong ngoài, miễn cho cùng lúc sau khách hàng hẹn trước đụng phải thời gian. Nếu thật sự đụng phải. Ấn. Vậy đến nhìn xem khách hàng nguyện ý ra bao nhiêu tiền. chương 19 canh 4 ta là cái dễ mộng ra. Vào bàn thư mời ở ngày hôm sau liền đưa đến kỷ phồn âm chỗ ở. Chính thức lần đầu chiếu còn lại là lại lúc sau một ngày. Lúc này đây tông thời ngộ thật không có lại gọi điện thoại hẹn trước thời gian. Bạch chú đụng phải đi lên. Ta muốn luyện tập một chút đi công viên giải trí như thế nào chơi. Hắn nói, muốn cả ngày. Ngày mai không được kỷ phồn âm tùy tay phiên một chút chính mình nhật trình biểu. Hậu thiên thế nào? Nàng đánh giá chính mình tham gia xong lần đầu chiếu về nhà vừa lúc có thể ngủ hạ. Bởi vì lộ trình khá xa, cho nên lên đường trong quá trình hẳn là là có thể viết xong bình luận điện ảnh. Ngày mai không được. Bạch chú từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, người hành trình còn rất mãn, ta tuyển khóa cũng chưa như vậy phiền thoái. Hán tự hồ chính là như vậy tùy ý một trào phúng, nhưng kỷ phôn âm từ giữa đạt được một chút linh cảm. Không bằng viết cái đơn giản tiểu trình tự, đem nàng nhật trình an bài tiến hành nửa công khai, như vậy khách hàng mỗi lần muốn hẹn trước thời điểm cũng không cần gọi điện thoại. Mà là mở ra tiểu trình tự vừa thấy khi nào nàng có thể tiếp thu hẹn trước. Khoa học kỹ thuật phát đạt thật tốt. Kỷ phôn âm nghiêm túc mà đem cái này tiểu trình tự ý tưởng nhớ xuống dưới, quyết định chờ có rảnh thời điểm lại suy xét thực hành biện pháp. Rốt cuộc, ý tưởng tuy hảo, cũng đến nhìn xem khách hàng nhóm rốt cuộc có nguyện ý hay không dùng cái này tiểu trình tự. Ngoài ra, còn phải tự hỏi một chút như thế nào tiếp tục ở khách hàng số lượng thượng tiến hành khai nguyên vấn đề. Lại nói như thế nào? Tống thời ngộ cùng bạch chú một cái khai công ty một cái là học sinh, kẻ hèn hai người không có khả năng chia cắt xong nàng thời gian. Là thời điểm đi tìm kim giao hẹ số 3 dấu vết. Đều là hải vương, kỷ phôn âm cảm thấy chính mình đại khái minh bạch kỷ hân hân nội tâm suy nghĩ cái gì. Đối kỷ hân hân tới nói, nuôi cá đại khái là nàng chứng minh thực lực của chính mình mị lực một loại phương thức, loại này nuôi dưỡng kỳ thật cũng không chỉ cực hạn với tình yêu này một mặt, cũng bao gồm mặt khác cảm tình, thân tình, hữu nghị, tình yêu. Tôn kính khát khao chi tình. Kỷ Phồn Âm hiện tại còn không biết nguyên nhân, nhưng nàng có thể nhìn ra được kỳ hân hân đối này, đó tình cảm có càng nhiều càng tốt chấp nghiệm. Nay đồng thời cũng tạo thành một cái khác kết quả, kỳ hân hân ao cá cá bột chất lượng kỳ thật hơi chút có điểm so lẻ không đồng đều. Kỷ Phồn Âm căn cứ chính mình ký ức, đem chính mình biết nói đối kỳ hân hân tràn ngập mê luyến người cấp viết xuống tới làm cái đơn giản phân loại. Cái thứ nhất phân loại rất đơn giản, là Kỷ Phồn Âm nhớ rõ, tương lai trải qua tống thời ngộ giới thiệu Sắc thật đem kỹ phồn âm coi như thế thân tới giảm bất quá tịch mình người. Nàng nhiều vô số cũng nhớ kỹ 6 cái tên, hơn nữa tống thời ngộ cùng bạch chú cùng nhau thấu cái thực cắt lợi con số 8 Cái thứ hai phân loại liền không thể lười biếng mà yêu cầu hảo hảo làm điều kiện sáng chọn Đầu tiên, tiền tài không đủ sung túc không cần. Gần nhất tiền lời quá thấp không có lời, thứ hai nếu không phải ra tay đặc biệt hảo phóng coi tiền như rác, nàng nhưng ăn không tiêu ép giá loại này hành vi. Tiếp theo, làm một cái thâm niên nhan khống. Khó coi cũng không cần. Cho dù chức nghiệp tu dưỡng đủ để cho kỷ phồn âm nối bất luận kẻ nào ôn nhu săn sóc chịu thương chịu khó. Có được một chương đẹp mặt khách hàng vẫn là có thể làm nàng chịu đựng độ thoáng tăng lên. Thì như Tống Thầy Ngộ, thì như Bạch Chú, đều là một chọn một đẹp. Hòa khí thật sự phía trên khi, nhìn một cái đối phương mặt, tức giận tàu đều có thể từ 100 hàng đến. Hàng 10 cái điểm, đến 90 đi. Cuối cùng một chút, chính là đối phương cần thiết là tự nguyện thượng câu. Từ Tống Thời Ngộ Bạch Trú loại người này, trên người kiếm tiền khí phồn âm lương tâm là một chút cũng không đau, nếu đổi thành người khác vậy không nhất định. Ba điều lọc điều kiện một xi, người được chọn tựa hồ cũng vẫn là không ít. Chỉ có thể nói này hải vực không nhỏ. Kế tiếp chính là dựa theo khí hân hân xã giao lộ tuyến đi thăm dò cùng tiếp xúc những cái đó khả năng người được chọn. Tống Thời Ngộ cùng Bạch Trú hai cái, là khí phồn âm vốn dĩ liền nhận thức. Dù cho không thân, cũng so người xa lạ hảo ra tay. Nếu là người xa lạ Nhất định phải từ xã giao bước đầu tiên cho nhau nhận thức bắt đầu rồi. Kỷ phôn âm nhảy ra một cái phần mềm, ở trên máy tính nghiêm túc mà là một cái mỉn mạp tới kế hoạch kế tiếp hoạt động. Lý luận đi lên nói, ngày hôm sau buổi chiều điện ảnh lễ công chiếu thượng, cũng là có khả năng sẽ gặp phải bị tuyển người. Bởi vì kỷ phôn âm nhớ do kỷ hân hân có con cá chính là mới vừa tốt nghiệp không phải trực tiếp cầm cấp quan trọng giải thưởng tân duệ đạo diễn, người cũng lớn lên không tồi, phong lưu tiêu sái. Sau lại còn kém điểm bắt cóc kỳ hân hân mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Này chiếm hữu dục cùng cố chấp trình độ thoát nhìn rất có trở thành giao hệ tiềm lực. Kỳ phồn âm đối điện ảnh lần đầu chiếu làm xong công khóa, cầm lấy vào bản hàm nhìn mắt, dùng một cái tay khắc ngón tay nhẹ nhàng bắn nó một chút. Một thạch nhiều điều hành trình, đương nhiên mau chân đến xem. Hạ thâm diễn viên chính, đại đạo chấp kính tân điện ảnh lần đầu chiếu thức, vốn dĩ liền không đối đại chúng công khai, chỉ thị nghiệm vụ tương quan nhân sĩ và người nhà lại đây tham gia. Phóng viên phần lớn chỉ có thể bên ngoài chẳng tham gia phóng viên sẽ cũng không thể tiến vào nội chẳng xem ảnh kỳ ph âm suy nghĩ chính mình chỉ là tới xem cái điện ảnh chuẩn bị trở về viết xem sau cảm không có trang phục lộng lây tham dự cường độ thấp tạng quang nàng còn riêng riêngeoo một bức mắt kính kết quả đến lần đầu chiếu thức hội trường trước cửa khi nàng mới phát hiện cửa đứng một vòng vận sức chờ phát động phóng viên trường thương đoàn pháo trang bị đầy đủ hết tùy thời tiến lên phỏng vấn bất luận cái gì một cái hướng trong đi người mà những cái đó tay cầm vào bản hàng người Tuy rằng không nói quần áo cỡ nào cỡ nào hoa lệ, nhưng ít ra cũng là nam sĩ tây tràng nữ sĩ lễ váy. Chỉ có kỷ phồn âm ăn mặc to rộng áo hù tỉ cùng quần jean, áo tràng phát ra, như là một cái đi ngang qua văn nghệ nữ thanh niên. Đổi thành người khác khả năng sẽ về nhà thay quần áo, kỷ phồn âm lại rất bình tĩnh mà đem mắt kính mang lên trực tiếp hướng đám người phương hướng đi. Phía trước vừa lúc có hai người bị phóng viên ngăn lại tiếp thu phỏng vấn, kỷ phồn âm lập tức từ bọn họ sau lưng xuyên qua đi. Đối nô lực hướng nàng đệ mịt rổ phồn các phóng viên toàn bộ áp dụng làm lơ thái độ. Nàng chơi lại bài tính tình không tốt tin tức làm sao ngăn một lần hai lần, một thế giới khác người cùng kỳ phồn âm bản nhân đã sớm đều đã thói quen. Tiếp khách tiểu thư khẽ mỉm cười chiều kỳ phồn âm công lưng, ngài hảo, thỉnh đưa ra một chút ngải vào bàn hàm. Kỳ phồn âm đưa ra vào bàn hàm chờ đợi đối phương kiểm tra xong đăng ký vào bàn. Chờ đến đi vào nội trang lúc sau, nàng mới hậu chi hậu giấc mà nhớ tới. Vừa mới mặt sau tiếp thu phỏng vấn kia hai người giống như có điểm quen mắt. Đến tột cùng là ở nơi nào nhìn thấy quá đâu. Nàng tò mò mà quay đầu lại nhìn một chút, vừa lúc nhìn thấy kia đối vợ chồng kéo tay đi vào nội tràng, ba người tầm mắt đụng phải vừa vặn. Vợ chồng hai người nam tính lập tức đối kỷ phồn âm trận mắt giận nhìn. kỳ phồn âm. Ngài vị nào? Phụ nhân tắc bung ra đáp ở trượng phu trên người tay, bước nhanh chiều kỷ phồn âm đi qua, nhẹ trách mắng, ngươi vào bằng cách nào? Kỷ phôn âm nhìn nhìn cửa tiếp khách này lại nhìn nhìn phụ nhân, cảm thấy đối phương khả năng đầu góc có điểm không quá thanh tỉnh, ta là ẩn thân. Ấn! Xuyên tường tiến bảo. Nói cái gì mê sảng? Ngươi! Chẳng lẽ ngươi là biết hôm nay thời ngộ sẽ đến, mới trà trộn vào tới muốn gặp hắn? Phụ nhân lại cấp lại giận hỏi. Nghe được nàng nói như vậy, kỷ phôn âm bừng tỉnh mà lại cẩn thận quan sát một chút này đối vợ chồng. Nga, là kỷ gia cha mẹ. Lâu lắm không thấy, có điểm đã quên. Tống thời ngộ sẽ đến sao? Kỷ phôn âm không sao cả hỏi, Cùng ta không quan hệ, ta là tới công tác. Kỷ mẫu vội la lên, Ngươi ham ăn biếng làm, Tốt nghiệp đều thiếu chút nữa không quá quan, Có thể có cái gì công tác? Đừng mất mặt xấu hổ, Ta hiện tại khiến cho bảo an mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi thật là càng lớn càng không ra gì. Nàng nói liền phải tiến lên kéo kỷ phôn âm tay, Bị người sau dễ dàng mà tránh đi. Kỷ phôn âm cơ cơ trong tay thư mời, Cười hỏi, như vậy sĩ diện các ngươi. Thật sự tính toán ở chỗ này cùng ta về vào bản hàm là thật là giả, ta rốt cuộc là vào bằng cách nào sự tình đại xảo một trận, tự dước lấy nhục. Kỳ ra cha mẹ đương nhiên làm không ra này, đối bọn họ tới nói lạc mặt mũi sự, chỉ có thể nhận khí chừng mắt Kỳ Phồn Âm xoay người rời đi. Nội trang bị bố trí thành loại nhỏ dạp chiếu phim phong cách, mỗi chương vào bản hàm đối ứng một cái chỗ ngồi hảo. Có người thừa dịp điện ảnh mở màn phía trước thời gian tiến hành xả giao, Kỳ Phồn Âm nguyên bản tính toán là trực tiếp đi chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng kỷ ra cha mẹ vừa rồi nháo này vừa ra làm nàng trong lòng sửa lại chú ý. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ chết cái tâm, không lời nào để nói mới là. kỳ phôn âm mới hoa không đến 10 giây thời gian tự hỏi và mặt biện pháp, một người ăn mặc màu rượu đỏ váy đuôi cá nữ sĩ liền dẫm lên giày cao góc đạp đạp mà chiều nàng đi ra. kỳ phôn âm quá quen thuộc loại này loại hình nữ cường nhân, các nàng đi đường khi quả thực đều tự mang khí tràng cùng quạn Là ảnh âm nói ảnh lão sư sao? Nữ cường nhân hảo phóng mà tay chào hỏi ta là hạ thâm người đại diện Trương Ngưng, xin hỏi như thế nào xưng hâu ngài tương đối phương tiện. Ta là kỷ phồn âm kỷ phồn âm dừng một chút, không cần dùng tính xưng. Trương Ngưng che miệng vui vẻ một chút, ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ. Kỷ phồn âm tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. À, đúng rồi, hạ thâm có chút việc còn chưa tới, làm ta đại hắn cùng ngươi đánh một tiếng tiếp đón, nói hắn thực hy vọng nhìn đến ngươi chân thật bình luận điện ảnh. Trương Ngưng nghiêng người chỉ chỉ mặt bên nghỉ ngơi thính. Lần đầu chiếu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, người muốn đi nơi đó thủy đi ngồi trong chốc lát sao. Kỷ phôn âm càng thêm cảm thấy kỳ quái đi lên. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, hảo. Hạ thâm chẳng lẽ cũng là kỷ hân hân cá sao? Không hợp lý à, như vậy chất lượng tốt đối tượng, nếu kỷ hân hân thật sự vòng tới tay, không có khả năng sẽ không ai biết. Ta đây mang người qua đi đi. Chưng ưng lập tức nói hướng cái kia phương hướng đi, vừa đi vừa nói chuyện. Ta còn lo lắng ngươi ở cái này cảnh tượng sẽ cảm thấy không thích đứng, thoạt nhìn ngươi giống như còn man thói quen. Thích đứng là chỉ cùng người nói chuyện thiếm. Kỳ phôn âm cười một chút, nàng nói, vừa rồi đó là cha mẹ ta, bọn họ không biết ta cũng tới. Chương ưng lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình, quay đầu lại tìm tìm kỳ ra cha mẹ vị trí. Kỳ phôn âm cũng tùy theo dừng lại bước chân, đứng ở khách quý phòng nghỉ dẫn đường bài cửa quay đầu hướng khó nén khiếp sợ kỳ ra cha mẹ nhìn thoáng qua. Bọn họ trên mặt cơ hồ là dành mạch mà viết một loạt ngươi vì cái gì có thể đi vào. Chữ to. Kỷ phôn âm chiều này đối bất công đến không biên vợ chồng hơi hơi mỉm cười, bước vào phòng nghỉ. Hai tử giống như là một mặt gương, ngươi đối nó đầu chú cái gì, nó liền biểu hiện cái gì. Đương gia trường đối hai tử hết thảy đều cho phủ định khi, hai tử tự nhiên mà vậy mà liền cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Bất công không phải một ngày một đêm phía trước là có thể thành hình. Kỷ phôn âm là ở dài dòng mười mấy năm thời gian một chút một chút mà mất đi tự tôn cùng ái. Kỷ ra cha mẹ cho dù không có thật sự bức tử kỷ phôn âm ý tứ, trong tương lai nàng tự sát chuyện này thượng cũng không thể thoái thác tội của mình. Hùng chi bọn họ còn không biết hối cải hà tất cho bọn hắn hảo ánh mắt. Một khác đầu kỷ phụ hỏa khí bạo trướng, căn bản kim nén không được liền lôi kéo kỷ mâu đi nhanh hướng phòng nghỉ phương hướng đi đến. Nhị vị, thỉnh đưa ra một chút vào bàn hàm. Khách quý phòng nghỉ cửa bảo an tận trước tận trách đối lại ở bọn họ. Ngươi nhận không ra ta là ai sao, tiểu tử. Kỳ phụ áp lực tính tình hỏi. Bảo an không tiêu ngạo không siềm lịnh, ta là tân nhân, xác thật không quen biết nhị vị. Nếu có thể xem một chút vào bàn hàm xác nhận ngài hay không có được khách quý tư cách thì tốt rồi. Kỳ mẫu chỉ có thể biên nhuễn thanh an ủi kỳ phụ, biên lấy ra bỏ vào trong bao vào bàn hàm. Bảo an dùng đồng hồ quét một chút vào bàn hàm thượng mã quật giờ, lộ ra công thức vẻ khó xử Nhị vị chỉ sợ cũng không ở khách quý danh sách. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương là chúng ta nữ nhi, nàng vì cái gì có thể đi vào. Kỳ phụ hạ giọng chất vấn. Vừa rồi cùng trương ngưng nữ sĩ cùng nhau đi vào vị nào sao? Bảo an hỏi lại. Kỳ phụ. Vừa rồi cùng nàng ở bên nhau nữ nhân kia chính là trương ngưng. Đúng vậy. Bảo an cổ quái mà nhìn chăm chú vào hắn, ngại. Sẽ không không quen biết vị này hôm nay hoạt động chủ sự thương người phụ trách đi. Kỷ phụ mặt nghẹn thành nan kham hồng màu tím. Kỷ ra tuy rằng là trong đó sản giai cấp, nhưng muốn cùng các vòng tư bản so, vẫn là kém cái ngạch cửa. Vốn dĩ kỷ ra cha mẹ mãn cho rằng có thể hướng lên trên tân chức cái kia khả năng tính tất cả tại kỷ hân hân trên người. Ai biết kỷ phồn âm lại không biết khi nào, giữ yên lặng mà sớm bọn họ ba người một bước trước rào bước tiến lên cao hơn tầng trong vòng. Nguyên lai like ngươi họ kỷ, là cái kia kỳ A, ta nhớ rõ bọn họ là tống thời ngộ mời tới. Trương Ngưng biên mang theo kỷ phồn âm hướng trong đi biên nửa nói giỡn mà nói, thỉnh bọn họ cùng nhau tiến vào phòng nghỉ cũng có thể nga. Kỷ phồn âm cũng lười đi để ý Trương Ngưng lời này có phải hay không thử, nàng đơn giản nói, không cần, vào không được mới thanh tịnh. Bên kia là thủy đi, còn có món nhật, đồ ngọn, muốn ăn đều có thể trực tiếp tự dước. Trương Ngưng giới thiệu một chút phòng nghỉ bên trong cấu tạo, ngươi nếu là không muốn cùng người giao lưu, nơi này so bên ngoài càng thích hợp ngươi. Hai người bọn nàng một đường đi vào tới, Một cái trưng dương, một cái lại một thân hàng ngày, hình thành mánh liệt tương phản, có thể nói là tương đương dẫn nhân chú mục tổ hợp. Nhưng phòng nghỉ linh tinh mọi người cũng không có biểu hiện ra chủ động tiến lên đáp lời ý tứ. Kỷ phồn âm thích loại người này, người mang theo điểm lạnh nhạt cùng kiêu ngạo xã giao trường hợp, làm nàng cảm thấy thực dung ít sức. Ta còn có bên ngoài sự tình muốn xử lý, người ở chỗ này một người không quan hệ đi. Trưng ngưng lanh kỷ phồn âm đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, chờ hạ thâm tới khi, hắn hẳn là xem muốn gặp ngươi Trương Ngưng nói xong không có lập tức rời đi, mà là ám chỉ tính mà chiều kỷ phồn âm chấp trước mắt, như là cổ vũ nàng hỏi ra cái kia vấn đề. Kỷ phồn âm lười biếng mà thuận nàng tâm, vì cái gì? Trương Ngưng vừa lòng mà cười cười, hạ thâm chính là đối với ngươi bình luận điện ảnh nhất kiến trung tình, đem ngươi dẫn làm linh hồn bạn tốt, nói các ngươi đối điện ảnh đánh giá cùng chú ý điểm giống nhau như lúc, cho nên phi làm ta mời ngươi lại đây xem hắn lần đầu chiếu. Kỷ phồn âm dơ dơ lên mi, cho nên chú ý là hắn điểm Cam đoàn không giả Trương ngưng nịch ngậm mà nháy mắt vài cái, còn lo âu mà cùng ta nói, ngươi như thế nào chỉ nhìn hắn tam bộ điện ảnh, bên trong còn không có chính hắn cảm thấy nhất vừa lòng kia một bộ. Khu, này đó ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hạ thâm biết ta và ngươi nói a Kỷ phôn âm nhất thời đắn đo không chuẩn trương ngưng những lời này mục đích là cái gì, trên mặt biểu tình tích thủy bất lẩu, nhận được hạ tiên sinh hậu ái, hy vọng lúc này đây hợp tác vui sướng. Trương ngưng chiều kỷ phôn âm vứt một cái nóng bỏng hôn gió. Phy chàng nguơn ngoãn mà đi ra phòng nghỉ. Mắt thấy khoảng cách điện ảnh mở màn còn có hơn 10 phút, Kỷ Phồn Âm đến thủy đi muốn một ly nước trái cây. Cung ăn mặc lễ phục các vị nữ sĩ không giống nhau, Kỷ Phồn Âm có thể tận tình mà uống hoàn hảo mấy chén đồ uống mà không cần lo lắng chính mình bụng no lên tới khó coi. Liên ở Kỷ Phồn Âm ngầm ống hút hút nước trái cây khi, vẫn cứ lục tục có người tiến vào khách quý phòng nghỉ. Ngẫu nhiên dưới tình huống, Kỷ Phồn Âm còn có thể nhận thấy được bọn họ tầm mắt ở chính mình trên người không quá để ý mà đảo qua mà qua lập tức rời đi. Di động của nàng chấn động một chút, ngài ra chính là Trần Vân Thịnh tin tức, hắn đã phát một trường chính mình ở sân bóng rổ bên ảnh chụp, tóc mướt mồ hôi, trong tay cầm một lọ thủy, cười ra một hàm răng trắng, thoạt nhìn hình như là từ cái nào thiếu niên vận động viên đi ra xoáy khí nam nhị. Kỳ phồn âm chỉ là xem này ảnh chụp đều cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi. Trần Vân Thịnh, hôm nay giáo tế bóng rổ lít vòng bán kết, tuy rằng điểm vẫn luôn cắn thật sự chết, nhưng đại biểu chúng ta trường học thắng a. Kỷ Phồn Âm nhìn chằm chằm hắn tin tức cuối cùng cái kia á cười một chút, cảm thấy cùng là người trẻ tuổi, 10 cái bạch chú cột vào cùng nhau, đáng yêu trình độ cũng so ra kém Trần Vân Thịnh. Nàng con không có hồi phục, Trần Vân Thịnh lại bay nhanh theo tiếp theo điều tin tức, trận chung kết là tại hạ cuối tuần, tỷ tỷ có rảnh hồi trường học cũ xem thi đấu sao? Chúng ta đội nội có thể cung cấp tốt nhất xem tái chỗ ngồi. Theo sát là đệ tam điều, tỷ tỷ vội xong rồi nhớ rõ hồi phục ta. Kỳ Phồn Âm sắc thật chưa kịp hồi phục Phòng cho khách quý người tới tới lui lui, rốt cuộc có một đôi ách quang kiểu nam thủ công dày ra ngừng ở nàng trước mặt. Chính chi cầm chơi di động kỷ phồn âm ngẳng đầu nhìn thoáng qua người tới, đối phương tầm mắt chính kinh ngạc mà ở trên mặt nàng tiểu biên độ nhìn quét. Xem ra ngươi nhận thức ta muội muội Kỷ phồn âm nói. muội mội. Kỷ hân hân là ta song bào thai muội muội Kỷ phồn âm chấp chấp mắt, lệnh nhân đấu kỷ hàng mi dài nhẹ nhàng một rũ một hiên, như thế nào, ngươi không phải đem ta nhận thành nàng sao Thì ra là thế, nam nhân như là che giấu chính mình thất lễ dường như nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta vừa mới còn đang suy nghĩ. Này cũng tương tự đến thật quá đáng. Dù sao cũng là song bảo thai. Kỷ Phồn âm ý bảo một chút bên người cho ngồi, ngươi muốn ngồi sao? Ta nghe Hân Hân nói qua chuyện của ngươi. Nam nhân ngồi xuống, tầm mắt nhịn không được một cái kính ma hướng Kỷ Phồn âm trên mặt xem, cuối cùng nhịn không được nói, nhưng ngươi cùng ta phía trước nghe nói không giống nhau, khụ, không bằng nói kém rất nhiều. Phải không? Kỷ Phôn Âm nhướng mày, thật cũng không phải, ta trước kia sắc thật cùng hiện tại không giống nhau. Ta là Kỷ Phôn Âm, như thế nào xưng hô ngươi? A Nam nhân lại xấu hổ một chút, ta kêu Sầm Hướng Dương. Kỷ Phôn Âm cũng a một tiếng. Xuất hiện, Tân Duyệt đạo diễn Sầm Hướng Dương, tương lai bắt cóc phạm cùng cưỡng gian chưa tội. Sầm Hướng Dương đôi mắt rõ ràng sáng một chút, hắn chờ mong hỏi, ngươi cũng nghe Hân Hân nói qua chuyện của ta sao? Kỷ Phôn Âm tuyển cái tương đối huyền chuyển cách nói cho hắn nghe, ta cùng Hân Hân không quá liêu này đó. Sầm Hướng Dương có vẻ có điểm thất vọng mà rũ xuống đôi mắt. Hắn lớn lên là đương thời lưu hành mối hệ diện bạo, từ mặt hình đến ngũ quan đều không có cái gì lực công kích, thoạt nhìn có điểm văn nghệ thanh niên phạm, lại mang lên một bức tế khung kính quặc vàng, lập tức liền nhân mô cầu dạng. Quang xem bề ngoài cùng cách hắn nói, ai biết vị này chính là cái cố chấp phạm tội quân dự bị đâu. Nga, tông thời ngộ cũng không thể so vị này bạch đi nơi nào. Ngắn ngủi mất mát về sau, Sầm Hướng Dương thực mau đánh lên tinh thần. Hân hân đi nước Pháp lúc sau giống như rất bận, nói chuyện phiếm thời gian cũng không nhiều lắm, nàng cùng người trong nhà liên hệ nhiều sao. Hiện tại quá đến thế nào? Nàng năng lực, đổi quốc gia cũng không cần lo lắng đi. Kỳ phôn âm hỏi lại. Người nói đúng sầm hướng dương cũng thoạt nhìn thất thần mà cười một chút, bất quá tuy rằng tin tưởng nàng năng lực, nhìn không tới nàng khi luôn là sẽ lo lắng đủ loại sự tình. Hận không thể nàng có thể vĩnh viễn bồi ở ta bên cạnh, không xa rời nhau. Kỳ phôn âm lẳng lặng mà nhìn hắn. Không nên cùng ngươi nói này đó sầm hướng dương phục hồi tinh thần lại, có điểm ngượng ngùng dường như xin lỗi, ta là cái đạo diễn, ngươi đâu? Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa lại xuất hiện đong đưa bóng người. kỳ phôn âm lơ đắng mà vừa nhấc mắt liền nhìn đến cách đó không xa mới vừa mang theo kỳ ra cha mẹ đi vào phòng nghỉ tống thời ngộ. Người sau như có cảm giác mà đem ánh mắt đầu tới, lập tức cùng nàng tầm mắt đánh vào cùng nhau, rồi sau đó như là mang theo điểm không vui dường như hơi hơi chầm xuống. Chính thân sự buôn bán thời gian ngoại kỷ phồn âm không chút hoang mang mà ngầm cười hướng tống thời ngộ dơ lên nước trái cây ly ý bảo một chút, sau đó mới trả lời sầm hướng dương vấn đề. Lấy ta chính mình tiêu chuẩn tới cân nhắc nói, nói dễ nghe một chút, ta là cái dệt mộng ra. Nàng nói, chương 20 canh 1, tình yêu cũng có thể mua được đến. Sầm hướng dương thoạt nhìn có điểm tò mò, chứ bỏ dễ nghe cách nói, còn có khác xưng hô sao. hắn hỏi, kỷ phồn âm nở nụ cười, đó chính là cảm tình kẻ lừa đảo. Nàng tránh đi sầm hướng dương vấn đề này, đứng lên tới, thời gian không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đi bên ngoài ngồi xuống chờ điện ảnh bắt đầu, ngươi đâu? Đi theo tống thời ngộ bên cạnh kỷ ra cha mẹ thoạt nhìn đang chuẩn bị hướng nàng phương hướng đi. Sầm hướng dương cũng đứng lên, ta và ngươi cùng nhau ngươi chấu ngồi là. Hai người đối lập một chút chấu ngồi, một cái là có chút danh tiếng đạo diễn, một cái là bừa bãi vô danh nhà phê bình điện ảnh, vị trí kém đến còn rất xa. kia chờ lần đầu chiếu xong rồi về sau lại liêu đi Sầm Hướng Dương lấy ra di động, người có thể tới nơi này hẳn là cũng là đồng hành, trao đổi một chút liên hệ phương thức. Hắn hỏi thật sự tự nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì đến gần ý vị cái loại này tự nhiên, thật giống như hai cái công tác thượng có giao tế người yêu cầu thêm cái bạn tốt giống nhau đơn giản. Kỳ Phồn Âm vừa lúc đã đem hắn xếp vào số 3 giao hệ kiêm ăn tương lai lao cơm danh sách, nghe vậy lấy ra di động. Đánh gây bọn họ thêm bạn tốt quá trình người chính là Tống Thời Ngộ. Đến gần Tống Thời Ngộ chiều Sầm Hướng Dương gật đầu một cái. Lại nhìn về phía kỷ phôn âm, tiêu tiên nàng, kỷ phôn âm, cha mẹ ngươi thực lo lắng ngươi. Kỷ phôn âm tổng cảm thấy tống thời ngộ ánh mắt ở di động của nàng trên màn hình dừng lại đến lâu rồi một chút, giống như thực để ý mặt trên cái gì tin tức dường như. Vừa rồi cùng bọn họ đã trào hỏi qua kỷ phôn âm lười đến cùng tống thời ngộ nhiều lời lời nói, cầm di động có lệ hắn một câu, xin lỗi không tiếp được. Nàng đơn giản mà cùng sầm hướng dương nói thanh tái kiến, đem hai cái nam nhân đều lưu tại tại chỗ liền đi rồi. Lúc này thêm không tốt nhất hữu không quan hệ, sầm hướng dương sẽ không liền như vậy từ bỏ. Tống tiên sinh cùng kỷ tiểu thư cũng nhận thức. Sầm hướng dương dò hỏi tống thầy ngộ, lại tự hỏi tự đáp, Nga, cũng đúng, nàng là hân hân tỷ tỷ, tống tiên sinh cùng kỷ ra quan hệ hảo, hai tỷ mội đều nhận thức cũng không kỳ quái các nàng hai lớn lên cũng thật giống, mặt quả thực là giống nhau như lúc, nếu có thể thoáng thay đổi một chút khí chất nói, có thể nói hoàn toàn có thể cho nhau thay thế. Thay thế hai chữ như là tế kim đâm nhập tống thời ngộ trái tim, làm hắn không thoải mái mà nhữ như mày. Nhưng hắn sắc thật là đem kỷ phồn âm coi như kỷ hân hân thay thế phẩm. Đúng rồi, tống tiên sinh hẳn là biết nàng liên hệ phương thức đi. Có thể đẩy cho ta một chút sao? Tống thời ngộ, xóa, còn không có thêm trở về. Đừng đi trêu chọc nàng. Tống thời ngộ xoa xoa ẩn ẩn làm đau thái dương, lại thế nào, nàng tốt xấu cũng là hân hân tỷ tỷ Xâm hướng dương ngần người. Rộng rãi mà nở nụ cười, trêu chọc là có ý tứ gì? Chỉ là tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu mà thôi, Tống Tiên Sinh không khỏi quản được có điểm khoan đi. Ngươi lấy cái gì thân phận đối ta làm ra nhắc nhở? Thân thân bạn trai vẫn là bằng hữu bình thường. Chẳng sợ Sâm Hướng Dương vội đến không đi tham gia Kỷ Hân Hân tiệc tiễn biệt điến, hắn cũng biết ngày đó đã xảy ra sự tình gì. So với bọn họ này, đó không đối Kỷ Hân Hân thổ lộ người, Tống thời ngộ mới là cái kia minh xác bị cự tuyệt kẻ thất bại. Liên tính chỉ là bằng hữu bình thường cũng là so ngươi càng thân cận bằng hưu bình thường. Tống Thời Ngộ cũng hồi lấy ôn tồn lễ độ cười, Kỷ Phồn Âm không ngươi cho rằng như vậy hảo lựa gạn, Sầm Hữu Dương. Nếu nói từ trước Kỷ Phồn Âm chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, kia hiện tại Kỷ Phồn Âm không biết khi nào đã mặc vào có thể bảo hộ chính mình ngụy trang. Tuy rằng kia tự mình bảo hộ ngụy trang ở Tống Thời Ngộ xem ra quả thực là bất kham một kích là được. Hắn thường thường nhịn không được tưởng, nếu Kỷ Phồn Âm cùng Kỷ Hân Hân tình yêu có thể trao đổi một chút nên có bao nhiêu hảo. Mà không phải như bây giờ ba người chi gian ai đều không thể viên mãn. Xâm hướng dương đối với tống thời ngộ cảnh cáo lựa chọn cười mà qua, hắn nửa nói giỡn mà nói, tống tiên sinh cách nói thật khiến cho người ta hiểu lầm, ta trong nháy mắt đều phải cho rằng ngươi thích không phải hân hân, mà là hân hân tỉ tỉ. Tống thời ngộ trên mặt bất động thanh sắc mà cười cười, trong lòng khịt mũi coi thường. Hắn nếu tưởng thích kỷ phôn âm, đối phương một lòng say mê, hắn đã sớm dao động. Không thích người chính là không có khả năng thích. Thấy Tống Thời Ngộ không đáp lời, sầm hướng dương liền cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, hắn rôi tay ý bảo Tống Thời Ngộ cùng nhau đi ra ngoài, thậm chí thực quan tâm mà dò hỏi một chút thoạt nhìn sắc mặt có chút dị thường Tống Thời Ngộ, Tống Tiên sinh sắc mặt không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao. Vẫn là không cần quá làm lụng vất vả, thân thể không khỏe nói mau chóng về nhà đi. Tống Thời Ngộ nhìn hắn một cái, đa tạ quan tâm, ta thực hảo. Mùa hạ đột nhiên liên tiếp mấy ngày mưa to, thời tiết đột nhiên chuyển lệnh. Vốn dĩ chính là dễ dàng nhất cảm bạo thời điểm, tống thời ngộ một không cẩn thận liền chứ lệnh. Nhưng một chút tiểu cảm mạo hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là đem trọng tâm chuyển hướng về phía công tác. Không biết như thế nào, tống thời ngộ gần nhất đột nhiên cảm thấy công tác kiếm tiền đặc biệt quan trọng. Chỉ cần tiền đủ nhiều, liền lấy giả đánh cháo tình yêu cũng có thể mua được đến. Chỉ cần ngươi có quần quận không ngừng tiền tài, kỳ phôn âm chấu ngồi ở thiên sau mấy bài, nhưng còn tính dựa trung ương, cho nên xem ảnh thể nghiệm tương đương không tồi Nàng chuyên tâm xem điện ảnh khi quả thực trong lòng không có vật ngoài, nửa đường bên người người xem đột nhiên đứng dậy đổi quá một người sự tình đều không có phát hiện. Thẳng đến điện ảnh chiếu phim xong, bắt đầu truyền phát tin phiến đuôi khúc cùng diễn chức nhân viên danh sách khi, Kỷ Phồn Âm mới thở dài một cái. Đây là một bộ tràn ngập khẩn trương cảm điện ảnh, nam chủ thời khắc đều ở vào bị bại lộ trong lúc nguy hiểm, giống như hắn Bạch Âm như ngay sau đó liền sẽ bị chọc phá, nên đón tử vong, Kỷ Phồn Âm tâm vẫn luôn đều vì hắn dẫn theo. Ngươi cảm thấy điện ảnh thế nào? Bên cạnh đột nhiên có người thấp giọng hỏi, sáng tạo khác người. Kỷ phôn âm theo bản năng mà trả lời, vô luận là đạo diễn màn ảnh ngôn ngữ, biên kịch từ toàn bộ âm như thâm ý thiết chí, vẫn là mấy cái chủ yếu nhân vật chi gian trận doanh ý thức thay đổi đều phi thường xảo diệu. Ta cho rằng đây là năm nay có thể đưa triển hướng thường phiến. Hạ thâm diễn xuất đầu. Kỷ phôn âm không cần nghĩ ngợi mà, hoàn mỹ. Nhưng hắn diễn kịch là người lạc vào trong cảnh phái, ta cảm thấy hắn này bộ phiến nhập diễn quá sâu. Khả năng ra diễn có chút khó khăn. Vừa nói đến điện ảnh, nàng lời nói liền không tự giác mà nhiều lên. Làm xong đánh giá, kỷ phồn âm mới quay đầu nhìn nhìn bên cạnh người, ngươi như thế nào cảm thấy. Phòng chiếu phim tối tăm ánh đèn hạ nàng thấy không rõ người kêu biểu tình, chỉ có thể nghe thấy hắn mơ mơ hồ hồ mà cười một chút, ta và ngươi tưởng giống nhau. Nam nhân nói xong liền đứng lên, cao lớn thân hình hướng một cái khác phương hướng di động rời đi. Kỷ phồn âm, vội vã thượng về đúc cờ. Diễn chức nhân viên biểu lăn lộn xong sau, ánh đèn một lần nữa sáng lên, toàn trường đứng dậy vỗ tay. Kỳ phôn âm theo bản năng mà nghiêng đầu đánh giá liếc mắt một cái chính mình bên người, kia chỉ còn một cái không châu ngồi. Kế tiếp chính là chủ sang đoàn đội lên đài tiếp thu phỏng vấn thời khắc Kỳ phôn âm tuy rằng không chuẩn bị lên tiếng, nhưng cũng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nổ kẻ phục chuẩn bị làm tốc ký. Chủ sang ý nghĩ thị giác có đôi khi là cùng người xem hoàn toàn bất đồng. Nếu muốn viết bình luận điện ảnh, công khóa vẫn là đến làm đủ Ở ngươi chủ trì đâu vào đấy lãnh đạo hạng, trên đài dưới đài một hỏi một đáp tiến hành đến ngay ngắn trật tự. Kỳ phôn âm nhớ mấy cái quan trọng tin tức, trong lòng đối với này thiên bình luận điện ảnh viết như thế nào đã có ý nghĩ. Chờ tham gia lần đầu chiếu người lục tục bắt đầu xuống sân khấu khi, kỳ phôn âm cũng đứng lên chuẩn bị về nhà. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là buổi tối viết xong bình luận điện ảnh ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Nàng từ chỗ ngồi gian hướng ra phía ngoài lúc đi. Thấy hàng phía trước sầm hướng dương tựa hồ chính hướng cái này phương hướng đi tới. Tiếp theo, tống thời ngộ ngăn cản hắn, hai người đều mặt mang tươi cười mà dừng lại bắt đầu nói chuyện. Kỳ phôn âm cảm thấy đại khái biến thái cùng biến thái chi gian là có cho nhau lực hấp dẫn, cho nên hai người kia mới có thể đi đến cùng nhau. Nàng sự không liên quan mình mà tiếp tục đi, rồi lại bị một người khác gọi lại. Kỳ phôn âm, chờ một chút. Trương ưng từ phía sau đuổi đi lên, tiếu ngữ doanh doanh, đừng bội đi, ta mang ngươi đi nhận thức vài người. Kỷ phồn âm có điểm tò mò, nhận thức vài người. Loại này giúp đỡ người khác hướng lên trên mở rộng xã giao vòng sự tình, hẳn là thực thân mật quan hệ chi gian mới có thể kích phát. Tỷ như thầy trò, người nhà, hợp tác đồng bọn từ từ, bản chất là đem con đường vô tư chia sẻ cấp đối phương, hi vọng trợ giúp đối phương trở nên càng tốt. Nàng cùng Chương ngưng chi gian hoàn toàn không tồn tại loại này đơn hướng lích lợi quan hệ. Đúng vậy, nếu người muốn biết chúng ta bình luận điện ảnh, kia trông thấy điện ảnh chủ sang cũng đương nhiên đi. Trương Ngưng lôi kéo Kỷ Phồn Âm tay hướng trong đi. Nga Kỷ Phồn Âm nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang ta đi thấy tự mình cho ta điểm chú ý hạ tiên sinh đâu." Trương Ngưng trên mặt tươi cười cương một chút, đánh cái ha ha, hắn có điểm nội, vừa rồi xuống đài liền đi rồi, lần sau hẳn là có thể thấy thượng. Phải không? Kỷ Phồn Âm cũng ý vị thâm trường mà hướng Trương Ngưng cười cười, "Ta thực chớ mong. Điện ảnh thế nào? Ngươi thích sao?" Trương Ngưng kéo ra đề tài. Thực thích?" Kỷ Phồn Âm ở trong lòng đánh giá một chút. Là ta từ trước tới nay thích nhất điện ảnh tốt 3. Trương ngưng lại không có thực vừa lòng, nàng giống cái tiểu nữ hài giống nhau mà dẫu L hạ miệng, vì cái gì không phải đệ nhất. Kỷ phôn âm cười mà không nói. Nàng thích nhất đương nhiên là nàng chính mình điện ảnh. Ở trương ngưng giới thiệu hạ, kỷ phôn âm bạn tốt trong giới lại nhiều một đám người. tựa hồ có trương ngưng dẫn dắt, mọi người đều đối kỷ phôn âm phi thường thân thiện, thậm chí phần lớn đều chủ động đưa ra trao đổi liên hệ phương thức, về sau có cơ hội có thể hợp tác. Quang như vậy vừa chuyển, kỷ phồn âm là có thể đoán được Trương Ngưng thân phận chỉ sợ không có một giới người đại diện đơn giản như vậy. Ngươi như thế nào lại đây? Muốn ta phải người đưa ngươi sao? Trương Ngưng cuối cùng hỏi. Đánh xe. Kỷ phồn âm cơ cơ di động, một tiếng rưỡi liền đến. Thành phố lớn đánh tiền xe tuy rằng có điểm quý, bất quá kỷ phồn âm gánh nặng đến khởi. Ta còn là tìm người đưa ngươi đi, vừa lúc hạ thâm chính mình lái xe đi, hai cái trợ lý không có chuyện gì. Trương Ngưng kiên trì. Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ không mạnh mẽ chối tử, cùng Trương Ngưng Từ biệt sau liền cùng hạ thâm phòng làm việc hai cái trợ lý từ cửa hôm rời đi, cùng nhau thượng một chiếc điệu thấp cải trang bảo mẫu xe. Đem địa chỉ báo cho bọn hắn sau, Kỷ Phồn Âm lấy ra di động liền chuẩn bị ở trên xe bắt đầu khởi công bình luận điện ảnh bản nháp. Chiếc xe chậm rãi xử ly ven đường khi, kỳ Phồn Âm hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Nàng gặp được tựa hồ ở cửa ngồi canh người nào, không chịu rời đi kỳ ra cha mẹ, còn thấy che lại cái chán, biểu tình lộ ra một tia không khỏe tống thầy ngộ. Hắn sinh bệnh sao? Sinh bệnh xác thật là một người yếu ớt nhất thời điểm. Kỷ phồn âm trong đầu bay nhanh hiện lên cái này ý niệm. Nhưng bảo mẫu xe dần dần ra tốc, đem kỷ ra cha mẹ cùng tống thời ngộ đều ném ở xe sau, cũng ném ở kỷ phồn âm sau đầu. Tính, vì công tác thời gian không cần thiết cùng khách hàng sinh ra quá nhiều giao lưu, miễn cho sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Có yêu cầu nói khách hàng tự nhiên sẽ gọi điện thoại lạc. Ai nha nha, nàng đi rồi. Sầm hướng dương phát ra tiếp thanh âm ta còn không có thêm đến bạn tốt. Tống thời ngộ không có để ý đến hắn. Dù sao hân hân tổng nói hiện tại không có yêu đương ý tưởng, ta cảm thấy cùng kỷ phồn âm yêu đương cũng không tồi, có cái cao phòng Luân là so cái gì cũng không có hảo, tống tiên sinh cảm thấy đâu. Xâm hướng dương hỏi, nhận thức nàng người luôn có mấy cái, liền tính ngươi không chịu cho, ta hỏi một câu khẳng định có thể bắt được liên hệ phương thức. Hắn thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có ở hắn gần chỗ tống thời ngộ nghe được thanh. Ngươi muốn truy nàng cứ việc đi tống thời ngộ không sao cả mà nói, trước cầu chúc ngươi thành công đi. Ngươi rất có tự tin ta sẽ thất bại. Sầm hướng dương vốt cằm, là bởi vì kỷ phồn âm cũng không nghĩ yêu đương, vẫn là ngươi biết nàng thích loại hình. Nga, chờ một chút, ta đoán được. Sầm hướng dương nhìn tống thời ngộ ánh mắt vi rượu lên. Chẳng lẽ, là bởi vì kỷ phồn âm thích ngươi? Tống thời ngộ đem đôi tay bỏ vào áo gió trong túi, hắn nhẹ nhàng nâng cằm lên, hơi hơi mỉm cười, đúng vậy bởi vì kỷ phồn âm thích ta. chương 21 canh 2, người thích người không phải tống thời ngộ. Đêm nay, kỷ phồn âm thành công mở rộng nghề phụ nhân mạch, ở sầm hướng dương trước mặt soát cái tồn tại cảm, còn nhân tiện cách đứng một chút kỷ ra cha mẹ. Quan trọng nhất chính là, nhìn một hồi xuất sắc hảo điện ảnh. Tâm tình không tồi kỷ phồn âm ở về nhà trên đường là được vân nước chảy mà đem bình luận điện ảnh cấp viết xong, chỉ kém về nhà cuối cùng trao chuốt thành bản thảo. Xuống xét ghi Khi hai cái trợ lý còn kiên trì nhìn theo nàng tiến vào đại lâu mới lái xe rời đi. Kỳ phôn âm về đến nhà tắm rửa một cái, dành giật từng giây mà sửa chữa bình luận điện ảnh, cuối cùng điểm bóp có bố trực tiếp liền ngủ hạ. Thời gian vừa qua khỏi 11 giờ rưỡi. Điện ảnh nhiệt độ vốn dĩ liền không thấp, lại chưa chính thức ở dạp chiếu phim chiếu. Kỳ phôn âm bình luận điện ảnh vừa ra lập tức lục tục đưa tới đại lượng chú ý, dần dần bò lên trên hot setup. Một thiên bình luận điện ảnh muốn ở không kịch thấu dưới tình huống viết đến lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục là rất khó tựa như một thiên tiểu thuyết giống muốn bỏ lên trên đứng đầu bảng chỉ một dạng nhưng kỳồ âm bình luận điện ảnh cố tình liền rất xuất sắc lại mang điểm trì hoan sát thái quả thực giống ở điện ảnh cơ sở thượng làm lần thứ hai sáng tác giống nhau lệ người đọc về sau đối điện ảnh sinh ra nồng hậu chờ mong hạ thâm diễn viên chính tân điện ảnh mặt biển dưới dự bán phòng bán vé cùng ngày đêm khuya trực tiếp mạnh thêm mấy ngàn vạn kỳhôn âm làm phía sau màn công thần Ngày hôm sau lên xem về nhà dụ hoặc nhập trước khi, toàn thân thoải mái mà sảng một phen. Ngay cả bạch chú cho nàng phát tới gà mẹ ăn mặc chỉ nam cũng chưa làm tâm tình của nàng có một chút giảm xuống. Dựa theo khách hàng gà mẹ yêu cầu hoàn thành đổi trang sau, kỷ phôn âm hử tiểu điều hóa xong trang ra cửa cùng bạch chú hội hợp, thể hội một phen thực ngạnh hạch máy xe đi trước thiếu nữ tâm công viên giải trí chi lữ. Ai mang một cái xuyên váy cô nương đi địch ni sẽ lựa chọn máy xe làm phương tiện giao thông A. Đối, bạch chú sẽ Cũng may kỷ phồn âm suy xét đến gia hỏa này mạch nào thanh kỳ, tuyển chính là một cái váy quần, còn mang theo một kiện áo khoác. Chờ tới rồi mục đích địa lúc sau, kỷ phồn âm tháo xuống máy xe mũ rác, ô nu hiển thục địa lý lý chính mình bị quầng phong thổi loạn tóc dài. Nếu này chết hải tử cùng kỷ hân hân hẹn hò khi cũng như vậy, đại khái là sẽ bị kéo hắc ở hẹn hò danh sách ở ngoài đi. Nhưng nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Đương bạch chú hương phấn mà hỏi nàng máy xe thượng phong có phải hay không thực mát mẹ khi Kỷ Phong âm ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình gương mặt, thực thoải mái cũng thực kích thích, có mấy lần hạ sườn núi thời điểm sợ tới mức ta đều muốn ôm trụ ngươi eo. Bạch chú sửng sốt một chút, bên tai nhanh chóng đỏ lên quay mặt đi, lấy ra vé vào cửa hướng trong tễ, "Đi, nhập viên." Đi rồi vài bước, hắn đột nhiên thực cảnh giác mà quay đầu lại, "Từ từ, ngươi trước đem điện thoại lấy ra tới tắt máy." Kỷ Phong âm nghiêng đầu giao ra di động. Bạch Trú đoạt lấy đi không chút do dự trực tiếp đóng, lại xác nhận một chút xác thật đã tắt máy. Mới còn cấp kỳ phôn âm. kỳ phôn âm suy nghĩ đại khái là lần trước ở phòng ve tranh tống thời ngộ đột nhiên đánh lại đây cái kia điện thoại cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Đánh không tiến liền đánh không tiến đi, tống thời ngộ nói không chừng lúc này bệnh còn chưa hết đâu. Đi qua địch ni người đều biết, nơi này nhìn thực ngộng ảo thực hào chơi, nhưng vô luận ngươi lại như thế nào khắc kim tôn hưởng phiếu. Lớn như vậy cái viên khu chơi thượng một ngày cũng là cái phi thường, phi thường khiến người mệt mỏi sống. Hùng chi kỷ phồn âm còn ăn mặc một đôi thục nữ thấp cùng tiểu dày da, không tính là quá thoải mái, dễ dàng hành tẩu. Nhưng lấy tiền làm việc, kỷ phồn âm trước kia đóng phim khi càng gian khổ cũng trải qua quá, kẻ hèn địch ni bạo tẩu căn bản không nói chơi. Hai người từ buổi sáng nhập viên một đường chơi đến màn đêm buông xuống. Lệ kỷ phồn âm ngoại ý muốn chính là, bạch chú cư nhiên thoạt nhìn là thật sự đã làm công lược. Hắn biết đi như thế nào càng thêm tiết kiệm thời gian, không phí công chờ đợi lộ tuyến, cũng biết như thế nào lánh nhanh chóng thông đạo khoán cùng lợi dụng thời gian tối ưu phương án. Vài cái vong hồng đánh tạp điểm cùng nổi tiếng nhất hạng mục, bạch chú đều ra dáng ra hình mà dẫn dắt kỷ phồn âm đi. Đối với những người khác tới nói khả năng không tính là cái gì, đối với từ trước đến nay tự mình trung tâm bạch chú, này không khác một cái thân tích. Ta khi còn nhỏ đã từng rất tưởng tới nơi này. Bạch chú có một chút không một chút mà lôi kéo trong tay khinh khí cầu dây thường. Cái này khí cầu phân hai tầng, ngoại tầng là trong suốt cầu hình. Nội tầng còn lại là một cái màu vàng địch nì tiêu chí lao thử hình dạng. Ngươi cũng có loại này tràn ngập tính trẻ con thời điểm. Kỳ phôn âm hỏi. Nàng nội tâm lúc này đang ở phi thường nghiêm túc mà phân tâm cảm thấy cái này khí cầu quả thực bán đến quá quý. Ơn, khi đó nơi này mới vừa khai, rất nhiều đồng học đều đi theo cha mẹ tới chơi. Bạch chú rũ mắt nói, trở về mỗi người đều nói cỡ nào thú vị, làm ta thực hâm mộ. Kỳ phôn âm hồi ức một chút bạch chú tư liệu. Ơn. Đứa nhỏ này cha mẹ là ích lợi liên hôn, ước định chỉ cần không ở ngoại làm ra tư sinh tử tới, hai bên không can thiệp lẫn nhau sinh hoạt cá nhân là được. Cho nên bạch chú là bị trong nhà một đám bảo mẫu bảo tiêu tử từ, từ mang theo lớn lên. Sau lại ta chính mình cũng tới một chuyến bạch chú lạnh như băng mà nói, nhưng một chút cũng không thú vị. Kỳ phôn âm đem trong tay hắn tuôn cái kia khinh khí cầu trích ra tới, động tác mềm nhẹ mà hệ ở thiếu niên trên cổ tay, hôm nay cùng ta cùng nhau tới chơi, cũng không cảm thấy thú vị sao. Bạch chú nhìn nhìn khí cầu thừng bằng sợi bông, lại thoáng nâng lên mắt thấy kỳ phôn âm. Cùng tỉ tỉ ở bên nhau nói, nơi nào đều sẽ rất thú vị. Thú vị không phải địa điểm, là cùng tỷ tỉ, tỉ ở bên nhau. Ngoan. Kỷ phôn âm cười nhón chân sờ sờ bạch chú đầu tóc, hỏi hắn, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Xem pháo hoa. Chơi tôi xuống dưới phía trước, rất nhiều người cũng đã tự động tự phát mà hướng tốt nhất pháo hoa ngắm cảnh điểm đi. Lâu đài cách đó không xa có một cái suối phun vị trí thực thích hợp ngồi quan khán phá hoa, cho nên ngồi đầy người. Bạch chú nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy cũng không khăn trương, tiến lên dùng tiền đương trường tạp hai cái vị trí ra tới, một đôi tiểu tình lữ nhanh chóng tiếp nhận rồi hắn ra giá nắm tay rời đi. Trung quanh không đổi kịp này bút trời dáng tiền của phi nghĩa tình lữ nhóm sôi nổi lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bất quá hai cái vị trí cũng liền như vậy điểm lớn nhỏ, một nam một nữ ngồi ở cùng nhau chính là mông cùng đùi đều phải chạm vào ở bên nhau trình độ Kỳ phôn âm rửa gần một người nữ sinh ngồi xuống, vô vô chính mình bên người không vị, bạch chú, ngồi nha. Bạch chú do dự trong chốc lát, mới qua đi rất có điểm cứng đở mà chen vào duy nhất khe hở. Khoảng cách pháo hoa tú mở màn còn có một đoạn thời gian, suối phun bên cạnh những người trẻ tuổi kia từng người tán gấu. Trong đó một người nữ sinh nũng nịu mà cùng bạn trai làm nũng, tà chân đau quá ngà. Dẫn theo hai cái bao nàm sinh thực bất đắc dĩ, đều nói là người không cần xuyên mới vừa mua tân giày tới. này đôi giày đẹp sao Nữ sinh thở phì phì mà nói, hẹn hò đương nhiên muốn xuyên đẹp nhất giày nhỏ tiểu váy a. Nam sinh không có biện pháp mà nhấc tay đầu hàng, hành hành hành, ngươi đừng núp nhích, ta nhìn xem ngươi chân. Hắn nói đứng dậy nửa quỳ đi xuống, thật cẩn thận mà giúp nữ sinh cởi trên chân tinh xảo dày ra kiểm tra nàng sau lưng cùng, kia mặt trên đã bị ma phá ra chảy ra vết máu. Nam sinh. Nữ sinh lập tức giành trước biện giải bán thảm, ta không nghĩ tới sẽ như vậy ma chân sao. Đau quá a Nam sinh thở dài. Hỏi bên người người xa lạ nhóm, có băng keo cá nhân sao? Thật là có người có. Nam sinh nâng lên bạn gái mảnh khảnh cẳng chân đặt ở chính mình đầu gối, đem băng keo cá nhân rán ở nàng hai bên sau lưng cùng miệng vết thương thượng, sau đó lại đem giày cho nàng xuyên đi lên. Toàn bộ hành trình động tác thật cẩn thận, giống ở đối đãi chân quý dễ toái phẩm. Nữ sinh thẹn thùng mà che lại mặt, nhanh lên lạc, mọi người đều đang xem. Biết lần sau liền đổi đôi giày. Nam sinh vô tình mà nói. Kỷ phồn âm ở bên đôi tay chi cầm xem tiểu tình lữ ve vãn đánh yêu, không tự giác mà lộ ra từ ái gì cười. Chờ nàng vừa quay đầu lại, lại phát hiện bạch chú ánh mắt cư nhiên vừa mới cũng bị kêu đối tiểu tình lữ hấp dẫn. Tuy rằng hắn ở phát hiện bị kỷ phồn âm chú ý tới khi liền bay nhanh mà chuyển khai tầm mắt, nhưng cũng bất quá là dấu đầu lòi đôi. Kỷ phồn âm không khỏi hỏi, làm sao vậy, người cũng tưởng. Đúng lúc này, đệ nhất nhớ pháo hoa sông lên không chung. Kỷ phôn âm không tự giác mà cùng mọi người cùng nhau ngẩn đầu đi xem không trúng pháo hoa, quên mất vừa mới từ trong đầu trợt lué mà qua ý niệm, càng không có chú ý tới bạch chú tầm mắt lại hướng nàng mắt cá chân thượng cũng quét một chút. Pháo hoa tú sau khi kết thúc, chung quanh tiểu tình lữ đều có điểm lưu luyến mà nói lần sau cũng muốn cùng nhau tới xem ta sinh nhật khi chúng ta lại đến một lần đi từ từ. Đại khái là không có luyến ái cảm tình thêm thành, kỷ phôn âm cảm thấy này pháo hoa tú hiệu quả cũng liền như vậy, phổ phổ thông thông bình bình Phàm Xuất sắc nhất đại khái là làm bối cảnh lâu đài. ân lâu đài là thật sự không tồi, đáng tiếc mua không nổi. Cuối cùng là xem xe hoa tuần du. Kỳ phôn âm hỏi bạch chú. Bạch chú gật gật đầu, lại do dự một chút, lắc đầu, liền ở chỗ này chờ xe hoa trải qua hảo. Kỳ phôn âm ngữ cười Khanh khách, hảo. Xe hoa tuần du, mọi người đều biết là cái phi thường dài dòng quá trình, trong đó có rất nhiều các du khách căn bản nhận không ra đồng thoại nguyên hình nhưng quan trọng nhất vẫn là xem cái náo nhiệt hòa khí phân. Hai người đứng ở lộ nhất bên cạnh, tâm nhìn nhưng thật ra thực hảo. Kỷ phôn âm nguyên lai đối loại này thiếu nữ tâm đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đại khái là chịu không khí cảm nhiễm, đứng ở trong đám người xem xét khi cư nhiên cũng cảm thấy rất thú vị. Vây quanh mỗi chiếc xe hoa nhân viên công tác biểu diễn đều tương đương làm hết phận sự, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Thậm chí có một chiếc xe hoa đi ngang qua khi, còn khoa trương mà sái cánh hoa vũ. lại nói tiếp ta cùng địch ni cũng là đồng hành A mọi người đều là buôn bán mọi người. kỳ phôn âm có điểm thất thần mà thầm nghĩ. Nàng quay đầu nhìn một chút bạch chú, vừa lúc phát hiện đối phương đỉnh đầu rơi xuống một mảnh vừa rồi sái lạc cánh hoa, nhón chân đi giúp hắn hái được, thu hồi thủ đoạn lại bị bạch trú chế trụ. Thiếu niên túi đầu chăm chú nhìn nàng vài giây, thấp thấp mà hô một tiếng tỉ tỉ. kỳ phôn âm ứng hắn một câu, nhưng vẫn không chờ đến bên dưới. Chờ đến bê viên, theo đám đông rời đi viên khu kh Kỷ phôn âm quay đầu lại nhìn thoáng qua biểu tình thoạt nhìn có điểm buồn bực không vui, cả người đều tản mát ra khó chịu táo bạo chi tình bạch chú. Nàng rôi tay nhẹ nhàng xả một chút bạch chú trên cổ tay khí cầu dây thừng, về nhà phía trước thời gian, ngươi còn chuẩn bị mang ta đi nơi nào đâu. Bạch chú túi đầu xem nàng dạy. Không đi nơi nào, về nhà. Hắn nói xong, ba bước cũng làm hai bước mà hướng bãi đỗ xe đi. Kỷ phôn âm đi theo phía sau hắn có điểm nghi hoặc. Trước tiên tan tầm, mang tân nghỉ phép đương nhiên là hảo Nhưng là gần nhất này, chuyện tốt tới quá thường xuyên cũng là người có điểm tâm hoàng hoàng. Ngươi thích người không phải tống thời ngộ. Bạch chú đột nhiên dừng lại bước chân ra tiếng hỏi, kia bồi ta diễn kịch lại là vì được đến cái gì? Từ người khác nơi đó cướp đi bọn họ đối với người muội mội ái. Kỳ phôn âm dùng ngón tay vòng vòng tóc, không trả lời cái này ở phục vụ thời gian bên ngoài mới có thể trả lời vấn đề. Nói chuyện. Kỳ phôn âm hỏi hắn, kia hôm nay liền đến đây là ngăn. Bạch chú trầm khuôn mặt, đối có thể trả lời đi. Kỳ phôn âm vì thế nhân từ mà cho hắn muốn trả lời, người trẻ tuổi trong đầu không cần đều là tình tình ái ái, ta chỉ là yêu cầu tiền mà thôi. chương 22 canh 1, một chút mừng thầm. Nghe được đáp án bạch chú trên mặt biểu tình có điểm phức tạp. Kỳ phôn âm thử lấy chuyên nghiệp tu dưỡng phân tích một chút, cảm giác hắn giống như khịt mũi coi thường đồng thời cũng không quá tin tưởng nàng lý do thoái thác. Nàng nhún nhún vai cùng bạch chú nói cá biệt, xoay người chính mình đi rồi. Đi rồi vài bước Nàng lại cảm thấy trên chân giày có điểm không thoải mái, dứt khoát không lưng cởi. Cũng may không xuất huyết, chỉ là có điểm hồng. Theo đám người chậm gì gì đi ra ngoài đồng thời, kỷ phồn âm lấy ra trong bao di động khai cái cơ. Nàng vốn là muốn kêu một chiếc xe, ai biết đóng nửa ngày di động mới vừa vừa mở ra xuất hiện đầu tiên là vài cái chưa tiếp điện thoại, đều là tống thời ngộ. Ba cái điện báo ở hơn 8 giờ tối, chân trước đi theo sau lưng, cuối cùng một cái điện báo chỉ ở 10 phút phía trước. Tống thời ngộ giống nhau chạm hướng hạ sẽ không hợp với cho nàng đánh nhiều như vậy điện thoại. Kỷ phôn âm suy tư hạ, vẫn là đem điện thoại cấp nhất hào khách hàng trở về qua đi. Dù sao cũng là nhất hào khách hàng, thương nghiệp quan hệ vẫn là muốn giữ gìn một chút. Tống thời ngộ không có lập tức liên tiếp, kỷ phôn âm kiên nhẫn mà đợi một tiếng lại một tiếng thật dài đô, thẳng đến nàng cảm thấy điện thoại đều sắp tự động bị cắt đứt thời điểm. Tống thời ngộ nghẹn ngào thanh âm mới từ mịp rổ phôn chuyển ra tới, huy, tìm ta có việc sao kỷ âm hỏi hắn Tống thời ngộ bên kia nửa ngày không có tiếng vang, qua sau một lúc lâu mới ở kỷ phồn âm lặng im chờ đợi chúng nói. Ta sinh bệnh. Kỷ phồn âm nga một tiếng, yêu cầu ta thế ngươi kêu xe cứu thương sao. Vẫn là chuyển cáo kỳ hân hân. Suốt mơ hồ tống thời ngộ mới có thể cho nàng gọi điện thoại đi. Tống thời ngộ mơ hồ không rõ mà nói một câu cái gì, kỷ phồn âm không nghe rõ. Nhưng thật ra theo sau tống thời ngộ bên kia. Thêm một chút nệm bị đè ép thanh âm làm nàng ý thức được tống thời ngộ phía trước đại khái là ở trên giường nằm, lúc này mới vừa ngồi dậy. Cuối cùng tống thời ngộ nói, tới xem ta. Kỷ phôn âm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, tống thời ngộ, ngươi biết ngươi ở cùng ai gọi điện thoại sao? Ngươi là kỷ phôn âm. Tống thời ngộ nghe tới tuy rằng hôn hôn trầm chầm, chầm nhưng lý trí hãy còn ở, ta làm ngươi hiện tại lại đây chiếu cô ta. Sau đó hắn bên kia đột nhiên cây báng một tiếng, như là cái gì trọng vật nện ở trên mặt đất Điện thoại cũng tại đây một tiếng vang lớn bị cắt đứt. Kỳ Phôn Âm nàng cúi đầu nhìn nhìn bị cắt đứt điện thoại, do dự một giây đồng hồ thời gian, liền quyết định đem phát bệnh lúc sau đột nhiên trở nên thiên lương vương phá tống thời ngộ ném tới sau đầu. Kết quả Kỷ Phôn Âm mới vừa ngồi trên xe, tống thời ngộ chuyển khoản tin nhắn liền tới rồi. Kỳ Phôn Âm tính tính tiền, cảm thấy trống không thời gian cũng không phải không thể phân cho tống thời ngộ một chút. Nàng cung tài xế đánh một tiếng tiếp đón, sửa chữa mục đích của chính mình mà đi trước tống thời ngộ ra. Tống thời Ngộ mãn cho rằng chính mình có thể đỉnh quá nho nhỏ một trận gió Hàn kết quả bệnh tới như núi nào từ điện ảnh lần đầu chiếu thức trở về lúc sau ngày hôm sau liền xuất cao Tống thời Ngộ trợ lý là cái dễ dàng bị lây bệnh cảm bạo thể chất hơn nữa một cảm bạo liền ho khan một tháng nghe nói tin tức lúc sau hiểu chi lấy động tình chi lấy lý liền kém quỳ quỷrạp trên mặt đất lăn lộn lại một khóc haiáo ba thác cổ thật vất vả mới khuyên phục Tống thời Ngộ không làm hắn đi làm trợ lý nhưng thật ra cấp Tống thời Ngộ mua dược nhưng Tống thời Ngộ không muốn ăn Ở trên giường hôn mê đến sáng, tỉnh lại khi bụng đói kêu vang. Hắn muốn là hẳn là cấp trợ lý gọi điện thoại làm hắn đưa cơm trưa lại đây, nhưng điện thoại lại ma xui quỷ khiến mà đánh cho Kỳ Hân Hân. Kỳ Hân Hân cắt đứt hắn giọng nói cho chuyện, dùng văn tự tin tức hồi phục, thời ngộ ngượng ngùng ta ở đi học có chuyện gì. Tống thời ngộ đầu choáng váng nao chướng mà nằm ở trên giường cấp Kỳ Hân Hân thông thả mà đánh chữ hồi phục, không có việc gì. Ta sinh bệnh, muốn nghe xem ngươi thanh âm. Hắn tưởng Kỳ Hân Hân là cái thiện lương người. Nàng kế tiếp nhất định sẽ đối hắn hỏi Han Văn Cần. Khả nhân tại bên người cùng không ở bên người hỏi Han Văn Cần. Tương đối lên rốt cuộc vẫn là kém một chút cái gì. Quả nhiên, Kỳ Hân Hân lập tức hỏi hắn thân thể ra cái gì vấn đề, lại hỏi hắn có hay không liên hệ trợ lý đi mua thuốc, có cần hay không đi bệnh viện, ngựa khí mười quan tâm lại vội vàng, giống như là nàng lo lắng cho mình bất luận cái gì một cái thân thể không khỏe bằng hưu. Tông thời ngộ tầm mắt đều có điểm mơ hồ, đánh chữ đương nhiên cũng rất chậm. Hán Biên xem kỳ Hân Hân phát tin tức biên không tự giác mà cười, chờ nàng phát xong kia một chỗ vấn đề cùng biểu tình bao, hắn mới thật vất vả đánh xong chính mình hồi phục, chỉ là cảm bạo, nhưng nếu là ngươi có thể lại đây xem ta thì tốt rồi. Kỳ Hân Hân đã phát cái thở dài biểu tình, tiếp theo lại là ôm an ủi biểu tình. Tiếp theo nàng hỏi, ngươi có phải hay không lại không hảo hảo uống thuốc đi? Không thể như vậy nga, ta hiện tại ở nước Pháp, lại đuổi bất quá tới nhìn chằm chằm ngươi uống thuốc. Tống thời ngộ tránh đi uống thuốc vấn đề, hắn hỏi Ngươi chừng nào thì nghỉ. Sẽ trở về sao? Kỳ hân hân lần này hồi phục chậm một chút, vốn dĩ tưởng chờ đến nghỉ đồng trở về ăn Tết, nhưng khả năng sẽ trước tiên đến Giáng sinh trong lúc liền trở về một chuyến, có chút việc muốn làm. Tống thời ngộ ở trong lòng tính một chút. Lễ Giáng sinh chỉ kém mấy tháng thời gian. Kia thực mau là có thể gặp mặt. Hắn một chữ một chữ mà đánh đi lên, ta rất tưởng gặp ngươi. Ta cũng thực chờ mong có thể mau chóng cùng ngươi gặp mặt Kỳ hân hân đã phát cái sờ đầu biểu tình. Ta đi đuổi tiếp theo tiết đu Chờ một chút có rảnh liền tới kiểm tra ngươi uống thuốc đi không có. Tống thời ngộ nhẹ nhàng ra khẩu khí, ở trên giường trở mình. Kỳ hân hân không phải hắn bạn gái. Liên tính thật là bạn gái, cũng không có khả năng bởi vì kẻ hèn cảm mạo phát suốt mà bay càng nhỏ nửa cái địa cầu đến thăm hắn. Nhưng có người có thể tùy kêu tùy đến. Tống thời ngộ vướt ve hạ bị nhiệt độ cơ thể vất đến nóng lên di động, tại lý trí khuyên can hạ vẫn là chưa cho kỳ phồn âm phát tin tức, mà là cấp trợ lý gọi điện thoại làm hắn chuẩn bị đồ ăn Trợ lý là cái sẽ không xuống bếp thẳng nam, lại bởi vì muốn lâm thời tiếp nhận tống thời ngộ ngày này công tác vội đến chân không chạm đất, chỉ chịu thời gian cấp tống thời ngộ kêu cái cháo cơ hộ. Tống thời ngộ qua loa ăn một lát, lại nuốt hai mảnh dược, đảo hồi trên giường lại mơ mơ hổ hổ mà ngủ rồi. Hắn ở trong ngộng cũng ngủ không ăn ổn, trong ngộng có lực lượng nào đó ở sau lưng hút lấy hắn làm hắn không thể đi trước, nhưng hắn lại bị phía trước quang hấp dẫn, tay chân cùng sử dụng về phía trước bò, đem hết toàn lực mà cùng kia cổ quái lực lượng làm đối kháng. Tỉnh lại khi đương nhiên một chút cũng không cảm giác nghỉ ngơi tốt, ngược lại là toàn thân phát đau, giống như mới từ trong nước vớt lên giống nhau. Tống thời ngộ thượng có lý trí, hắn dùng ngu bàn tay thử thử chính mình cái chán, một trận phòng tay, hiển nhiên thiêu đến không nhẹ. Hắn cố sức mà xoay người nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, phát hiện lúc này đã là buổi tối 8 giờ, toàn bộ ban ngày liền như vậy hôn hôn chầm chầm mà đi qua. Hắn nhiệt độ lại hoàn toàn không có dáng xuống đi ý tứ. Tống thời ngộ lại đi xem di động. Bên trong cũng không có đến từ kỷ hân hân tin tức, nàng phản phất đã quên mất chính mình nói qua muốn giám sát hắn hảo hảo uống thuốc đi không có những lời này. Tống thời ngộ nằm trong chốc lát, liền di động căn ngón tay đều cảm thấy cố sức, nằm trong chốc lát sau, hắn vẫn là cấp thông tin lục một cái cơ hội là cầm kỷ dây số đánh ra điện thoại. Đối phương là tắt máy trạng thái, liền bát 3 lần đều là như thế. Tống thời ngộ nằm ở trên giường cười lạnh một tiếng. Trải qua ngày hôm qua gặp mặt, nói không chừng kỷ phồn âm đã thông đồng sầm hướng Dương Lúc này lại cùng cái thứ ba nam nhân đi hẹn hò Lại vô dụng, cũng có khả năng là bạch chú. Trừ này bên ngoài thời gian, nàng tiếp điện thoại hiệu suất rõ ràng đều cao thật sự. Giả dạng làm một bức đối hắn không chút nào để ý bộ dáng. Tống thời ngộ buồn bực mà đưa điện thoại di động quăng đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên tường lại ngã xuống sàn nhà, phát ra một tiếng vang lớn. Quăng cái này động tác liền cơ hồ tiêu hao xong rồi hắn hơn phân nửa sức lực. Tống thời ngộ đem chân một quyền ý đồ tiếp tục ngủ nhưng đại khái là bởi vì ngủ lâu lắm, sắp đến lúc này liền như thế nào cũng ngủ không được. Giữa trưa tắc kia mấy khẩu cháo căn bản là không kiên nhận đói, đại buổi tối, ngay cả hắn dạ dày cũng bắt đầu lớn tiếng kháng nghị lên. Tống thời ngộ lăn qua lộn lại rất lâu sau đó, như là ở cùng chính mình giận dỗi giường như lặp lại rằng co, qua hơn một giờ, hắn mới đột nhiên một hiên chăn từ trên giường xoay người lên đi tìm bị quăng ngã nứt ra màn hình di động. Di động tuy rằng màn hình biểu hiện ra điểm vấn đề, nhưng gọi điện thoại công năng vẫn cứ thực bình thường Theo tống thời ngộ thao tác, kỷ phồn âm 3 chữ lại xuất hiện ở trên màn hình. Kỷ phồn âm di động còn ở tắt máy. Thời gian đã gần 10 điểm. Tống thời ngộ nhìn di động thượng đồng hồ, không cấm ác ý mà phỏng đoán lên nói bán nghệ không bán thân kỷ phồn âm đến tuột cùng sẽ vì nàng trong miệng thiếu tiền làm được tình trạng gì. Nàng dù sao vốn dĩ cũng cung cấp buổi tối làm bạn phục vụ không phải sao. Tống thời ngộ cầm di động tại mép giường đã phát trong chốc lăn ốc, trong đầu giống đoàn sinh động hồ nhão, dường như không động đậy lên. Lại dường như trong thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều ý niệm. Thẳng đến hắn di động chấn động lên, kỷ phồn âm tên xuất hiện ở điện báo biểu hiện thượng. Tống thời ngộ tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc, ngón tay dừng lại ở chuyển được kiện phía trên thật lâu sau không có ấn xuống đi. Hắn có điểm không quá xác định chính mình muốn nghe hay không đến kỷ phồn âm thanh âm. Lại hoặc là, vừa rồi bốn cái điện thoại vốn dĩ liền không nên đánh ra đi. Nhưng tống thời ngộ cuối cùng vẫn là tiếp. Tìm ta có việc sao? Kỷ phồn âm hỏi. Nàng vô dụng kỉ hân hân thanh âm. Nhưng Tống Thời Ngộ lại phát hiện chính mình đáng xấu hổ mà cảm thấy an tâm một giây. Ít nhất, kỉ phồn âm vĩnh viễn sẽ tại chỗ chờ hắn. Vì thế hắn nói, "Tới xem ta, hơn nữa vì bảo hiểm, còn cấp kỉ phồn âm chuyển khoản đánh tiền. Nếu kỉ phồn âm muốn dùng tiền tới che giấu nàng tâm ý, bảo hộ nàng tự tôn, vậy như vậy đi." Tống Thời Ngộ vút ve di động tưởng. Nay phân làm bạn, là đáng ra hắn trả giá khen thưởng đi khẳng định. Kỉ phồn âm biết hắn chung cư địa chỉ. Nhưng Tống Thời Ngộ vẫn là chuẩn bị phát một cái hẻ chặt qua đi nhắc nhở nàng. Mở ra hẻ chặt khi, Tống Thời Ngộ nhớ lại tới hắn khoảng thời gian trước đem Kỷ Phồn Âm hẻ chặt cấp xóa. Nhưng liền ở tối hôm qua Kỷ Phồn Âm muốn cùng Sầm Hướng Dương trao đổi liên hệ phương thức khi, Tống Thời Ngộ tới gần hơn nữa nhớ kỹ nàng số hẻ chặt. Hắn xoa xoa đôi mắt, đem Kỷ Phồn Âm một lần nữa bỏ thêm trở về, sau đó đem chính mình tiểu khu định vị cùng gác cổng nói cho nàng. Làm xong này hết thảy sau, Tống Thời Ngộ không biết vì sao cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Hắn đem điện thoại ném tại đầu giường, thật dài mà ra một hơi. Hắn ở trên giường cuộn thành một đoàn so với vừa rồi càng mau mà tìm được rồi cảm giác an toàn. Không biết qua bao lâu, Tống thời Ngộ nghe thấy được tiếng bước chân. Phong đen bị người mở ra, mảnh khảnh bóng người từ từ hướng hắn tới gần. Kỳ phun âm. Tống thời Ngộ mơ hồ không rõ hỏi. Đối phương không lưng sờ sờ hắn cái chán, phát ra một tiếng bất đắc dĩ lại mềm mại tiếng thở dài. Tống thời Ngộ ở suốt cao bên trong lại một lần chắc chắn xuống dưới Kỷ phồn âm lại dùng như thế nào các loại lý do thoái thác cùng hành vi che giấu, tình yêu quả nhiên chung quy vẫn là che giấu không được. Nhưng cùng từ trước bất đồng chính là, tống thời ngộ lúc này đây nhận thấy được chính mình đối với kỷ phồn âm thích ta sự thật này sinh ra một chút mừng thầm. chương 23 canh 2, ngươi còn sẽ trở về đi. Kỷ phồn âm cảm thấy tống thời ngộ đã sốt mơ hồ. Tống thời ngộ ngày thường trụ đến tương đối có rất nhiều cách hắn thân thủ sáng tạo công ty tương đối gần một gian đại bình tầng. Kỳ phôn âm dựa theo hắn cấp gác cổng mở cửa đi vào khi nhưng thật ra không đã chịu một chút trở ngại, chỉ là đêm hôm khuya khoắt còn không có một chút ánh sáng chống trải nhà ở nhìn có điểm người. Môn vừa mở ra, bên chân cảm ứng đèn trước sáng lên. Kỳ phôn âm một túi đầu liền thấy dưỡng ở vào cửa cách đó không xa hai chỉ thạch sùng. Nga đối, tống thời ngộ còn dưỡng thằn lằn, không hổ là một cái che giấu máu lạnh phúc hắc. Kỳ phôn âm ở thạch sùng nhiệt độ ổn định dương trước dừng lại. Trội hơn tống thời ngộ mà trước uy hai chỉ diện bạo quái xấu manh thạch sùng. Nàng nhớ rõ này hai chỉ thằn lằn huyết thống cao quý, giá cả nhưng không tiện nghi. Đừng cho chết đói. Tống thời ngộ một hai đốn không ăn không đói chết, thằn lằn nhưng không nhất định. Uy xong thần lần sau, kỷ phồn âm mới thông thả ung dung mà đem phòng khách đèn trần mở ra, phân biệt một chút bên trong cách cục Nói thật, tống thời ngộ cái này chỗ ở, kỷ phồn âm là đã tới. Hoặc là phải nói, kỳ phồn âm là đã tới. Rốt cuộc ở kỷ phồn âm xuyên tới phía trước, kỷ phồn âm đã cấp tống thời ngộ đường một đoạn thời gian an uỷ. Hai người tuy rằng thường thường dưới tình huống lại ở chỗ này gặp mặt, nhưng cũng không như thế nào nói chuyện, càng không có tứ chi tiếp xúc. Kỷ phồn âm đối tống thời ngộ tới nói càng giống một bức sống sờ sở họa chỉ thế mà thôi. Tống thời ngộ một chiếc điện thoại, nàng liền vội không ngừng mà đuổi tới hắn nói địa điểm, tống thời ngộ vây vây tay, nàng liền ảm đạm rời đi, cái gì cũng không chiếm được. Bất quá Kỷ Phồn Âm bản tôn vẫn là lần đầu tiên tự mình tiến vào, nàng chậm gì gì mà vòng quanh phòng khách đi rồi một vòng tiến hành quan sát. Phòng khách trên bàn bãi tán loạn dược vật cùng câm hộp, câm hộp thoạt nhìn chỉ ăn một lát, dược nhưng thật ra ăn không ít. Nhưng tựa hồ tống thời ngộ trong đầu không có cùng loại dược vật không cần cùng nhau ăn khái niệm, bốn loại dược thoạt nhìn đều có tiêu hao. Kỷ Phồn Âm cầm lấy phương thuốc tiểu phiếu nhìn thoáng qua, Dương Dương Mi xoay người căn cứ trong đầu ký ức tìm được rồi tống thời ngộ phòng ngủ. Nàng đứng ở cửa nghe xong hạ động tịnh mới đẩy cửa đi vào, bên trong tối đen như mực, hành lang ánh đèn chiếu đi vào khi liền mép giường đều sờ không tới. Nhưng xúc ở trên giường người kia ảnh vẫn là thực không tình nguyện mà lại rụt một chút. Kỳ phôn âm một chút cũng không thương hại mà cấp tống thời ngộ phòng khai đèn, đi qua đi trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn một cái. Ngày thường ôn nhuận như ngọc, đáy đen nhánh như mực tống đại thiếu hiện tại thiêu đến tóc mướt mồ hôi dính ở trên mặt, gò má phím hồng, hai mắt mê ly, toàn bộ liền một tiểu đáng thương bộ dáng Kỳ phôn âm. Hắn lầm bầm lầu bầu mà kêu tên nàng, cư nhiên còn gọi đúng rồi. Kỳ phôn âm tạm thời trước không lưng sờ sờ tống thời ngộ nóng bỏng cái chán, chọn một chút lông mày Không sai biệt lắm là nên thiêu chóng váng, khả năng phụ phụ đất chính, hắn mới vừa lúc lại nhận đúng rồi người. Bởi vì suy xét đến tống thời ngộ trong nhà khả năng này cũng không có kia cũng không có, Kỳ phôn âm xuống xe khi liền đi trước tranh tiệm thuốc mua vài thứ, cái này vừa lúc cấp tống thời ngộ dùng tới. Nhiệt kế đương nhiên là không có khả năng mua cái gì nhị ôn ngạch ôn thương, Kỳ Phồn Âm liền cấp Tống Thời Ngộ mua một cây chỉ giá trị 5 đồng tiền thủy ngân nhiệt kế. Bất quá nàng rất có lương tâm mà dùng rượu sắt trùng tiêu độc về sau mới hống Tống Thời Ngộ hàm đi vào, lại ở mép giường ngồi 5 phút, lại đem nhiệt kế từ Tống Thời Ngộ răng gian rút ra, há mồm, đường cắn. Tống Thời Ngộ ngoan ngoãn nhà ra, nghe lời đến quả thực có điểm sởn tóc gáy. Kỳ phôn Âm cúi đầu xem xét nhiệt kế thủy ngân cao nhồng lặp lại xác nhận 2 lần, 39 năm dưới lươi đổ âm tới nói này đã là sốt cao phạm chủ kỳhôn âm lắc lắc nhật kế, ngươi hẳn là đi bệnh viện Tống thời Ngộ lắc đầu không đi ta tưởng cũng là kỳ phôn âm tự nhủ nói từ vừa rồi mua đồ vật tìm ra hạ sốt dán hướng Tống thời ngộ trên chán một dán nàng xem xét một chút hiệu quả có điểm tưởng chụp ảnh lưu niệm đối với Tống thời Ngộ tới nói cảm giác hoàn toàn có thể coi như là cái hắc lịch sử kỳ phun âm Tống thời Ngộ lại đều tỷ tỷ của ta không ở nơi này Nga Thời ngộ ngươi sốt mơ hồ, lại đem ta nhận thành tỷ tỷ của ta, ta liền phải sinh khí. Kỳ phôn âm ôn nhu trả lời hắn, biên phân thần mà túi đầu nghiên cứu trong tay thuốc hạ suốt dùng lượng. Kỳ phôn âm, ngươi sẽ không đối ta bên ngoài người như vậy để bụng, đúng không? Tống thời ngộ phản phất không có nghe được giống nhau mà tiếp tục cố chấp hỏi. Kỳ phôn âm nhìn hắn một cái, không biết hắn hỏi đây là cái gì thiên phương dạ đàm. Nàng vừa chuyển nghiệm mới phản ứng lại đây, Nga, này đại khái chính là ta không cần cũng tuyệt không có thể để cho người khác nhặt đi. Vì thế Kỷ Phồn Âm dùng Kỷ Hân Hân ngự khí hỏi lại hắn, ngươi chừng nào thì cùng tỷ tỷ của ta quan hệ trở nên tốt như vậy? Ta nhớ rõ hai người các ngươi không phải cơ hồ không nói lời nào sao? Trên trán dán một khối hạ sốt dán tống thời ngộ trầm mặc một lát. Hắn lúc này tự hỏi tựa hồ có điểm cố sức, sau một lúc lâu mới chầm gì gì mà nói, hôm nay ta không nghĩ muốn Kỷ Hân Hân, chỉ nghĩ muốn Kỷ Phồn Âm. Kỷ Phồn Âm trên tay động tác một đốn. Nay liền thực không thú vị. Tỷ tỷ không muốn bồi ngươi nàng khinh phiêu phiêu mà nói, đem hai viên thuốc hạ sốt đổ ra tới, lại vặn ra bình nước, hiện tại bồi ngươi chỉ có kỳ hân hân. Vì cái gì? Tống thời ngộ một hai phải ngoan cố cái đến cùng. Kỳ Phồn Âm đem thủy đưa cho hắn, ngươi trước đem giựt ăn. Tống thời ngộ không nói hai lời nuốt hai viên hoàn thích bao con động, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Kỳ Phồn Âm chờ đợi nàng trả lời. Kỳ Phồn Âm đem bình nước cái nắp một lần nữa ninh chặt, cười một chút, ta đây chỉ nói cho ngươi một người. Bởi vì đây là cái bí mật. Tống Thời Ngộ gật đầu. Bởi vì ta tỷ tỷ đã không thích Tống Thầy Ngộ. Kỳ Phồn Âm nói, Tống Thời Ngộ cơ hội là ở nàng vừa dứt lời kia một giây đồng hồ liền nếu khẩu mà ra phản bác, gạt người. Như thế nào sẽ đâu? Kỳ Phồn Âm nửa dựa vào tủ đầu giường bên cười như không cười mà nhìn Tống Thầy Ngộ, đây chính là ta chính miệng nói cho ngươi. Tống Thời Ngộ trừng mắt nàng không nói lời nào, giống như ở tìm phản bất tử. Kỷ phôn âm cảm thấy tống thời ngộ thiêu lui ra phía sau vô luận có nhớ hay không đêm nay thượng đối thoại, đều rất có ý tứ. Nàng cười nhìn thoáng qua thời gian. Đã lập tức chính là muốn nhiều phó 4 gấp đôi ban phí điểm, tương đương một chút vừa rồi tống thời ngộ mơ mơ mảng mảng đánh qua khứ tiền. Đại khái còn có cái 40 phút. Đổi một bộ quần áo được không? Kỷ phôn âm không lưng kiên nhẫn mà hống tống thời ngộ, như vậy ngủ không thoải mái. Tống thời ngộ một cái mệnh lệnh một động tác, tuy rằng chậm rất nhiều trụt nhưng vẫn là trước đem trên người áo ngủ cởi. Kỳ phôn âm mở ra hắn tủ quần áo tưởng lại tìm một kiện áo ngủ, kết quả liếc mắt một cái thấy được bị ném ở trong góc một cái vòng tay. Cùng tống thời ngộ ngăn nắp lượng lệ đi vào thức tủ quần áo so sánh với, cái này vòng tay rất có điểm tàn phá, mặt trên có không ít thô lệ hoang ngân giống như ở cái gì thô giáp địa phương bị hung hăng mà cọ sắt quá, thậm chí toàn bộ vòng tay đều có điểm biến hình. Kỷ phôn âm nhìn chầm chầm nhìn hai mắt mới nhận ra tới đó là tống thời ngộ sinh nhật ngày đó nàng đưa cho hắn quả sinh nhật. Xem ra tống thời ngộ không thế nào yêu quý, đều quăng ngã thành như vậy. Kỷ phôn âm nghĩ nghĩ, cầm lấy vòng tay cất vào trong túi. Dù sao tống thời ngộ lại không cần, dù sao tống thời ngộ cũng không ra tiền, phế vật thu về. Nói không chừng trợ sỉ cột hẹn còn có người nguyện ý đổ long đào thu hồi đi mang đâu Nàng tùy tay tìm một kiện áo ngủ đi ra ngoài làm tống thời ngộ thay, đang chuẩn bị đi phóng bếp. Tống thời ngộ từ phía sau gọi lại nàng, ngươi đi đâu? Trên bàn cơm hộp không như thế nào động, ngươi không đói bụng sao? Kỳ phôn âm quay đầu hỏi hắn, ngươi phải cho ta nấu cơm. Tống thời ngộ lời này hỏi đến, kỳ phôn âm tự hỏi một chút. Kỳ hân hân sắc thật sẽ xuống bếp, chỉ là không nàng như vậy tinh thông mà thôi. Này thao tác không thành vấn đề a Thăm bệnh hỏi hàn ân cần làm cơm cho bệnh nhân, là cái này lưu trình không sai đi. Kỳ phôn âm nghi hoặc mà, đúng vậy. Ngươi không tín nhiệm tay nghề của ta sao? Không có. Tống thời ngộ dừng một chút, có điểm khó có thể mở miệng hỏi, làm xong về sau, ngươi còn sẽ trở về đi. Đương nhiên. Kỳ phôn âm lửa dối hắn. Tống thời ngộ toại lại nằm đi trở về. Kỳ phôn âm đi tranh phòng bếp, lục tung lăn lộn tủ lạnh, cuối cùng thật vất vả hầm một tiểu nồi trứng gà hành thái cháo ra tới. Chờ cháo hương từ nhỏ lẩu niêu bay ra lúc sau, tống thời ngộ phục vụ thời gian không sai biệt lắm liền dùng xong rồi trong phòng tống thời ngộ ở dược hiệu hạ đã đã ngủ say. Kỳ phôn âm cấp điện lẩu niêu thiết trí giữ ấm hình thức, miễn cho nàng cực cực khổ khổ ngao tốt cháo lạnh đến một ngụm cũng không thể uống, cuối cùng vừa thấy thời gian còn kém một phút, vì thế lại đảo trở về tống thời ngộ trong phòng ngủ săn sóc mà đem tiếp theo ăn dược vật cho hắn hủy đi ra phóng hảo, miễn cho tống thời ngộ lại uống lộn thuốc phía trên. Sau đó nàng liền tiêu sái mà từ tống thời ngộ trong nhà đi rồi. Làm xong về sau ngươi còn sẽ trở về đi đương nhiên sẽ không làm. Trong mộng. À không phải, phục vụ khi chuyện ma quỷ một chữ cũng không thể tin lạc. Tông thời ngộ ở sáng sớm 6 giờ nhiều tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tờ mở sáng khởi, trong phòng không có một bóng người, chỉ có sáng lên đầu giường đèn cùng trên tủ đầu giường viên thuốc nhắc nhở hắn vừa rồi xác thật có người đến thăm qua hắn. Đại khái là rốt cuộc chính xác mà ăn rược, tông thời ngộ cảm giác chính mình so ngày hôm qua cả ngày đều thanh tỉnh không ít. Hắn đệ đệ như cũ Thỉnh Thịch nhảy đau cái chán, thử mà hô một tiếng, kỳ phôn âm. Gian ngoài cũng ý mắng mà không có bất luận cái gì động tính Tống thời Ngộ ngồi dậy tới sẽ xuống trên tủ đầu giường ghi chú nhìn thoan qua mặt trên nhắc nhở hắn nhớ rõ buổi sáng muốn tùy cơn uống thuốc mặt khác còn thả một chi nhiệt kế làm hắn nhớ rõ lên lúc sau lại lượng một chút nhiệt độ cơ thể nhìn xem giảm xuống không có đó là kỳ hân mất hân tích thậm chí cuối cùng ký tên đều là kỳ Hân Hân Tống thời ngộ cầm ghi chú lặp lại nhìn mấy lần tao mày đi khai phòng ngủ môn đi rồi vài bước hắn lại quay trở lại đem nhiệt kếế ngầm ở trong miệng mới lại đi ra ngoài. Phòng ngủ chính môn lôi kéo khai, nguyên bản bị ngăn cách đồ ăn hương khí liền phiêu tiến vào. Chẳng sợ phía trước cảm thấy chính mình cái gì cũng không muốn ăn tống thời ngộ trong bụng đều lộc cục mà kêu một tiếng. Hắn nhấp môi hướng phòng bếp phương hướng đi. Trong phòng bếp cũng không có người, nhưng Lẩu Niêu ở chậm chậm mà mạo nhiệt khí. Tống thời ngộ sốc lên nắp nồi nhìn thoáng qua bên trong ôn tốt cháo, nhíu chặt mày lặng lẽ buông ra. Hắn cho chính mình thịnh một chén cháo, chậm rãi hồi phòng ngủ cầm lấy di động. Do dự 2 giây vẫn là cấp kỷ phồn âm đã phát tin tức, ngươi bồi ta cả đêm. Cảm ơn, nhiệt độ cơ thể đã ráng xuống. Kỷ phồn âm hồi phục ở mấy cái giờ sau mới chậm gì gì bung xuống tống thời ngộ di động. Nếu là bồi ngươi lâu như vậy, ta sẽ hỏi ngươi muốn thêm vào phí dụ. Nàng nói, đã người ở công ty tống thời ngộ không nhịn cười một chút, hắn cảm thấy kỷ phồn âm ngày hôm qua nói không thích đại khái đều là mạnh miệng. Liên tính ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng trên tay cũng đều vẫn là thành thật mà không bỏ xuống được hắn. Kỷ phôn âm, yêu cầu hẹn trước sau. Không ước nói, ta đi gặp khác khách hàng, tài kiến. Tống thầy ngộ. Làm mạnh miệng. Đi. chương 24 canh 1, nàng cùng ngươi ở bên nhau. Kỷ phôn âm lần này khách hàng là bên kia khách hàng. Không phải chức nghiệp thế thân sắm vai bên kia, mà là phim ảnh công tác kia một bên. Cứ việc đi vào thế giới là một cái ở phim ảnh văn hóa thượng tương tự lại không có điều bất đồng thế giới. Nhưng Kỷ Phồn Âm sở có được phim ảnh tri thức ở cái này thế giới mới vẫn cứ có dùng võ nơi. Bình luận điện ảnh đại bạo về sau, Trương Ngưng kinh ngạc mà cấp Kỷ Phồn Âm đánh quá một chiếc điện thoại, tỏ vẻ nàng tuy rằng nghĩ tới hợp tác khả năng sẽ thực thuận lợi, nhưng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên so trong tưởng tượng còn muốn hảo. Trương Ngưng hôm nay riêng ước Kỷ Phồn Âm thấy cái mặt, vốn là ý đồ thuyết phục Kỷ Phồn Âm thêm cái trường kỳ hợp tác hiệp ước, nhưng Kỷ Phồn Âm tự hỏi qua đi vẫn là cư tuyệt. Gần nhất là thời gian không tốt lắm cân bằng. Mà đến là nhà phê bình điện ảnh cái này, chức nghiệp kỳ thật là tương đối tự do. Muốn nhìn nào bộ điện ảnh, đối nào bộ điện ảnh làm đánh giá, đều có thể tùy chính mình ý nguyện chọn lựa. Chỉ cần tìm đúng góc độ, cũng có thể đạt được không ít tình cảm giá trị thêm thành. Lần đầu chiếu thức linh tinh mau người một bước thao tác, cũng chỉ là dạy hoa trên lấm, cuối cùng quan trọng vẫn là điện ảnh, bình luận điện ảnh tiêu chuẩn. Có chút người chuyên phê lạn phiến cũng có thể lười tránh hoa sen lệ người xem ốm bụng cười cười to, tục xưng bình luận điện ảnh so điện ảnh đẹp. Như vậy bình luận điện ảnh tự nhiên cũng có thể hỏa. Lại hoặc là có chút người thu lòng dạ hiểm độc tiền chuyên môn bôi đen bôi nhỏ người khác điện ảnh, loại này cũng có thể đưa tới đại lượng mặt trái hiệu ứng. Nếu cùng Trương Ngưng ký hợp đồng, lúc sau ở liên lụy đến Trương Ngưng, Hạ Thâm, Hạ Thâm phòng làm việc sự tìnhượng, lập trường liền không như vậy tự do. Vì thế Kỷ Phồn Âm viện chuyển từ chối Trương Ngưng mời, cũng hướng nàng tỏ vẻ về sau còn có thể tiếp tục giống lần này giống nhau hợp tác. Hạ Thâm điện ảnh ta thử thích Kỳ phôn âm hướng Trương Ngưng tỏ vẻ, này không phải khen tạng, là hy vọng hắn đoàn đội về sau tuyển phiến ánh mắt cũng có thể tiếp tục bảo trì như vậy tiêu chuẩn. Trương Ngưng cười hì hì, không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo đúng rồi, có cái hậu bối hỏi ta muốn ngươi liên hệ phương thức, ta tưởng nói vẫn là hỏi trước hỏi ngươi bản nhân ý tứ nhìn xem có cho hay không. Nàng như vậy vừa nói, kỳ phôn âm đã đoán được là ai, nhưng vẫn là tạm thời hỏi một miệng. Quả nhiên, Trương Ngưng nói, sầm hướng dương. Kỳ phôn âm đương nhiên bỏ thêm. Sầm Hướng Dương cũng thực xảo quyệt, này thông điện thoại lúc sau vài tiếng đồng hồ mới khoan thai tới muộn mà đã phát bạn xin, nói chính mình vừa mới ở vội. Nhìn đến tin tức kỵ phồn âm cười cười, cũng lượng hắn vài tiếng đồng hồ, đi vội chính mình công tác. Giao hệ số 3 Sầm Hướng Dương cùng giao hệ số 2 Bạch Chú không giống nhau. Bạch Trú là trực tiếp đánh vỡ kỵ phồn âm cùng Tống Thời Ngộ gặp mặt hiện trường, cuối cùng Tống Thời Ngộ vì kéo hắn xuống nước tất nhiên sẽ làm cái này người trung gian, nhưng Sầm Hướng Dương chỉ sợ là đi không được con đường này. Tống Thời Ngộ lại không phải ngốc tử, hắn sẽ không liền phạm hai lần giống nhau sai. Bất quá kỳ phồn âm rõ ràng mà nhớ rõ, Sầm Hướng Dương cùng nàng đáp thượng tuyến, nên là Tống Thời Ngộ giật dây bắt cầu. Kỳ hân hân đi nước pháp lúc sau, Tống Thời Ngộ đối thế thân nhu cầu ra tăng mánh liệt, kỳ phồn âm với hắn mà nói có điểm giống một cái có thể dùng để khoe ra vật trang trí. Vì thế khoe ra khoe ra, kỳ phồn âm dần dần liền có mức độ nổi tiếng. Sầm Hướng Dương tự nhiên mà vậy mà gia nhập trong đó. Bất quá như vậy vừa nói Tương lai cùng hiện tại này hai điều thế giới tuyến là có khác nhau. Lớn nhất khác nhau hẳn là liền ở chỗ chuẩn nhập môn hạng. Nguyên lai dưới tình huống, tống thời ngộ cũng không có thiết cái gì hà khắc yêu cầu, phàm là hắn vui, liền sẽ đem kỷ phồn âm cho mượn đi. Bởi vì kỷ phồn âm thích hắn, cho dù trong lòng không muốn cũng vẫn là nghe từ mệnh lệnh của hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Gần nhất, tống thời ngộ không có không chế kỷ phồn âm tư cách. Thứ hai, kỷ phồn âm chính mình thiết trí không thấp chuẩn nhập môn Mười vạn nhất tiếng đồng hồ nói cao không cao nói thấp không thấp, đối với người thưởng tới nói cũng không phải có thể tùy ý gánh nặng đến khởi giá cả. Ân. Bất quá lần trước lần đầu chiếu thức thượng Sầm Hướng Dương cùng Tống Thời Ngộ nói chuyện qua, hẳn là nhận thức người. Chỉ cần hơi chút dùng tới tâm tư treo Sầm Hướng Dương, không trái với chức nghiệp đạo đức mà lộ ra một chút Tống Thời Ngộ tin tức, thành thuộc khách hàng liền sẽ tự động giới thiệu tân khách hàng tới đi. Kỳ Phồn Âm cảm thấy rất có đạo lý. Nàng xem xong một bộ điện ảnh, viết bình luận điện ảnh Mới cầm lấy tràn ngập điện di động không nhanh không chậm mà hồi sầm hướng dương tin tức, ngượng ngủng, ta cho rằng ngươi ở vội, liền đem điện thoại buông đi công tác. Chưng ngưng nói ngươi tìm ta có việc. Nàng hồi song này một cái, nghĩ thầm nếu sầm hướng dương còn muốn lạt mẹ một chặt, kia nàng cũng không ngại cùng hắn trực tiếp khai triển vượt mối giờ nói chuyện thiếm. Một ngày chỉ qua lại phát cái 3-4 điều tin tức cho nhau thông báo đối phương chính mình còn sống là được. Bất quá sầm hướng dương không lại lặp lại dùng cùng chiêu, hắn 2 phút liền hồi phục vẫn là kia phân dệt mộng ra công tác sao? Ta khi nào cũng có thể thể nghiệm một chút." Kỷ Phồn Âm uống lên nước miếng một tay đánh chữ, có cơ hội nói đương nhiên có thể. Sầm Hướng Dương khi nào đến trong buồn, liền phải xem tống thời ngộ khi nào làm hắn tiến cái kia chậu hoa. Đến nỗi Sầm Hướng Dương như là vô tình dường như nhảy vọt qua nàng hỏi một cái khắc vấn đề điểm này, kỳ Phồn Âm khoan dung mà lựa chọn nhẹ lấy nhẹ phóng. Cùng Sầm Hướng Dương hàn huyên vài câu sau, kỳ Phồn Âm lấy cớ chính mình muốn đi làm cơm chiều chuẩn bị kết thúc đối thoại. Nàng chuẩn bị đợi chút phát cái cái gì bằng Hưu Võng Linh Tinh lại cấp Sầm Hướng Dương một cái đáp lời lý do. Bất quá kỳ phồn âm vừa mới đứng lên, Sầm Hướng Dương trước cho nàng đã phát một trương ảnh chụp. Hắn hỏi, "Đoán xem ta ở chỗ này vừa mới gặp được ai?" Kỳ phồn âm cờ lật mở ảnh chụp nhìn nhìn. Chiếm đại bộ phận diện tích chính là Sầm Hướng Dương tự chụp, bối cảnh thoạt nhìn như là cái loại nhỏ tụ hội hiện trường, Sầm Hướng Dương trên người quần áo thoạt nhìn cũng là thương vụ hưu nhàn phong. Còn nữa, Kỷ Phong Âm cùng Sầm Hướng Dương chi gian cộng đồng nhận thức người cũng liền như vậy mấy cái. Tống Thầy Ngộ, Kỷ Phong Âm hỏi, Bình ngộ. ta tưởng ngươi trước tiên đoán được người cũng nên chính là hắn. Bất quá nơi này còn có một cái khác ngươi hẳn là cũng nhận thức người." Sầm Hướng Dương lại đã phát một trương ảnh chụp. Kỷ Phong Âm cởi lực mở ảnh chụp sau phóng đại tìm một lát mới phát hiện bị vài người vây quanh ở trung ương bạch chú. Thiếu Niên khó được xuyên một thân áo dài cùng hưu nhã quần, đi theo một cái trung niên nam nhân bên cạnh. Mặt mày nhíu chặt một bức người sống chớ gần bộ dáng Bạch chú tham gia loại này hắn ghét nhất thôi bôi hoán trản tụ hội. Chỉ sợ thật không tốt quá. Kỳ phôn âm nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười một chút. Bất quá tống thời ngộ bạch chú sầm hướng dương cùng tụ một đường, không chừng hôm nay là có thể giới thiệu tới số ba dao hệ đâu. Nàng còn không có đánh xong hồi phục nói, sầm hướng dương lại dành trước. Ai nha, đánh nhau. Hắn rất có điểm xem náo nhiệt mà nói, cái này phải có trò hay nhìn. Đêm nay vốn là bạch chú cùng kỳ hân hân ước hảo chơi game nhật tử. Vốn dĩ đối trò chơi không thế nào cảm thấy hương thú kỳ hân hân không biết như thế nào đột nhiên đối trò chơi bốc cháy lên kéo dài nhiệt tình, trong khoảng thời gian này vẫn luôn lôi kéo bạch chú chơi game. Bạch chú vui phụ bồi, nhưng kỳ hân hân trình độ bay lên đến không mau hai người bài vị cùng với nói ở đánh bài vị không bằng nói là ở đánh giải trí tái. Nhưng rốt cuộc ý của túy ông không phải ở rượu, bạch chú đại đa số thời gian vẫn là đều hoa ở trong trò chơi. Kỳ hân Hân chỉ cần một đều. Hắn nửa giờ trong vòng liền lập tức online. Huống chi hôm nay loại này trước tiên cùng kỷ hân hân ước hảo cơ hội, ai biết hắn thân cha bí thư đột nhiên tới, nói làm hắn đi tham gia một cái loại nhỏ tiệc tối. Bạch chú phản kháng thất bại, bị cưỡng bách thay đổi một bộ quần áo mang lên xe. Chờ đến tiệc tối sau khi chấm dứt, ta liền đưa điện thoại di động còn cho ngài, ở kia phía trước xin yên tâm mà giao cho ta bảo còn đi. Bí thư hơi hơi mỉm cười, đem Bạch chú di động cung cấp tịch thu. Bạch tức giận mà hướng lưng ghế thượng ngồi dựa. Chân trái đại gia mà kiểu đến đùi phải thượng, cái gì tiệc tối nhất định phải ta đi tham gia. Lao nhân tới chỗ này. Bạch tiên sinh muốn cho ngài thấy hai người. Người nào? Có thể làm được bạch chú hắn cha thủ tịch đại bí vị trí này người trên, khẩu phong đương nhiên là tích thủy bất lẩu, ngài thấy liền sẽ biết. Bạch chú mắt trợn trắng, tính toán dựa theo hắn lao tử ý tứ thấy kêu hai người liếc mắt một cái lúc sau lập tức liền đi. Quả nó thấy hai người kia mục đích là cái gì? Kết quả xuống xe vào khách sạn về sau. Bạch chú trước hết nhìn thấy, Miễn cưỡng coi như người quen gương mặt cư nhiên là Tống Thời Ngộ. Hai người còn vừa lúc là ở vào bàn địa phương trước sau chân đụng phải. Tống Thời Ngộ vừa mới trải qua an kiểm, đang ở một lần nữa mang lên đồng hồ, mà Bạch chú vừa lúc cắm túi lục thân không nhận mà từ bên ngoài tiến vào, hai người đối thượng tầm mắt thời điểm khoảng cách chỉ có như vậy kẻ hèn 3m. Tống đại thiếu. Bí thư nho nhã lễ độ mà hỏi trước Thanh Hảo, Tống tiên sinh cùng Tống phu nhân biệt lai vô dạng. Tống Thời Ngộ khấu thượng biểu mang bọn họ thực hào. Cũng phiền thoái thay ta chuyển đạt đối bạch thuốc thuốc thăm hỏi. Thiên sinh thường nhắc tới ngài, nói ngài tuổi trẻ tài cao. Bí thư mỉm cười nói, còn nói hy vọng chính mình nhi tử có thể cùng ngài học học. Bạch chú đang ở mặt sau trích một cái ra thật kim loại vòng tay, nghe thấy này hai người đối thoại, thực khinh thường mà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cùng hắn có cái gì nhưng học. Dẫn đầu qua an kiểm bí thư mặt không đổi sắc, giống như căn bản không nghe thấy này một câu dường như, chiều tống thời ngộ thoáng gật đầu một cái ta còn có chút sự muốn ăn bài, đi trước một bước, thất lễ. Hắn nói xong còn không quên quay đầu lại chiều bạch chú quơ cơ kia chỉ mới vừa bị tịch thu di động. Bạch chú. Người chạy nhanh biến mất. Bạch chú đi qua an kiểm môn, liếc liếc mắt một cái tống thời ngộ, phát ra khiêu khích hử nhẹ. Tống thời ngộ lại hỏi, vừa mới nảng cùng ngươi ở bên nhau. Bạch chú không chút nghĩ ngợi, ta chạy trở về còn có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi game, ngươi đừng nghĩ. Tống thời ngộ dừng một chút, ta là nói kỳ phôn âm. Bạch chú kinh ngạc quay đầu xem hắn, nghi ngờ một chút chính mình lỗ thai, ngươi hỏi kỹ phồn âm. Hắn cùng tống thời ngộ nhìn nhau trong chốc lát, như là cảm thấy thực không thú vị mà xách một tiếng, hôm nay không có. Ngày hôm qua là ngươi. Tống thời ngộ lại hỏi. Bạch chú tự hỏi một chút vấn đề này thâm ý, đột nhiên không biết như thế nào có chút hăng hái, ngày hôm qua ngươi quả nhiên cho nàng gọi điện thoại. Đánh không thông đi. Tống thời ngộ từ bạch chú trả lời được đến đáp án, hắn thậm chí còn nhiều đạt được một cái tin tức. Kỷ phôn âm di động là bạch chú tắt máy. Tống thời ngộ túi đầu trầm tư một chút. Kỷ phôn âm giữa trước khi nói nàng muốn đi gặp khách hàng. Nếu cái này khách hàng chỉ không phải bạch chú, kia tựa hồ chỉ còn lại có một cái khả năng người được chọn. Xâm hướng dương. Mà lúc này bạch chú cũng hồi quá vị nhi tới tống thời ngộ vì cái gì hỏi cái này mấy vấn đề. Hắn hử cười chào phúng. Như thế nào, nữ nhân này một bên nói thích người một bên cùng nam nhân khác hẹn hò người trong lòng liền cảm thấy chính mình đồ vật bị những người khác chạm vào không cao hứng. Tống Thời Ngộ chỉ nhìn Bạch chú liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt thu trở về. Kéo Bạch Trú xuống nước, bất quá là bởi vì khi đó không có lựa chọn khác mà thôi. Nhưng Sầm Hướng Dương, Tống Thời Ngộ là chuẩn bị làm kỵ phồn âm tránh đi hắn. Đương nhiên, đó là bởi vì Sầm Hướng Dương người này tính cách vấn đề, mà phi đối kỵ phồn âm có cái gì thiên vị tâm tư. Tất cả mọi người nói kỵ phồn âm thích người, ta xem sự thật căn bản không phải? Bạch chú vừa qua khỏi an kiểm, ở bên cạnh tắm túi nói nói mát, nàng nếu là thật thích ngươi, sao có thể đi bồi nam nhân khác. Ngày hôm qua là ta, hôm nay nàng lại thay đổi ai. Nga, dù sao đều không phải ngươi là được rồi. Hai người là mọi người đều biết tình địch, ra thế bối cảnh đều tương đối gần. Húng chi Bạch chú hắn cha còn thường thường mà đem Tống Thời Ngộ coi như con nhà người ta tới giáo dục hắn, cho nên Bạch chú cùng Tống Thời Ngộ lẫn nhau chi gian đặc biệt nhìn không thuận mắt thật vất vả bắt được một cái có thể điên cuồng phát ra tống thời ngộ cơ hội, tuy rằng cảm thấy này phiên chào phúng giống như luôn là nghe tới không rất hợp vị, nhưng Bạch chú vẫn là lập tức không lãng phí cơ hội mà miệng pháo cái sảng. Nghe xong miệng pháo tống thời ngộ dùng đen kịt đôi mắt liếc Bạch chú hai giây, đột nhiên lộ ra người thắng mỉm cười. Tối hôm qua ta sinh bệnh, nàng ở nhà ta đãi cả một đêm chiếu cô ta. Hắn nói xong nửa câu đầu, dừng một chút lại cường điệu mà bổ sung nửa câu sau, tịch thu tiền. Chương 25 canh 2 gấp 10 lần cũng thêm Bạch chú đương nhiên không tin hắn cười lạnh chiếu cấu ngươi cả một đêm người ngươi không biết nàng hiện tại ở nơi nào hai người cho nhau lướt nhau một cái giả cười một cái khinh thường lập tức đường ai lấy đi ngay cả di động đều không có bạch chú cầm ly chạmẩn chuẩn bị đi tìm một mộtô đứng ở hắn lao tử bí thư trở về mới thôi nhưng thân phận của hắn ở hội trường nội hoàn toàn không phải cái gì bí mật vừa ở vào chàng đã bị người theo dõi Bạch chú bực bội mà một đám ứng phó có lệ quá khứ thời điểm Tống thời ngộ cảnh ngộ cũng không hảo đi nơi nào. Sầm hướng dương chính là ở ngay lúc này đến hội trường. Ngay từ đầu bạch chú còn không có phát hiện hắn. Là có người ở bên cạnh nghi hoặc mà nói một câu cái kia người trẻ tuổi có phải hay không ở hướng bên này chụp ảnh thời điểm. Bạch chú mới thực tùy ý mà quay đầu lại nhìn một chút. Mắt cao hơn đỉnh bạch thiếu ra đương nhiên không quen biết sầm hướng dương. Sầm hướng dương cúi đầu ở trên di động đôi tay đánh chữ khi tóc mái ru xuống, lộ ra non nửa khuôn mặt cùng trắng non cảm Thoạt nhìn cả người chính là một bộ vô hại tư thế, thấy thế nào đều là bạch chú nhất không có hứng thú cái loại này con mọt sách đệ tử tốt loại hình. Đương bên người người cho nhau thảo luận sầm hướng dương thân phận khi, bạch chú vốn dĩ đều phải đem đầu cấp chuyển thai. Đã có thể ở ngay lúc này, sầm hướng dương đánh xong tự ngẩn đầu lên. Sau đó hắn hướng tới bạch chú cười cười. Bạch chú hình dung không ra kia tươi cười là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy cả người một trận ác hàn không khỏe, thiếu chút nữa muốn đánh cái dùng mình. Nhưng hắn lại dựa vào một thân chính khí nạo khí mạnh mẽ cấp nhịn xuống. Thậm chí còn trở về sầm hướng dương một cái khiêu khích cười. Sầm hướng dương vô hại mà vai đầu, tấm mắt lại hướng tống thời ngộ bên kia nhìn lướt qua. Bạch chú theo bản năng mà đi theo xem qua đi, phát hiện tống thời ngộ cũng chính nhìn chầm chầm sầm hướng dương xem. Này trong nháy mắt bạch chú đột nhiên nhanh trí minh bạch lại đây, người nam nhân này tám phần chính là tống thời ngộ cùng cái đố phụ dường như muốn tìm được vừa rồi cùng kỷ phồn âm ở bên người Bạch chú lại bắt bẻ thượng hạ quét sầm hướng dương liếc mắt một cái, như kề, cùng tống thời ngộ tám lạng nửa cân, kỷ phôn âm ánh mắt trước nay cũng cứ như vậy. Bạch thiếu, xuất quỷ nhập thần đại bí xuất hiện, xin theo ta tới. Thấy xong hai người kêu ta liền có thể đi rồi đi. Bạch chú không kiên nhẫn hỏi. Hán lực chú ý bị từ sầm hướng dương trên người rời đi. Rốt cuộc cái gì tống thời ngộ cái gì sầm hướng dương đều là tiếp theo, nhanh lên đem nơi này sự tình xong xuôi. Hắn nói không chừng còn có thể theo kịp về nhà bồi kỳ hân hân chơi game. Có thể. Đại bí mỉm cười gật đầu, ý bảo bạch chú cùng hắn đi một cái tương đối ở nấp góc. Bạch chú cắm túi theo ở phía sau, trong lòng có điểm phạm nói thầm, gặp người nào yêu cầu như vậy thật cẩn thận. Hắn vừa định đến nơi đây, đại bí bước chân liền ngừng lại, hắn đẩy ra một phiên môn. Trong môn song song ngồi ở trên sofa chính là một cái diện mạo thực tuổi trẻ phụ nhân cùng một cái thoạt nhìn cao trung tuổi nam sinh. Bạch chú gặp qua cái kia phụ nhân mặt. Hắn biết đó là ai? Phu thân hắn tình nhân. Chỉ nhất, cứ như vậy, bên cạnh cái kia cao trung nam sinh thân phận cũng rõ như ban ngày. Bạch chú trợt dừng lại bước chân, ta ba là người dẫn bọn hắn tới gặp ta. Có ý tứ gì? Chỉ là thấy một mặt. Đại bí bình thản mà nói, đẩy một chút chính mình mắt kính, bên ngoài người nhiều, đi vào nói nữa đi. Bạch chú hắc mặt ném xuống một câu ta cùng bọn họ không lời gì để nói, xoay người liền đi. Đại bí rôi tay ngăn cản hắn một chút, bạch thiếu. Ngài cũng biết ngài mới là bạch gia người thừa kế duy nhất không phải sao. Thịnh nộ bên trong bạch chú không nói hai lời quay đầu lại một quyền liền tấu ở đại bí trên mặt, phanh mà một tiếng trực tiếp đến thịt, đem hắn mắt kính đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Lần này động tính rất lớn, rất nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Bạch chú chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phòng nghỉ bên trong hai mẹ con, không quản thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường đại bí, xài bước muốn đi. Bạch thiếu đại bí kịp thời gọi lại hắn, đây là ngài phụ thân ý tứ. Bạch chú quay đầu lại lạnh lùng mà nói, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn biết ta mẹ là ý gì. Mẫu thân ngươi cũng đồng ý. Đại bí thấp giọng nói. Bạch chú biểu tình cứng đờ. Đây là ích lợi trao đổi, ngài hẳn là minh bạch. Bạch chú tầm mắt một tức một tức mà rời về phía vừa rồi kia gian phòng nghỉ, vừa rồi ở bên trong hai người đã di động tới rồi cửa. Phụ nhân biểu tình bạch chú không nghĩ đi xem, nhưng cái kia thiếu niên chính bảo hộ tính mà che ở mẫu thân trước người, cảnh giác mà trừng mắt bạch chú. Như là một con dương nanh múa vướt ấu thú. Đại bì đối mẫu tử hai người làm cái ngăn cản thủ thế, các ngươi không cần ra tới. Trao đổi. Ta mẹ cũng. Bạch chú lầm bầm hỏi. Đại bí không tỏ ý kiến, nhưng này sẽ không ảnh hưởng ngài quyền kế thừa cùng tài sản. Đây là hai bên hiệp nghị tốt. Bạch chú lập tức đối cái này ít lợi trao đổi cảm thấy một trận khó có thể miêu tả buồn ôn. So vừa rồi nhìn thấy sầm hướng dương thời điểm còn tới ghê tởm. Hán trầm mặc chiều đại bí vươn tay cánh tay Đại bí do dự hạ mới đem điện thoại lấy ra tới còn cấp Bạch chú, ngày trước bình tĩnh một chút, lại suy xét gọi điện thoại cho ngài cha mẹ sự tình đi. Đánh cho bọn hắn. Bạch chú cười lạnh, bọn họ mới vừa hoàn thành lịch lợi trao đổi, vội thật sự đi ta muốn tìm một cái có thể tùy kêu tùy đến người. Hắn mở ra thông tin lục, ở kỳ hân hân tên thượng tạm dừng một chút, vẫn là lựa chọn ở mặt trên một hàng kỳ phone âm. Điện thoại gạt ra đi khi Bạch chú còn có điểm thấp hoàng, sợ kỳ phone âm di động lúc này vừa lúc là tắt máy. Lại hoặc là bị nam nhân khác tiếp lên. Nhưng bất quá vài giây, kỷ phồn âm kia hơi sai lệch thanh âm liền từ ống nghe chuyển ra tới, chuyện gì. Bạch chú chính mình cũng chưa ý thức đều chính mình thở dài nhẹ nhõn một hơi, hiện tại có thể gặp mặt sao. Ta đi tìm ngươi. Ta nơi này không tiếp thu khẩn cấp hẹn trước. kỳ phồn âm vô tình mà nói. Bạch chú. Ta thêm tiền, muốn vài lần. kỳ phồn âm nhẹ nhàng cười cười, gấp 10 lần cũng thêm. Lúc này bạch chú đã muốn chạy tới hội trường tới gần cửa vị trí Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa rồi cái kia phòng nghỉ phương hướng. Môn đã đóng lại, nhưng là đại bí vẫn cứ đứng ở nơi đó nhìn hắn. Chỉ có đại bí, không có hắn ba, cũng không có mẹ nó. Nghĩ đến vừa rồi câu kia sẽ không ảnh hưởng quyền kế thừa cùng tài sản. Bạch chú cười lạnh một tiếng, ta thêm. Đứng ở hắn cách đó không xa tống thời ngộ nghe thế hai chữ, lập tức đầu tới tầm mắt. Bạch chú khiêu khích mà cho hắn trở về cái ánh mắt. kỳ phôn âm căn bản chính là quang minh chính đại mà ái tiền. Tống thời ngộ cái này đầu góc bị cương thi ăn mới có thể đến hiện còn tưởng rằng kỷ phồn âm còn thích hắn. Muốn bạch chú nói, kỷ phồn âm quyết định này vẫn là rất thông minh. Tống thời ngộ có cái dám rất thích. Kỷ phồn âm cùng bạch chú ước ở nhà hắn thấy, mới vừa cắt đứt điện thoại, di động thượng liền lại nhảy ra sầm hướng dương tin tức. Hắn nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hắn hiện trường phát sóng trực tiếp mà miêu tả, đi thời điểm giống như ở cùng người gọi điện thoại. Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, hồi sầm hướng dương ân hắn tới tìm ta Sầm Hướng Dương mộng bức mà trở về một cái dấu ba chấm thêm một cái dấu chấm hỏi. Các ngươi ở địa phương nào? Kỳ Phồn Âm chưa cho hắn giải đáp. Sầm Hướng Dương cho cái định vị, lại truy vấn, có ý tứ gì? Ngươi cùng Bạch Trú Nguyên Lai like như vậy thủ. Sau đó hắn liền vẫn luôn đang ở đưa vào chung, tin tức cũng không phát lại đây, không biết là ở lặp lại đánh chữ xóa bỏ chút cái gì nội dung. Kỳ Phồn Âm dựa theo Sầm Hướng Dương cấp định vị thử hướng dẫn hạ, khoảng cách Bạch Trú trở lại chính mình tiểu khu đại khái còn có 40 phút. Thay quần áo hoa trang lại chạy tới nơi thời gian hơi chút có điểm thận. Di động không chịu cô đơn mà nhảy lên một chút, biểu hiện hạ thâm cho nàng tân phát bình luận điện ảnh điểm cai tán. Kỷ Phồn Âm tùy tay hoa rất này nhắc nhở, về phòng kéo ra tủ quần áo. Nàng tủ quần áo doanh giới rõ ràng, một bên là công tác dùng phục, bên kia là bằng vào chính mình yêu thích tân mua quần áo, hai bên đều căng đến tràn đầy. Rốt cuộc trước mắt Kỷ Phồn Âm đã là cái phú bà, mua quần áo bậc này trình độ chi ra hoàn toàn không cần khấu khấu tắc tắc thấy cái gì trực tiếp đảo tạp mua là được. Nửa giờ sau, bạch chú điện thoại đánh lại đây, trong thanh âm mang theo một chút thở hồn hình thanh, ta đã tới rồi, ta mới ra môn. Kỳ phôn âm dùng bả vai cùng lỗ thai kẹp di động, đại khái yêu cầu 20 phút đến. Hào đi. Bạch chú thanh âm nghe đi lên lập tức trở nên có điểm buồn bạ hiểu xỉu, ta chờ ngươi. Kỳ phôn âm lúc này kỳ thật đã muốn chạy tới, đã tới một lần bạch chú trô ở dưới lầu, nàng đứng ở một chỗ vành đai xanh chỗ mặt sau Vừa lúc có thể thấy cách đó không xa rửa vào máy xe thượng gọi điện thoại bạch chú Bạch chú mi lại hát lại đùng Đỉnh mày đặc biệt sắc bén Còn thích gắt gao như mày Cho nên vừa thấy chính là đặc biệt khí thế bức người diện mạo Lúc này hắn nửa cái người đều ẩn ở dưới đèn đường Bộ mặt bị đêm tối bóng ma cái đi hơn phân nửa Ngược lại có vẻ bình dị gần gui hai phân Bất quá máy xe thêm một tám năm tuổi trẻ nam nhân cái này Tổ hợp lại như thế nào cũng nhu hòa không đến chạy đi đâu Tới rồi lại liên hệ Kỷ Phong Âm vô tình mà cắt đứt điện thoại, nhìn xem thời gian còn có 3 phút đến trình điểm, dứt khoát liền chuẩn bị chờ đợi 3 phút. Bị nàng đơn phương cắt đứt điện thoại về sau, Kỷ Phong Âm phát hiện Bạch Trú cũng không có lập tức xoay người lên lầu, mà là nhìn chầm chằm di động nhìn trong chốc lát, sau đó tiếp tục dựa vào máy xe thượng đẳng. Đợi 20 giây sau, hắn ngẩng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu. Kỷ Phong Âm, đây là tâm linh bị bao lớn bị thường, có bao nhiêu yêu cầu Kỷ Hân Hân an ủi a, thật liền sống 1 giây bằng 1 năm. Lại qua 30 giây, bạch chú lại nhìn một lần biểu. Sau đó hắn không cao hứng mà dùng gót chân rầm rầm mặt đất. Bởi vì tình cảnh này thật sự quá thú vị, kỷ phôn âm quyết định lại nhiều xem trong chốc lát. Thật sự không được, liền đem phục vụ kết thúc thời gian cũng sau này duyên một chút, không phải cái gì vấn đề lớn. Vài phút về sau, bạch chú di động văng lên. Di động rõ ràng liền ở trong tay của hắn, hắn lại do dự một lát mới tiếp lên. Kỷ phôn âm dành mạch mà nghe thấy hắn hô một câu tỉ tỉ. Trước 26 canh 1, lệnh người khinh thường. Kỳ phôn âm tức khắc có điểm vui vẻ. Nếu bạch chú lại cùng lần trước giống nhau quyết định cùng kỳ hân hân đi chơi nói, kia chẳng phải là lại có thể ngay tại chỗ tan tầm. Nàng ẩn thân ở vành đai xanh mặt sau cẩn thận nghe bạch chú cùng kỳ hân hân trò chuyện, nhưng trừ bỏ mở đầu kia một câu, bạch chú không như thế nào lại mở miệng, cơ hồ đều là trầm mặc mà nghe mịt rổ phổn bên kia người ta nói lời nói, ngẫu nhiên theo tiếng. Kỷ âm Kỳ tự hỏi Kỷ Hân Hân cùng Bạch chú khi nào cãi nhau qua sao? Liên Tính Bạch Trú vừa rồi cùng người động thủ đánh nhau lúc này tâm tình không tốt, hắn ở kỳ Hân Hân trước mặt cũng nên còn nhanh liền sẽ bị thuận hảo mau mới đúng. Không hẳn là, đại khái là nàng lẩu điều kiện gì cùng manh mối. Kỳ Phồn Âm tự hỏi không đương, Bạch Trú đã kết thúc lần này cho chuyện, hắn cầm cắt đứt di động có điểm sưng sở mà phiên trong chốc lát. Kỳ Phồn Âm lòng tràn đầy chờ mong hắn gọi điện thoại cho chính mình nói không cần tới, kết quả Bạch Trú lại đem điện thoại màn hình qua lại. Kỷ Phồn Âm Hành đi, mang tân kỳ nghỉ đã không có. Vì thế nàng từ vành đai xanh sau lưng lui hai bước, tay chân nhẹ nhàng mà đi hướng bạch chú, đến trước mặt hắn khi mới dừng lại bỏ ra thanh chào hỏi, tâm tình không hào sao. Bạch chú ở còn kém vài bước khi cũng đã ngẩn đầu xem nàng, biểu tình có điểm xuất thần. Nghe thấy hỏi chuyện sau, bạch chú cúi thấp đầu xuống. Ta muốn tìm tỷ tỷ tâm sự. Liên ở chỗ này liêu sao? Kỳ phôn âm chắp tay sau lưng hỏi hắn, có thể bồi ngươi ở chỗ này chịu mấy cây yên nga? Bạch chú tùy tay khẻ khẻ máy xe mũ giáp, mang theo điểm nôn nóng mà nói, không chịu. Ngươi không phải chán ghét thiên vị sao. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi đặc quyền. Kỳ phôn âm hứng hắn. Bạch chú nhìn nàng một cái, vẫn là lấp đầu, cầm chia khóa đứng thẳng thân thể, đi lên nói. Kỳ phôn âm kỳ thật. Là tùy thân mang phòng lang bình xịt cùng báo nguy khí. Liên tính nàng thô thông điểm phòng thân thuật, cũng còn tính chỉ số thông minh tại tuyến. Khách hàng nổi điên cũng có thể kéo dài cho chính mình chế tạo ra cơ hội tới Bất qua tóm lại lo trước khỏi hòa sao. Di động của nàng mau lẹ quay số điện thoại trực tiếp thiết chính là báo nguy điện thoại cùng địa phương đồn công an. Bạch chú trước mắt nhìn cũng còn tính bình thường. Kỷ phôn âm đi theo bạch chú hướng thang máy phương hướng đi, từ trong bao tìm tìm, ngảy ra một viên trái cây kẹo cứng, người bắt tay cho ta. Bạch chú vốn dĩ cắm túi trầm mặt mà chờ thang máy, nghe đến đó đột nhiên cương hạ mới bắt tay đưa ra tới, mặt còn không quá vui dường như hơi hơi thiên hướng bên kia. làm gì Kỳ phôn âm đem đường phóng hắn trong lòng bàn tay, cho ngươi huy đường. Bạch chú trong lòng bàn tay bị kẻo tợ lặt tiệp giấy thoáng một thứ. Hắn đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, cả giận nói, ta 19 tuổi. 90 tuổi cũng ăn đường A, làm sao vậy? Kỳ phôn âm nghi hoặc mà hỏi lại hắn, không cần ngươi liền trả ta. Bạch chú thành thạo đem giấy gói kẻo lột trực tiếp nhét vào trong miệng, chấn thanh, không trả lại ngươi. Kỳ phôn âm, bạch chú là sinh khí lúc sau tâm lý tuổi so ngày thường càng giảm xuống cái loại này, loại này hình sao Thang máy đinh mà một tiếng đến, bạch chú bước đi đi vào, tiêu tư thế giống như muốn đem thang máy mặt đất trực tiếp giẫm sụp đi xuống. Kỷ phôn âm đi theo phía sau hắn đi vào, lấy ra di động tìm đồ vật. Thang máy rộng mở lại sáng ngời, hai mặt đều là gương, kỷ phôn âm không chút để ý tìm kiếm chính mình muốn áp khi vừa lúc mới trong gương thoáng nhìn bạch chú chính lao đại khó chịu mà nhìn nàng. Vì thế ở khách hàng mở miệng mắng chửi người phía trước, kỷ phôn âm lớn tiếng dọa người mà ngẩn đầu hỏi bạch chú, ăn qua cơm chiều c Bạch chú mà nghẹn một chút, mới lầu bầu nói, không ăn. kỳ phôn âm phỏng đoán cũng là như thế. Với lúc nàng cũng còn không có ăn đã bị bạch chú kêu ra tới, đây là hợp lý có cơm. Muốn ăn cái gì? Ta mua đồ ăn làm ăn đi. Nàng phiên mua đồ ăn ngoại đưa áp vẫn là lần trước giống nhau tiểu pháp. Cơm nhà. Bạch chú chém đinh chặt sắc mà nói. kỳ phôn âm tiếc nuối mà đem bò bít tết từ trước mắt cắt mở. Thật đáng tiếc. Ra thang máy khi kỷ phồn âm còn ở chọn nguyên liệu nấu ăn thật sự là bạch chú trong nhà cái gì cũng không có, lần trước nhưng thật ra mua tể dầu muối tương giấm từ từ gia vị, nhưng muốn lại một lần nấu cơm nói, phải suy xét đến hắn trong phòng bếp khả năng liền mẹ cùng hành gừng tỏi đều không có sự thật. Nàng theo bản năng mà đi theo phía trước bạch chú nhắm mắt theo đôi mà đi, đem khả năng yêu cầu đồ vật đều nhất nhất mà thêm vào mua sắm trong xe. Thẳng đến phía trước bạch chú không hề dự triệu mà nửa đường dừng bước chân. Kỳ phôn âm thiếu chút nữa liền đụng phải đi lên, còn hảo hai người chi gian thượng có một bước khoảng cách, nàng kịp thời dừng lại xe, làm sao vậy? Là đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi tìm kỳ hân hân chơi đùa sao? Bạch chú quay đầu lại nhìn xem nàng, tầm mắt cân nhắc hạ hai người chi gian khoảng cách, nhẹ sách một tiếng. Hắn cái gì cũng không giảng liền một lần nữa mại động bước chân. Này dừng lại hắn liền cái gì cũng không làm. Giống như chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không đụng phải đi dường như. Kỳ phôn âm thật liên tâm lý tuổi sụt. Bạch chú cùng chính mình nện hỏa giống nhau dùng người mặt soát mở cửa, hữu nhàn dày ra hướng bên không có quy củ mà đạp rớt, dấm lên dép lê liền hướng trong đi. Kỷ Phồn Âm ở tủ giày quét quét, vẫn là chỉ có nam sĩ dép lê lựa chọn, nàng liền xuyên lần trước xuyên qua kia một đôi, biên quan cạnh cửa hỏi Bạch chú, "Ta nhớ rõ ngươi không thích ăn mùi tanh trọng đổ vận." Bạch chú muộn thanh ứng cái ân. Kỷ Phồn Âm kiểm cây hạ mua xắm xe, đánh giá hai người ăn không sai biệt lắm, trực tiếp liền cấp hạ đơn. Cơm hộp đưa tới cửa như thế nào cũng đến muốn cái ba 40 phút, kỷ phôn âm ngẩn đầu tìm tìm bạch chú, không gặp bóng người, thử tính mà hô một tiếng tên của hắn. Thiếu niên thanh âm từ phòng ngủ phương hướng dầu dĩ mà chuyển ra tới, ta thay quần áo. Ngươi đừng tiến bảo. Kỷ phôn âm, ta cùng tám khối cơ bụng thế giới siêu mẫu bên người chụp thời thượng tảng lớn thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu. Nàng mở ra khí phái ta mở cửa tủ lạnh nhìn thoáng qua, bên trong quả nhiên. Nó như thế nào đâu Vừa thấy chính là cái sống một mình tuổi trẻ nam tính tủ lạnh. Kỳ phôn âm dương giọng hỏi, bạch chú, ngươi uống cái gì? Bia. Kỳ phôn âm nhìn mắt tủ lạnh thành đánh địa hồi phong bếp cấp bạch chú đổ một ly nước gấm. Thay đổi màu trắng áo thun cùng ở nhà quần dài ra tới bạch chú nhìn thấy nước gấm. Tâm tình không hảo khi càng không thể uống rượu tới sầu, đối thân thể không tốt. Kỳ phôn âm nói có sách mách có trứng mà đem nước gấm đẩy cho hắn, mang theo điểm ác thú vị mà nói, tỷ tỷ đây là vì hảo Bạch chú vẫn duy trì mà đem Pha lê Ly lấy qua đi, cư nhiên thật đúng là dịu ngoan mà uống một ngụm. Bạch chú trung cư trang hoàng thực hiện đại, mở ra thức phòng bếp cùng phòng khách nhất thể, không gian có vẻ đặc biệt rộng mở, thủy đi hai sườn bãi tiểu ghế, như là một cái loại nhỏ làm công khu. Đương nhiên cái này làm công khu thoạt nhìn ngày thường đều là để đó không dùng, chỉ thả loa cùng một cái thu nạp hộp, bên trong đều là đồ sạc. Bạch chú cùng Kỷ Phồn Âm đứng ở thủy đi trong ngoài sườn, lẫn nhau chi gian chỉ cách nửa thước tả hữu khoảng cách. Rỗi ra tay là có thể đủ được đến. Nắm Ly nước bạch chú ngồi xuống, hắn nuốt vẻ phập phòng bất bình ly vách tường, giống ở châm trước cái gì. Xem hắn một bộ sắc thật muốn nói hết một chút biểu hiện, Kỷ Phong Âm cũng ngồi vào đối diện đôi tay chống cầm kiên nhẫn chờ đợi. Phòng Trừng hôm nay cái kia tiệc tối giống nhau địa phương phát sinh sự tình đối bạch chú đả kích không nhỏ, mới làm từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, ai cũng khinh thường hắn như vậy chấm thấp. Qua hơn nửa ngày, bạch chú mới đã mở miệng. Hắn câu đầu tiên lời nói chính là nổ mạnh tính tin tức ta ba có cái tư sinh tử. Tuy rằng trong lòng không quá kinh ngạc, nhưng kỷ phồn âm vẫn là mở to hai mắt nhìn, sao lại thế này? Người là hôm nay vừa mới mới biết được sao? So với ta nhỏ không vài tuổi bạch chú cười nhạo, lớn lên cư nhiên cùng lao nhân rất giống. Hôm nay Lý Bí nói lao nhân làm ta đi gặp hai người, ta tưởng cái gì nhân vật trọng yếu, nguyên lai là hắn tình phụ cùng tư sinh tử. Kỷ phồn âm, quý vòng thật loạn. Nói cái gì ta là người thừa kế duy nhất bạch chú cười lạnh? Hán tài sản riêng đã đủ kêu hai mẹ con cả đời áo cơm vô yêu. Kỳ phôn âm đảo không cảm thấy kinh ngạc. Bạch ra cha mẹ như vậy hai phu thế ước định mà thành đều ở bên ngoài chơi, cuối cùng 89 phần 10 đều đến nháo ra tư sinh từ tới. Nỗ lực không liên lụy ra sản đi vào đều tính tốt, có rất nhiều chờ bọn họ mất về sau lại tiến hành các loại di sản tranh đoạt chiến, kỳ phôn âm từ trước liền gặp qua không ít. Còn riêng đưa tới ta trước mặt tới nhận một nhận, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào ta kêu một tiếng tiểu mẹ cùng đệ đệ. Bạch chú gắt gao nhéo cái ly, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu là hắn hôm nay liền ở trước mặt ta, ta kêu một quyền khẳng định trực tiếp đánh vào hắn trên mặt. Phá án, đây là hôm nay bạch chú đương trưởng đánh người tiền can. Kỳ phôn âm ở trong lòng thở dài. Đổi thành là nàng lời nói, sớm đối này cha mẹ đạt thành thất vọng giải hòa, bọn họ sinh hoạt cá nhân liền theo bọn họ đi, nàng một chữ cũng lười đến nhiều lời. Nhưng bạch chú không phải lanh tình nàng. Thậm chí từ nào đó góc độ tới nói, bạch chú hắn còn rất nhiệt huyết Tính toán cùng ngươi ba ba hảo hảo nói chuyện sao? Nàng ôn nú hỏi, nếu ngươi không muốn thấy bọn họ, vậy minh bạch mà đem ý tứ này nói cho ngươi bà bà thế nào? Ta hiện tại không muốn nghe đến hắn thanh âm. Bạch chú phiền chán mà phủ quyết cái này đề nghị. Kia! Mụ mụ ngươi bên kia đâu? Kỷ phôn âm thay đổi cái góc độ, nàng hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Bạch chú đột nhiên lại trầm mặt xuống dưới. Kỷ phôn âm không khỏi đem lực chú ý tập trung ở trong tay hắn cái kia cái ly mặt trên. Cảm giác vô tội ly nước dây tiếp theo liền phải tan xương nát thịt. Nàng biết, Bạch chú gần từng chữ một mà nói, nàng cũng có. Hắn nói không được mà chống đỡ chính mình cái chán, thật sâu hít một hơi, sắc bén hai hàng lông mảy thống khổ mà nhăn lại. Kỳ phồn âm đã hiểu, muốn làm tư sinh tử, đôi vợ chồng này liền đều từng người trộm mà làm một cái. Chờ hai bên tiến hành thử tính thẳng thắn khi, vừa lúc gic lợi lại một lần đạt thành cân bằng. Đối với một cái khổng lồ ích lợi tập đoàn tới nói thật đúng là thật đáng mừng. Từ sinh hoạt cá nhân cùng gia đình gia đốc tới nói, quý vọng là thật sự loạn. Kỳ phôn âm dối tay nhẹ nhàng mà đi nói dối ngày bị nhu loạn đầu tóc, vậy ngươi cảm thấy khổ sở chính là cái gì? Bởi vì cảm thấy bọn họ đối với ngươi hái cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau sao? Không, với lúc cùng ta trong ấn tượng bọn họ giống nhau như lúc. Nhưng ta cho rằng ta đã đủ xem nhẹ bọn họ, nhưng không nghĩ tới bọn họ còn có thể làm ra càng lệnh người khinh thường sự tình. Muốn chứng minh bọn họ làm sai, kỳ thật rất đơn giản. Kỳ phôn âm nói, bạch chú ngẩn đầu xem nàng, như thế nào làm. Kỳ phôn âm trông cầm mỉm cười nhìn chăm chú hắn, chỉ cần ngươi vô luận như thế nào, đều đừng làm chính mình làm giống như bọn họ lại người khinh thường sự thì tốt rồi. Nhưng thực đáng tiếc chính là, không tôn trọng cảm tình loại chuyện này, ngươi bạch chú giống như đã làm đâu. Hai người nhìn nhau vài giây, ai cũng không có nói nữa. Kỳ phôn âm vẫn duy trì mỉm cười biểu tình, chỉ có bạch chú hầu kết bất an thượng hạ giật giật. Tiếp theo. Là dưới lầu bất động sản đánh video điện thoại đi lên nhắc nhở âm. Hẳn là cơm hộp kỷ phồn âm đứng lên, nàng sờ sờ bạch chú đầu tóc, động tác thức nhẹ, đói bụng đi. Ta đây liền đi lấy. chương 27 canh 2, miễn phí. Sao có thể? Bạch chú ngồi yên ở thủy đi bên xem kỷ phồn âm bận rộn. Hôm nay hắn không muốn ăn cái gì sang quý đồ ăn, chỉ nghĩ đến thử cơm nhà hương vị. Bạch ra rất ít có một nhà ba người hảo hảo ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau ăn cơm thời điểm. Sắc thật mà nói Ở bạch chú trong trí nhớ, hắn một lần cũng nghĩ không ra. Hoặc là là bọn họ một nhà ba người hơn nữa một bàn lớn người cùng nhau ăn cơm, hoặc là chính là hắn một người ăn cơm. Bạch ra cái này gia đình cùng bình thường ý nghĩa thượng gia đình, kém đến quá lớn. Bạch chú theo bản năng mà không cho chính mình đi tự hỏi trong phòng bếp cái kia đâu vào đấy mà bận rộn thân ảnh đến tổn cùng là ai vấn đề này, mà là phủng cái ly nhìn nàng phát không đầu góc, thưởng thụ giờ khắp này bình thẳng. Người thường bận rộn một ngày về đến nhà lúc sau. Đi vào có phải hay không chính là như vậy tưởng hòa ấm áp ở đại Nao đã tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức lượng hôm nay buổi tối Bạch chú Tuy rằng nỗ lực không đi tự hỏi quá nhiều nhưng có một cái đã bối rối hắn vài thiên vấn đề vẫn là vẫn luôn ở trong lòng hắn quanh quần cái không ngừng làm hắn rất khó nhịn xuống không hợp nhãn trước người này hỏi ra khẩu Bạch chú nhịn rồi lại nhịn ở kỳ phồ âm rốt cuộc đêm cuối cùng một trung chung xươngsờn củ sen canh phóng tới trên bàn thời điểm vẫn là đã mở miệng cùng chúng ta cùng nhau chơi game người kia thật là cái nữ sinh sao Hắn hỏi ra về sau, rốt cuộc cảm thấy ngực buông lòng cả người nhẹ nhàng không ít. Kỳ phôn âm buông ấm sành động tắt dừng một chút, nàng cười Khanh khách hỏi hỏi lại, người hỏi nghi ta. Bạch chú nhấp khẩn môi Hắn sớm mấy ngày liền tại hoài nghi. Không, phải nói, hắn mấy ngày hôm trước vừa mới được đến chứng cứ. Cùng kỳ hân hân còn có kỳ tỷ cùng nhau chơi game thời điểm, kỳ tỷ là hoàn toàn không khai mạch, không nói lời nào. Kỳ hân hân đối bạch chú giải thích quá chuyện này, nói là nữ hài tử sợ người lạ Hơn nữa kịch tỷ là cái người nước Pháp sẽ không nói tiếng Trung, cho nên không khai mạch. Bạch chú ngay từ đầu là tin tưởng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn bắt đầu chú ý tới một chút không thích hợp địa phương. Thí dụ như nói, kỳ hân hân ở trong giọng nói đáp lại có đôi khi có chút không quá nối liền, trả lời thời điểm yêu cầu quá trong chốc lát mới có thể ra tiếng, như là có internet lùi lại giống nhau. Hoặc là nói, như là đột nhiên đem mịt rổ phổn tắt đi giống nhau. Tiếp theo là cái tỷ quái dị biểu hiện. Mặc cho ai đều biết, ở trong trò chơi nhặt được hảo trang bị liền tặng người, người khác gặp được nguy hiểm liền đi cứu là một loại kỳ hảo xôn xoe biểu hiện. Bạch chú chính mình đối kỳ hân hân chính là như vậy làm. Nhưng cái tỷ hành động cơ hồ cùng hắn không có sai biệt, hai người thậm chí ăn ý đến còn ở đi cứu kỳ hân hân trên đường gặp được quá. nay thật sự không khỏi bạch chú không nghĩ nhiều. Ngay từ đầu, bạch chú thử mà đưa ra dị thường, kỳ hân hân còn có thể nhất nhất đánh mất hắn hoài nghi, thẳng đến hai ngày trước. Kỳ Hân Hân nói nàng phải rời khỏi một chút đi tiếp cái điện thoại, hai phân nhiều chung thời gian, bạch chú từ trò chơi trong giọng nói nghe thấy được Kỳ Hân Hân cùng một người nam nhân ở dùng tiếng Pháp nói chuyện. Nhưng bọn hắn đối thoại đồng thời, hệ thống biểu hiện chính là Kỳ Tỷ mịt dồ phổn đang ở sáng lên. Nói cách khác, hoặc là Kỳ Tỷ cùng Kỳ Hân Hân hiện tại ở chung một phòng, lại còn có có một người nam nhân cùng các nàng ở bên nhau. Hoặc là, Kỳ Tỷ căn bản chính là cái nam nhân, Kỳ Hân Hân vẫn luôn gạt không có nói. Nhưng bạch chú biết vấn đề này hiện tại là không chiếm được hồi phục. Bởi vì hiện tại đứng ở hắn trước mắt người này sẽ không biết đáp án. Bạch chú đang muốn mang quá cái này làm hắn tâm phiền ý loạn đề tài. Đối diện kỷ phồn âm liền tức giận mà dùng chiếc đũa phía cuối gõ một chút hắn cái chán. Người nếu là có khúc mắt, ở cảm thấy không thoải mái thời điểm nên lập tức nói cho ta, không cần chính mình một người buồn không nói. Bạch chú theo bản năng mà muốn sau này trốn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới kỷ phồn âm sẽ đột nhiên đánh người, căn bản không né tránh. Lập tức đối nàng trận mắt giận nhìn, ngươi làm gì? Ngươi nếu là không thích ta cùng ai cùng nhau chơi game, kia về sau liền không mang theo người kia cùng nhau? Kỳ phôn âm đem mới vừa tấu quá bạch chú chiếc đũa đảo ngược lại đây phong tới trước mặt hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau, những người khác đều không sao cả, biết không? Bạch chú cao mày, nhưng ngươi phía trước cùng ta nói, người kia là nam hay nữ, là người nước nào, trông như thế nào, có hay không tiền đều cùng ta không quan hệ. Ta một chút cũng không thèm để ý. Kỷ phôn âm trách móc, thậm chí còn có điểm đúng lý hợp tình. Ngươi không cần ở căn bản không thể cùng ngươi đánh đồng nhân thân thượng tiêu phí không có ý nghĩa thời gian. Bạch chú. Hắn một chút một chút mặt đỏ lên, chậm gì gì mà cầm lấy chiếc đũa, gấp gần nhất một đĩa đồ ăn, xếp đánh không kịp bưng thai chi thế hướng trong miệng tắc đi vào. Nhìn thấy bạch chú bị thành công lừa gạt qua đi, kỷ phôn âm trong lòng rơ rơ lên mi. Tuy rằng bạch chú nói không tỉ mỉ Nhưng hơi chút động động đầu góc cũng liền minh bạch đại khái phát sinh sự tình gì. Kỳ hân hân đại khái là ỷ vào chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo hai con cá cùng nhau chơi game, kết quả không biết như thế nào phiên xe. Kỳ phôn âm vừa rồi lần này lừa gạt cũng chỉ ngọn không chỉ gốc, chỉ có thể trấn an bạch chú từng cái, cuối cùng vấn đề ngọn nguồn vẫn là ở kỳ hân hân nơi đó. Xem ra kỳ hân hân hải vực gần nhất khả năng muốn đình chỉ mở rộng, tạm thời chú ý duy ổn mới được. Rốt cuộc số lượng mở rộng về sau Ở chất lượng quản lý thượng vẫn là đến tốn chút công phu. Kỷ Phồn Âm một bên đang ăn cơm một bên tưởng, cũng không biết kỳ Hân Hân chính mình chú ý tới lời cùng Bạch Trú hoài nghi không có. Bất quá cùng nàng một cái chuyên môn đương thế thân chức nghiệp diễn viên cũng không có gì quan hệ là được, lật xe không lật xe đều làm kỳ Hân Hân chính mình đi buồn giầu đi. Kỷ Phồn Âm nghĩ đến đây ngâm ngâm đầu, tiếp theo lại đột nhiên phát hiện vừa rồi câu kia không thể cùng người đánh đồng lời kịch tựa hồ đối Bạch chú có điểm lực sát thương quá cường. Trực tiếp dẫn tới ăn cơm đã qua vài phút. Bạch chú hiện tại còn ở túi đầu một ngụm tiếp theo một ngụm manh ăn mì trước kia một chậu đồ ăn chiếc bố một lần cũng không có hướng bên cạnh rối quá một bộ muốn đem chính mình cấp sạc tử ở kia bản đồ ăn tư thế kỷ phồn âm đành phải cấp cái này tiểu thiểu năng trí tuệ khách hàng gấp đồ ăn ăn chút khác ăn canh sao Bạch chú trầm mặc gật đầu cầm chén cho nàng kỷ phồn âm đứng dậy thịnh canh thời điểm thấy Bạch chú đặt ở trên mặt bàn trên màn hình di động nhảy ra một cái giọng nói cho chuyện đó là cái kỳồ âm đặc biệt quen thuộc hẹ chặt chân dungỳ Hân Hân Bạch chú ngay từ đầu nghe thấy tiếng chung khi liếc quá khứ ánh mắt còn có điểm không chút để ý, nhìn thấy điện báo là ai thời điểm mới đột nhiên buông chiếc đua vươn tay đi bắt khởi di động. Trên bàn tức khắc một trận lệch cách động tính. Bạch chú căn bản không rảnh lo cái bàn, hắn vứt lên di động khi sắc mặt khó coi đến giống như bị bạn gái bắt gian ở hiện trường cha nam giống nhau. Kỷ phôn âm phong thả ung dung buông cái thỉa, còn muốn ý xấu hỏi hắn, như thế nào lạc? Không tiếp điện thoại sao? Bạch chú nhữ mày nhìn xem di động, lại nhìn xem kỷ âm giống ở do dự muốn hay không làng tránh cuối cùng một nhắm mắt rốt cuộc vẫn là tại chỗ tiếp, tỷ tỉ, tỉ Ấn, ta hôm nay có chút việc không lên trò chơi, các người chơi kỳ phôn âm mắt điếc hai ngơ mà đem múc canh chén nhỏ phóng tới bạch chú trước mặt còn giúp hắn cầm một cái tiểu cái thịa bỏ vào đi chơi biết, ở bạch chú cái này phản phất từ trang hoàng xong kia một ngày bắt đầu đã bị phong ấn trong phòng bếp tìm được nhiều như vậy bộ đồ ăn, cũng thật không phải một việc dễ dàng ta hiện tại Bạch chú hấp tóc mà ngẩn đầu nhìn nhìn Kỷ Phồn Âm, lại bay nhanh mà đem tầm mắt thu trở về, khụ khụ. "Ở ăn cơm." "Một người, Têu cơm hộ." Kỷ Phồn Âm ngồi trở về, dơ chiếc đuôi nhai kỹ nuốt chậm. "Chính mình làm cơm đương nhiên là nhất hợp chính mình khẩu vị lạc." Đương Bạch chú có tật giật mình mà chiều nàng nhìn lên, Kỷ Phồn Âm còn không chút hoang mang mà trở về hắn một cái mỉm cười. Tiếp theo, cũng không biết Kỷ Hân Hân ở trong điện thoại nói gì đó, Bạch chú thanh âm đột nhiên trầm xuống, dưới, hắn không mau hỏi Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình ngươi nghe ai nói? Họ Tống. Kỷ Phồn Âm đang ăn cơm như suy tư gì? Tống Thời Ngộ đem vừa mới ở tiệc tối thượng phát sinh sự tình nói cho Kỷ Hân Hân. "Hân, đối Tống Thời Ngộ tới nói, có điểm động cơ không quá sung đột a." Liên Tính Bạch ra làm ra một hai cái tư sinh tử, loại chuyện này trước mắt tới xem cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bạch chú địa vị cùng tương lai, càng không thể ảnh hưởng hắn ở Kỷ Hân Hân trong lòng địa vị. Tống Thời Ngộ cho hắn chính mình lập người kia thiết lại không phải sau lưng mách lẻo loại hình. Hắn ở sau lưng truyền bát quái cũng quá không ý nghĩa. Hắn lại không chiếm được cái gì ích lợi. hẳn là người khác đi. Hải vương tin tức độ nhảy vẫn là rất quan trọng. Kỳ phôn âm bên này lý trí mà làm lo gì suy luận thời điểm. Bạch chú bên kia đối thoại đã nhảy lên tới rồi tiếp theo cái phân đoạn. Cho chơi. Bạch chú ngón tay không an phận mà ở trên bàn nhảy tới nhảy lui. Hao bị phong, khả năng có mấy ngày thời gian lên không được trò chơi. Chờ giải phong lại nói cho tỷ tỷ Kỳ phôn âm nhàn đến giúp bạch chú đến một chút Nói dối tam liền, một lần so một lần thuần thục ân tỷ tỷ tai kiến. Bạch chú bên kia điện thoại tựa hồ hà màn, nhưng hắn không có lập tức buông di động, mà là lại chần chờ do dự mà gọi lại kỳ hân hân, tỷ tỷ ta muốn hỏi ngươi. Vài giây lúc sau, hắn mới tiếp đi xuống. Không có gì, ngươi một người ở nước ngoài, nhiều chú ý thân thể. Kỳ phôn âm cảm thấy có điểm ý tứ. Nàng cảm thấy nào đó nhìn không thấy nói không do đồ vật loanh quanh lòng vòng dễ dàng biến chất thời điểm đặc biệt có ý tứ. Nhưng ở nàng quyết định đổi đi này phân thế thân công tác phía trước, đại khách hàng vẫn là tạm thời không cần biến chất hảo. Vì thế đương Bạch Trú cắt đứt điện thoại muốn nói chuyện thời điểm, Kỷ Phồn Âm giành trước mở miệng, "An canh tiểu tâm năng." Bạch Trú phiết hạ miệng, trả thù tính mà bưng lên chén uống một hớp lớn đi vào, căng da đầu một ngụm nước. Kỳ Phồn Âm, người trẻ tuổi, hà tất đâu? Ở Bạch Trú ra đi đầu mang đuôi cũng liền ngây người hai cái giờ, kỳ Phồn Âm đem phòng bếp thủy đi đều sửa sang lại một lần sau đang chuẩn bị đi, Bạch Trú gọi lại nàng. Đêm qua, Tống Thời Ngộ tìm ngươi. Hắn ôm cánh tay rửa vào chung cư huyền quan bên cạnh hỏi. Kỷ phôn âm ngồi xuyên dày, nghe vậy quay đầu nhìn hắn một chút. Lúc này bởi vì phục vụ thời gian đã kết thúc, kỷ phôn âm nối thái độ của hắn tức khắc trở nên tùy ý 80%. ân làm sao vậy? tịch thu tiền? Miễn phí? Kỷ phôn âm bật cười phủ nhận, sao có thể? Nàng mặc xong rồi giày đứng dậy, bởi vì gót giày không thấp, bạch chú thực tự nhiên mà vươn tay muốn đỡ nàng Nhưng kỷ phôn âm theo bản năng mà nẽ tránh mở ra. Hai người đồng thời sứng suốt. Ngay sau đó bạch chú khó chịu mà liễu lươi thu hồi tay, kỷ phôn âm còn lại là cái gì cũng không giải thích, dường như không có việc gì điệu đạo thanh đừng, liền từ chung cư môn đi ra ngoài. Huy bạch chú lại kêu nàng, ngươi không hiếu kỷ ta vì cái gì hỏi như vậy ngươi sao? Ta không quá tò mò khách hàng sinh hoạt cá nhân. Kỷ phôn âm đứng ở cửa ngoái đầu nhìn lại chiều hắn so cái tiền thủ thế, cho nên sự tình hôm nay. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Cho nên chất lượng tốt khách hàng ngươi nhưng ngàn vạn đừng dễ dàng như vậy liền gì tình biệt luyên A. chương 28 canh 1, chúng ta không quá thủ. Cuối tuần tới rồi, kỷ phôn âm phía trước cho chính mình làm một chương tân thẻ ngân hàng, cùng thị dân tạp nhất thể, phía trước vẫn luôn không rảnh, đến cuối tuần mới rốt cuộc có rảnh đi ngân hàng lãnh. Nàng cũ thẻ ngân hàng là kỳ phụ kỷ mẫu cấp làm, tư điện ảnh lần đầu chiếu thức trở về về sau kia hai phu thê vẫn luôn tự cấp nàng gọi điện thoại Kỷ phôn âm bắt đầu còn tiếp mấy cái, vừa nghe đều là lời lẽ tầm thường về sau tiếp lên liền trực tiếp đặt ở một bên đi làm chính mình sự tình, quá trong chốc lát trở về điện thoại tự nhiên cũng đã bị cắt đứt. Thân tình bên này kỷ phôn âm không quá quan tâm, nàng càng quan tâm chính là chính mình tài phú. Cho nên nàng liền làm tân thẻ ngân hàng. Sau giờ ngọ đi tranh ngân hàng bắt được tân tạp, lại đem chính mình hiện tại sở hữu tiền chuyển đi vào về sau, kỷ phôn âm cấp 2 gã khách hàng đã phát cái tin nhắn báo cho chính mình tài khoản ngân hàng tiến hành sửa đổi tin tức. Tiếp theo chính là cũ tạp gọi bỏ. Tuy rằng ngân hàng giám đốc thực không tham mà luôn mãi giữ lại, Kỷ Phồn Âm vẫn là kiên trì gạch bỏ. Nàng ra ngân hàng khi vừa lúc không sai biệt lắm 4 điểm quan cảnh, phụ cận vừa lúc là giáo dục cao đẳng viên khu, phạm vi đều là đại học, phụ cận đi tới đi lui cũng đều là thanh xuân xinh đẹp sinh viên. Kỷ Phồn Âm hơi vừa ngẩng đầu liền thấy một cái sinh viên giáo cấp bóng rổ lít trận chung kết hôm nay cử hành tuyên truyền quảng cáo. Bắt đầu thời gian đúng là buổi chiều 4 điểm. Kỷ Âm nhìn nhìn di động Với lúc 3 giờ rưỡi, nay cũng quá xảo, quả thức chính là là ám chỉ cái gì dường như. ân Dù sao hôm nay cũng không có gì chuyện quan trọng. Kỷ phôn âm suy tư hạ, mở ra Trần Vân Thịnh nói chuyện phiếm cửa sổ nhìn nhìn phía trước tin tức. Địa chỉ xác thật cũng đang ở phụ cận. Vậy đi đi thôi. Kỷ phôn âm quét mắt phụ cận cửa hàng tiện lợi, đi bên trong mua một túi vận động đồ uống cùng đồ ăn vặt trái cây, biên hướng trận chung kết mục đích địa đi, biên cấp Trần Vân Thịnh đã phát điều tin tức Người đến người đi sân bóng rổ không khí thập phần lửa nóng, thanh xuân, mồ hôi, xoay ca, bóng rổ, này bốn cái từ hợp ở bên nhau quả thực không có chút nào không phải cảm. Khoảng cách thi đấu bắt đầu tuy rằng còn có nửa giờ thời gian, chung quanh người xem lại cơ hồ đều đã nhập tòa ổn thỏa, tới gần trong sân mấy bài thậm chí còn ra dáng ra hình mà lôi kéo cố lên biểu ngữ. Hai chỉ đội ngũ đội viên đang ở giữa sân, một bộ phận đã bắt đầu nhiệt thân, một khác bộ phận còn lại là đứng ở huấn luyện viên bên cạnh nghe dạy bảo con có mặt vô biểu tình khốc ca lén lút đi lấy đặt ở ghế giải thượng di động. Trần Vân Thịnh. Huấn luyện viên giông giận, khi nào còn xem di động? Liền xem một cái. Trần Vân Thịnh đem vừa mới vang lên một tiếng di động cầm lấy tới, ngầm có ý chờ mong ánh mắt hướng lên trên một ngắm liền dính ở, cả người nét mặt tỏa sáng, huấn luyện viên ta muốn đi ra ngoài một chút. Huấn luyện viên giọng so với hắn đại gấp 10 lần, ta đem tiểu tử ngươi đầu đánh ra đi. Nhận thức Trần Vân Thịnh đồng đội phát ra chế nhạo thanh âm, xem tiểu tử ngươi này phản ứng Có phải hay không ở bên ngoài nhận thức cái kia đại tỷ tỷ cho người phát tin tức. Liên ta hệ thảo tiểu Trần mời tới xem trận chung kết, chờ đến thương nhớ đêm ngày nhân ra cũng không đáp ứng lại đây xem cái kia tỷ tỷ. Ai nha huấn luyện viên, người có tăng cấp, ngươi khiến cho tiểu Trần đi tiếp một chút sao?" Tục ngữ nói đến hảo, Ninh Hủy đi 10 tòa miếu không hủy một có hôn. Huấn luyện viên tức giận mà nhìn thoáng qua đồng hồ, "Cho ngươi 8 phút." Trần Vân Thịnh một câu vô nghĩa không có, lập tức nắm lên áo khoác, cầm di động chạy như bay rời đi. Tiểu tử ngươi chạy chậm một chút té gãy chân còn như thế nào thi đấu. Trần Vân Thịnh biên ở nữ sinh tiếng thét trói hai ra bên ngoài chạy một bên túi đầu phát giọng nói, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại lại đây tiếp ngươi. Nơi này thực dễ dàng đi nhầm lộ, ngươi không cần khắp nơi chạy loạn. Kỳ phôn âm cho hắn đã phát một chương ảnh chụp trở về. Trần Vân Thịnh nhìn lướt qua, ngay tại chỗ bắt lấy một cái đi ngang qua vô tội học sinh, đồng học, này bức ảnh là các ngươi trường học cái nào vị trí. Cung hai vai bao trải qua học bá đẩy đẩy kính đen, mặt vô biểu tình mà chỉ cái phương hướng, chính là cái kia lâu phía dưới. "Cảm ơn." Trần Vân Thịnh mặc vào áo khoác một trận chạy như điên, cả người giống như có hoa không song sức lực, hai phút liền vọt tới đối diện vật kiến trúc phía dưới, liếc mắt một cái thấy đứng ở kia trô đánh dấu bài phía dưới kỳ phồn âm. Tuy rằng nàng mang khẩu trang còn túi đầu xem di động, nhưng Trần Vân Thịnh chính là biết chính mình không có nhận sai. Người trẻ tuổi một cái phanh gấp dừng lại, thoáng bình phục hạ hô hấp mới tiến lên chào hỏi nhưng hoàn toàn không tính toán che giấu chính mình trong thanh âm nhẹ nhót, tỷ tỷ. Đứng ở nơi đó nữ tính nghe tiếng ngừng đầu, kéo xuống khẩu trang chiều hắn cười cười, hải. con tưởng rằng tỷ tỷ công tắc đội, không cơ hội tới xem thi đấu. Trần Vân Thịnh có chút khẩn trương, tỷ tỷ lấy cái gì? Có nặng hay không? Ta tôi giúp người lấy đi. Hắn biên hỏi biên nhịn không được lặng lẽ quan sát kỹ phôn âm. a nàng hôm nay là tổ nhan, cùng ngày đó không giống nhau xinh đẹp. Nói như thế nào? Trang điểm cung khí chất thượng nhìn liền không quá giống nhau. Vừa mới ở cửa hàng tiện lợi cho người mua, không biết thích không thích hợp. Quỷ phồn âm đưa ra túi, ta nhớ rõ trận bóng rổ có không ít có thể bổ sung thể lực thời gian. Mua một ít vận động đồ uống cùng trái cây năng lượng điều linh tinh, có thể giúp được với vội nói liền thật tốt quá. Đương nhiên giúp được với vội. Trần Vân Thịnh lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận nặng chữ bao nylon, mỗi lần tiếp viện phẩm mọi người đều cấp ăn, ta tay chậm thời điểm đều đoạt không đến, hảo thảm hảo thảm. Hán thuận tiện tâm cơ mà bán cái thảm. Trên mạng nói, đối loại này thoạt nhìn thực ngự tỷ tỷ, công lược khi có thể thử xem trang tiểu đáng thương tiểu khả ái, nói không chừng có khởi hiệu. Trần Vân Thịnh căn bản không có do dự liền quyết định vứt bỏ chính mình tiết thảo. Vậy thật tốt quá. Kỳ Phồn Âm đem khẩu trang đeo trở về, nàng nhìn thoáng qua thời gian, hỏi, trận bóng muốn bao lâu? Một giờ xuất đầu là có thể kết thúc. Trần Vân Thịnh tốc đáp xong, có điểm thất vọng, tỷ tỷ trong chốc lát còn có việc sao? Tạm thời không có công tác căn bài. Kỷ Phồn Âm lắc đầu, chỉ là suy nghĩ trận bóng so với ta tưởng tượng thời gian muốn đoản một chút. Ngươi đây là trộm đi ra tới sao? Là huấn luyện viên chuẩn ta ra tới 8 phút. Trần Vân Thịnh lập tức cho chính mình tiểu đáng thương hình tượng biện giải, kia tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Đi trước sân vận động ta giúp ngươi tìm cái hàng phía trước vị trí ngồi. Hắn tính toán nếu là thật sự không có chỗ ngồi nói, liền đem Kỷ Phồn Âm trực tiếp đặt ở tục xưng người nhà tịch đệ nhất bài, nơi đó luôn là có vị trí chỉ cần hảo hảo giải thích rõ ràng, lại có sung túc lý do, lấy nàng tính cách đại khái là sẽ không để ý. Trần Vân Thịnh vui vui vẻ vẻ mà dẫn theo một túi an ủi phẩm cùng Kỷ Phồn Âm cùng nhau hướng sân vận động đi, cả người đều có điểm lâng lâng, nhưng lại bảo trì điểm đáng quý lý trí, tỷ tỷ hôm nay là vừa lúc đến này phụ cận làm việc sao? Đúng vậy, Kỷ Phồn Âm dừng một chút, nàng chỉ vào trong trường học tùy ý có thể thấy được tuyên truyền tơ nói, kết quả liền thấy cái này, tuy nói là trùng hợp, nhưng cũng xem như rất duyên phận trùng hợp đi. Liên nghĩ có thể thuận tiện lại đây nhìn xem. Trần Vân Thịnh cầm quyền, muốn thỉnh tuyên truyền bộ người ăn cơm báo ân. Trần Vân Thịnh chạy 2 phút lộ, hai người đi rồi vài phút cũng liền đi tới. Chỉ là đứng ở cửa hông lối vào, cũng đã có thể nghe thấy bên trong hồn ảo âm nhạc cùng tiếng người. Một cái ăn mặc bóng rổ phục học sinh vừa lúc từ bên trong lao tới, thấy Trần Vân Thịnh sau một cái cấp đình bắt được hắn, tiểu tử ngươi đi ra ngoài đều 10 phút. Chạy nhanh về đơn vị. Ta tìm người đến mang ngươi đi chỗ ngồi Trần Vân Thịnh còn tưởng ng Nhưng ba người cao mã đại đồng đội từ trong môn chạy ra, tay chân cùng sử dụng mà bắt lấy hắn liền hướng bên trong kéo đi. kỳ phôn âm cười chiều Trần Vân Thịnh vây vây tay, dùng khẩu hình nói thanh cố lên. Trần Vân Thịnh kiên cường mà bắt lấy một bên vắng cửa, lưu lại cuối cùng dặn dò, đợi lát nữa thi đấu, tỷ tỷ nhớ rõ vẫn luôn nhìn ta. Sau đó hắn liền thật sự cùng cái tiểu đáng thương dường như bị kéo đi rồi. Đồng bạn còn phun tào hắn. Ngươi ngày thường một cái băng sơn xoáy ca như thế nào đột nhiên liền thay đổi khuôn mặt còn trách hắn nương dọa người. Kỷ phôn âm có điểm buồn cười mà nhìn nam sinh viên nhóm ổ nào nhốn nháo mà rời đi, chậm gì gì mà đi theo phía sau bọn họ đi vào, thoáng ẩn đầu nhìn chung quanh một vòng. Từ sân bóng phía dưới đương nhiên cũng là có thể đi lên tính phòng, bất qua từ phía chỗ ngồi đã cơ hồ bị người ngồi đến tràn đầy. Ở đám người giữa, kỷ phôn âm còn ngoại ý muốn ở hàng phía trước phát hiện một cái người quen. Tống thầy ngộ. Đại khái bởi vì là cùng giáo học sinh, hơn nữa vẫn là đã từng nhân vật phong vân, hiện tại thành công nhân sĩ, cho nên mời hắn trở về xem tái. Kỳ phôn âm không quá cảm thấy hương thú mà rời đi tầm mắt, liền nhìn đến một cái tiểu cô nương chiều nàng chạy chậm lại đây. Ngươi hảo, kỳ tiểu thư Trần Vân Thịnh làm ta lại đây mà ngươi tìm cái chỗ ngồi. Đối phương thanh em nghe tới có điểm thấp hỏng. Kỳ phôn âm kéo xuống khẩu trang, ta là kỳ phôn âm. Gì? Tiểu cô nương nghi hoặc mà nhìn nàng. Là kỳ hân hân học tỷ. Nàng là ta muội muội a nguyên lai like là như thế này. Tiểu cô nương không có nghĩ nhiều, dẫn kỳ phồn âm liền hướng sần biên đi. Bởi vì ngươi tới tương đối chế, cho nên đem ngươi an bài ở dựa chúng ta huấn luyện viên tịch bên này phụ cận người xem vị trí có thể chứ. Bởi vì khác vị trí tìm lên có điểm quá phí công phu, tâm nhìn cũng không có bên này hảo. Bất quá có sự tình ta cảm thấy trước tiên nói cho ngươi một chút tương đối hảo. Nàng ấp đúng một chút mới tiếp theo nói.